Mà lâm ú c n thịnh trôi đi n t n b qua đông đảo thế ra người bất luận gia chủ vẫn là trẻ trung nhất một đời mới người trẻ tuổi toàn bộ đều đứng lên cung cung kính kính đầu. cuối cùng hai người ngồi vào nhất chủ vị không cần gò bó đem nơi này xem là nhà mình như thế liền tốt ngày hôm nay tìm các ngươi tới chủ yếu là vì thương lượng một việc lớn chuyện này nếu là hoàn thành đối với các ngươi là có lợi lâm thịnh nhìn về phía phía dưới l ờ i nói chuyển hướng ôn hòa cho người mang đến một loại phi thường bình dị gần gũi cảm giác cái khác thế ra ra chủ sắc mặt hơi hơi hòa hoan một hồi nhưng bọn họ phi thường biết rõ lâm thịnh là cái hạ người gì vì lẽ đó cũng không có xem thường thế nhưng những người trẻ tuổi kia nghe được lâm thịnh như vậy nói chuyện trong lòng đúng là nhiều một chút hào cảm dù sao bọn họ chưởng bối nhiều lần cường điệu lâm thịnh tính cách nhưng cũng trung quy không phải chính bọn họ ở chúng phát hiện người trẻ tuổi vẫn là cần nhiều tôi luyện lâm gia chủ không biết ngươi nói này một việc lớn là cái gì lâm gia gia chủ lần này mời chúng ta tới đây thương lượng đại sự thực sự là quá mức đột nhiên vì lẽ đó chúng ta cũng m u ố n biết đến cùng là chuyện gì nhường lâm gia chủ như thế khẩn cấp liền mời chúng ta lại đây một cái thế gia gia chủ mở miệng d o hỏi người khác cũng đồng dạng đối với này phi thường hiếu kỳ từng đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm lâm thịnh chuyện này căn hệ quá lớn đặt ở bãi thiếp bên trên báo cho các ngươi không thế nào bảo hiểm vì lẽ đó ta cũng không có chuyện gì đầu tiên nói rõ hơn nữa các ngươi n t cũng c h biết di tích này bên trong tuy rằng cơ duyên trải rộng nhưng nguy hiểm tự nhiên cũng không thể thiếu vì lẽ đó ta mới sẽ mời các ngươi đến đây lâm thịnh bên mép vung lên một vệ nụ cười nhìn về phía phía dưới mọi người di tích tự nhiên là giả nói ra mục đích cũng chỉ có điều là kéo dài thời gian nhường này tiệc rượu tiến hành nhiều một ít nhường phía dưới những người này ăn nhiều thức ăn phía dưới những người này gia chủ cấp bậc cũng đều toàn bộ ở vào linh tàng cảnh giới cấp độ thực lực đồng dạng không tầm thường đặc biệt là vương gia gia chủ tu vi theo lâm thịnh không kém nhiều để cho an toàn tự nhiên là hạ độc mới có thể càng bảo đảm trong thức ăn lẩn chứa vô sắc vô vị độc dược người bình thường khó có thể phát hiện ăn càng nhiều hiệu quả càng mạnh trương gia lão già này quả nhiên liền so với cái kia chỉ có thể gọi đại ca ngu xuẩn càng có trí khôn hiện tại tên tiêu p h ỏ n g c h ừ n g đã theo quan phương câu kết đúng là lợi hại mượn gió bẻ măng nhưng ngươi phải hiểu bây giờ quan phương cũng căn bản tự thân khó bảo toàn sự lựa chọn của ngươi cũng chỉ có điều là muộn chết một lúc lâm thịnh nhìn phía vị trí đầu não nơi bên trái chỗ ngồi vị trí không có quá bất cẩn ở ngoài bởi vì hắn từ lâu liệu định thật à gông xiềng cảnh giới cường giả lưu lại di tích hiện tại có hay không đã mở ra một đám thế g i a da chủ con mắt toàn bộ sáng lên vội vã hỏi tới còn chưa mở ra còn thật giả các ngươi tới nhìn cái này liền biết rồi lâm thịnh lắc, lắc đầu lập tức trong tay lấy ra một khối ảnh lưu niệm đá hắn đưa vào lực lượng tinh thần vào trong đó từ này phía trên tảng đá lập tức liền phản chiếu ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng chỉ thấy ở hình ảnh bên trong một đám người quay t r u n g quanh ở thung lũng ở trong mà ở ở giữa thung lũng có thể rất thấy rõ có không gian sóng gợn đang không ngừng tiêu giảm ảnh lưu niệm đá hiệu quả rất mạnh mọi người hầu như là tương đương với thân ở di tích không gian ở ngoài rất rõ ràng có thể cảm ứng được ở cái kia di tích không gian bên trong ẩn chứa to lớn linh tính dĩ nhiên đúng là di tích lâm ra cũng số quá may đi bậc này mấy trăm năm khó gặp một lần gông xiềng cảnh giới cường giả để lại di tích dĩ nhiên đều có thể bị bọn họ cho đ ụ tới Có ngạc người kinh tốt lần này mời các ngươi đến đây chính là vì cộng đồng tiến vào trong này đến thu được tài nguyên dù sao bên trong nguy hiểm rất lớn chỉ cần lâm ra bao không tới lâm thịnh cười nói lâm đại ca tuy nói chúng ta là trên một cái thuyền nhưng này bí cảnh trung quy là các ngươi lâm gia phát hiện trước tuy rằng các ngươi không cách nào bảo vệ nhưng nếu ngươi không nói cho chúng ta như vậy di tích này không gian ai cũng không biết được nói như vậy chúng ta tiến vào bên trong thu được tài nguyên có hay không muốn dành cho lâm gia thù lao vương gia gia chủ đáp lời nói con mắt của hắn nhẹ nhàng nháy mắt ở hướng về lâm thịnh lấy lòng yên tâm lần này các ngươi đi tới bí cảnh bên trong thu được tài nguyên sau khi đi ra chỉ cần dành cho mười phần trăm tổng tài nguyên liền có thể cụ thể tài nguyên do các ngươi tới chọn chỉ cần các ngươi tổng tài nguyên 10%, n ó i vậy này ở các ngươi trong giới hạn chịu đ ư ợ c nếu như các vị huynh đệ đồng ý như vậy tối hôm nay chúng ta liền đi tới vạn giới chiến trường đến cái kia di tích ở ngoài chờ đợi lâm thịnh cười nói trong lời nói tràn ngập sức mê hoặc dứt tiếng còn lại thế ra g i a chủ lập tức liền bắt đầu rồi tập thể thảo luận cuối cùng bọn họ trực tiếp đánh nhịp lâm gia chủ chúng ta đều đồng ý đi tới cái kia di tích đến thời điểm dựa theo ước định dành cho ngươi 10% t ổ n g tài nguyên số lượng c h ư ơ n một trăm linh tám ngươi cái chó ngươi cái thứ nhất liền nắm lao tử khai đao trương vị chính thức bắt đầu h ế n hội vì để tránh khỏi đêm dài lắm rộng mọi người ngày hôm nay ngay ở lâm phủ nhỏ ngủ chốc lát đến đêm khuya thời điểm chúng ta liền đi tới vạn giới chiến trường đi đến cái kia di tích vị trí lần này thu được đến cái kia bí cảnh bên trong co cơ duyên thế ra thực lực chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió ở giang thành bên trong thì sẽ không lại chịu đến quan phương không chế lâm thịnh đứng dậy lớn tiếng hô to cánh tay nắm tay hướng trời cao chỉ càng tăng thêm mấy phân sức cuốn hút một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết lập tức liền điều động lên bọn họ phi thường rõ ràng gia tộc thực lực trở nên càng càng mạnh mẽ mà bọn họ hết thể tài nguyên số lượng cũng sẽ thêm nhiều chuyện tốt như vậy ngừng bọn họ căn bản là khó có thể gắng giữ tỉnh táo một cái hai cái tùy tùng lâm thịnh âm thanh mà lớn tiếng hô to kỳ thực hắn gia chủ cũng là làm làm ra vẻ tính chất tượng t r ư n g đứng lên cao giọng hoan hô vài tiếng khi mọi người ngồi xuống thời điểm hiện trường trở nên càng ngày càng náo nhiệt bởi vì bọn họ sắp đi tới di tích vị trí cao hứng bọn họ căn bản cũng không có phòng bị miệng lớn ăn đồ ăn một đám thế gia gia chủ uống giường như bùn nhau như thế hiện trường không ngừng có người xét ở rượu đặc biệt là vương gia gia chủ trừ lâm thịnh ở ngoài những người khác đều bị hàn kính qua rượu ha ha, ha. các ngươi những người này đều già a tiểu l ư ợ n g c ă n b ả n là k h ô n g s á n h b ằ n g t a v ư ơ n g g i a g i a c h ủ l ớ n t i ế n g hô t o đưa tay đ ắ p ở những người khác trên người đỏ cả mặt phi thường lộ liễu ở vị trí đầu náo lên lâm thịnh cổ đặc nhìn tình cảnh này trên mặt mặc dù là nụ cười nằm dày đặc nhưng kỳ thực trong lòng đã là vô tận ý lạnh tràn g ngập lâm đại ca còn có lâm gia lão nhị lao tam đến đến đến chúng ta uống một chén vương gia gia chủ viền mắt dĩ nhiên là hiện ra mê trói vẻ hắn đưa tay khoát lên lâm thịnh trên bả vai đem chén rượu trong tay cho đưa ra ngoài bình minh lâm thịnh dùng chén rượu trong tay theo vương gia gia chủ chạm cốc mặt khác hai h u y n h đệ cũng là đứng lên theo vương gia gia chủ ly rượu va chạm lập tức mấy người liền đem rượu trong tay nước cho uống vào vương gia gia chủ này một ly vào bụng trực tiếp chính là c h ó á n g nặng không thể lại c h ó á n g nặng tại châu ngã trên mặt đất bên mép còn không ngừng nghỉ non t ố t thoải mái tiếp tục uống ngu xuẩn lâm thịnh cười lạnh một tiếng lập tức liền một lần nữa ngồi trở lại vị trí trên mặt mang theo mỉm cười nhìn về phía phía dưới rượu cụng lâm thịnh tay phải hơi khẽ nâng lên lập tức liền có hộ vệ từ bên cạnh lại đây đem vương gia gia chủ cho đưa đi dần dần bất kể là thế ra gia chủ vẫn là từng uống rượu người trẻ tuổi cũng đã cảm giác được hiểu rõ chóng nặng tồn tại đầu góc đã mơ hồ từng cái từng cái ngã đầu liền ngủ theo đạo lý đến giảng thân là v õ giả chút rượu này dù cho số ghi lại cao cũng không thể có thể dễ dàng chút chóng tình huống như vậy rất rõ ràng chính là độc dược đưa đến tác dụng cũng không lâu lắm sau khi trong đại sảnh dĩ như không hết thể mọi người bị độc dược dược tính cho ăn mòn ngã đầu liền trực tiếp ngủ ở bên cạnh bị đông đảo hộ vệ cho kéo đi phòng khách dù cho là lâm ra vị trí đầu não vị trí cũng chỉ để lại lâm thịnh cùng huyết nhục chi thần huyết nhục loại cổ đặc lâm gia lão tam cũng đã choáng nặng ngã vào trên b à n hiện tại động thủ hạ c ô đặc khoe miệng vung lên một vệ tham lam nụ cười không tự giác liếm môi một cái hắn ở khát vọng hút huyết đ ụ c chờ một lát nữa võ giả nắm giữ cảm giác mạnh mẽ quan hiện tại động thủ tổng vẫn còn có chút không an toàn các loại độc tính lại phát huy một quãng thời gian tiêu hao mất tinh lực của bọn họ đến lúc đó chúng ta trước tiên đi đem vương ra ra chủ giết chết sẽ giải quyết rơi người khác khi đó ngươi liền có thể thông qua nút trừng huyết nục đến triệu hắn ngươi tộc nhân giáng lâm cho tới hiện tại ngươi có thể đem cái tên này ăn đi đến kiềm chế một hồi ngươi trong lòng không thể ức chế tham lam lâm thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh đã choáng nặng qua lâm ra lao tam ý tứ đã là hết sức rõ ràng n g ư ơ i nhân loại này cũng thật là đủ độc cái tên này nhưng là n g ư ơ i cùng phụ cùng mẫu huynh đệ có thể ngươi nhưng không có chút nào coi hắn là sự việc cổ đ ặ c liếc mắt một cái lâm thịnh ngữ khí có chút ý tứ sâu xa tình cảm mà thôi cái gọi là tình cảm cũng chỉ có điều là một cái ràng buộc ở bây giờ như vậy thời đại dưới vì tài nguyên tu luyện dù cho là phụ tử cũng sẽ trở mặt thành t h ủ huynh đệ lại đáng là gì có long mạch lực lượng ta liền nắm giữ có thể bước lên thế gian này đỉnh phong vé vào sân đến lúc đó quyền lực thực lực tiền tài địa vị đều xúc tu có thể chiếm được lâm thịnh bưng chén rượu lên đi tới phòng khách cửa ngồi ở một cái trên bậc thang quan sát từ đằng xa giữa bầu trời trong sáng mặt trăng cái tên này đơn không cần biết ra sao liền tâm tư như thế cùng trí tuệ sau đó cường giảm một ghế lên tất nhiên có hắn một phần vị trí mà hiện tại tôi nói một người như vậy chỉ sợ sẽ không đồng ý dễ như ăn cháo phân cho ta lòng mạch lực lượng nhưng ta không có t ử trên người hắn cảm ứng được những vật khác hắn lá bài tẩy sẽ là cái gì thật đáng chết huyết nục loại trung quy là huyết nục loại không có bản thể đến mạnh mẽ thân lạ tinh không tả thần một trong ta tờ nờ giờ nếu như bị một người như vậy loại cho tính toán c á i kia tờ mở mặt liền tờ mặt mở nem lớn. c u đ ặ c kiên kỵ liếc mắt nhìn lâm thịnh sau đó hắn toàn bộ chân thân liền bạo lộ ra một đoàn to mọng to lớn huyết mục từ thân thể ở trong chữ da đem lâm ra lão tam thân thể trực tiếp n u ố t xuống hắn thực sự cảm ứng không ra lâm thịnh có cái gì lá bài tậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là bây giờ vị trí chỉ có điều là phân thân m à t h ô i căn bản là không có cách theo chủ thân thể sánh ngang lâm thịnh đồng dạng cảm ứng được c ậ đặc kiên kỵ ánh mắt hắn khẽ mỉm cười như là nắm chắc phần thắng đêm khuya Rơi vào người ủ say ở trong n g toàn bộ cái cầu nhận đồ vật người lại dám theo tinh không tả thần cấu kết người con mẹ nó muốn làm gì người với bọn hắn cấu kết nghĩ muốn hủy diệt giang thành nhà nợ mờ giờ lao tử tờ mờ từng miếng từng miếng đại các đều người tờ nờ cái thứ nhất liền nắm lao tử khai đao ta cờ nờ mờ lâm thịnh vê đốt cờ nợ mờ khó nghe đến cực điểm đục cực mạ âm t h a n đằng h từ xa chuyển đến vương gia gia chủ âm thanh từ phẫn nộ đến tiêu tan âm thanh cuối cùng chỉ để lại một tiếng to lớn tiếng nổ vàng từ đằng xa chuyển đến cùng loạn tinh lực cũng trong nháy mắt từ nơi đó bốc hơi mà lên chương một trăm linh chín chiến lên. To lớn đ á m mê hình n ấ m tiếng ừ va chạm u n đến t i vang lên qua bọn họ ngưng tụ mà ra tinh lực tấm khiên bị này cố đả kích cường liệt sóng đánh tổn hại nhưng cũng đỡ đạo này công kích mà x a x a một cái to lớn mục nát huyết nhục đã phóng lên trời bên cạnh nó quấn quanh vô biên t à ác năng lượng trên người nó mọc ra từng cái từng cái mặt người mùi hôi huyết nhục phân tán mùi thối gào ở ánh trăng chiếu xuống to lớn mục nát huyết nhục càng có vẻ y ê u dị nó n g ử a mặt lên trời gào thét phát ra một tiếng đinh thai nhức góc dít gạo tinh không tà thần tinh không tà thần đây là huyết nhục c h i thần cổ đặc quả thực dường như vương gia gia chủ nói lâm thịnh theo tinh không tà thần cấu kết hôm nay tiệc rượu chỉ là một hồi cặp bẫy lập tức cổ đặc hiện lộ ra chân thân bất kể là người trẻ tuổi vẫn là đã có tuổi gia chủ đều rất nhanh nhận ra cổ đặc thân phận những n à y tinh không t à thần là cực kỳ khó ưa dạy học quá trình bên trong thì có nhắc tới những n à y tà ác thần linh hết thể mọi người chăm chú nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ trốn cháy mau l i ê n vương g i a da trụt đều chết rồi chúng ta không cách nào theo tinh không t à thần đối kháng một đám con cháu thế ra như là chó mất chủ hiểu rõ đến tình huống sau khi bọn họ liền bắt đầu điên cuồng thoát thân tinh lực của bọn họ quấn quanh tự thân mang đến cho mình càng mạnh mẽ tốc độ nhưng khi bọn họ đi tới lâm ra cửa lớn sau khi lại lập tức bị một luồng bình phong vô hình cho chặn lại rồi nhất trước mặt một người trực tiếp đánh vào bình phong bên trên đánh lui lại sau năm sáu bước đáng chết trận pháp hết thể người khuôn mặt kinh hãi điên cuồng phun trào t i n h lực liều mạng hướng về trận pháp bình phong công kích nhưng lúc này một đoàn đoàn to lớn huyết n ụ c đã t ừ ở trung tâm nhất vây quanh mà đến to lớn huyết n ụ c quyết tán tu vi của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ nhưng lúc này đã bị độc tố ăn mòn căn bản là không có cách ngang hàng huyết n ụ c tri thần cổ đặc từng cái từng cái con cháu thế ra trực tiếp bị cổ đặc nuốt trừng vào trong máu thịt máu thịt của nó năng lượng càng ngày càng nồng nặc tà ác năng lượng đang không ngừng sinh sôi dầm dầm dầm gia chủ cấp bậc mạnh mẽ sức chiến đấu vẫn đang không ngừng đánh tan bình phong bọn họ phi thường rất rõ ràng bây giờ tự thân đã bị độc tố chịu đ ự n g hạng căn bản là không có cách theo tinh không thần linh tranh đấu đặc biệt là huyết nhục c h i thần cổ đặc thuộc về là ở trong chiến đấu càng đánh càng mạnh bọn họ liền càng không thể đánh thắng được muốn còn sống bọn họ biện pháp duy nhất liền chỉ có công kích bình phong chạy thoát muốn chết mẹ bọn họ căn bản không thể theo cổ đặc chết mẹ năng lực gia chủ cứu cứu ta ta không muốn chết từng cái, từng cái người trẻ tuổi bị bắt đi trong bóng tối t h u y ế n đến manh liệt tiếng xe gió tùy theo chính là từng cái từng cái đen đặc sắc lực lượng tinh thần xích sắt đem bọn họ toàn bộ người khóa lại xiềng xích bên trên có chứa đặc thù thần văn lực lượng từng viên từng viên thần vi lực lượng ở phía trên hiệp lộ rừng tiêu cấm hoắn trên xiềng xích thần văn lấp loay ánh sáng Tinh l ự cái của bọn họ trong nháy thiết, tối, n h y mắt l ề n khác ô n g thế lướn t t ra gia t thân t h chủ n m c h vào thời khắc này cũng không công kích nữa bình phong bọn họ đã rõ ràng làm ổ khóa này nhốt lại bọn họ một khắc đó bọn họ liền lại không sức phản kháng đã sắp chết bước mặt bọn họ liền từ bỏ sinh mệnh giết chết này kẻ cầm đầu thành bọn họ cuối cùng bạo phát tứ tượng tuyệt sát lâm thịnh không có một chút nào hoảng loạn hán thần văn lập tức liền nhảy nhảy ra lực lượng tinh thần điên cùng vào gần như trong nháy mắt liền kết thành tứ tượng tuyệt sát t r ậ n pháp bốn con khổng lồ cự thú n g ử a mặt lên trời gào thét mạnh mẽ đồng thời chặn lại rồi đông đảo gia chủ công kích làm sao có khả năng đông đảo gia chủ ánh mắt diễn biến thành vì là tuyệt vọng bọn họ khó có thể tin tưởng được lâm thịnh ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh một đoàn đoàn huyết nhục trong nháy mắt liền vây quanh bọn họ xiềng xích nhuồng bọn họ không cách nào lại chống lại. ở tại bọn hắn từng tiếng trong tiếng kêu gào t h ê thảm bọn họ hết thảy đều đã bị cổ đ ặ c n u ố t trừng hòa hợp cổ đ ặ c một phần có thể bắt đầu rồi lâm thịnh đứng ở trong bóng tối ánh mắt lãnh đạo gào cổ đ ặ c phát ra đáng sợ tiếng gào đinh t h á i nhức cóc ta ác năng lượng từ trên người hắn c u ồ n c u ộ n phun trào ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái đầu lâu trận pháp ta t ụ c nhân lắng nghe huyết mục hô hoán giáng lâm thế giới này cổ đ ặ c thấp giọng lẩm bẩm huyền ảo thần chú trận pháp cũng càng ngày càng q u dị gào gào gào Từng tiếng thanh âm đáng âm sợ cục đoàn đoàn h đặc dị xa n trận ngoài từ truyền Pháp r a tiếp liền theo, có một loại huyết mục tộc, tộc tộc nhân tiến vào hắc cám bên trong hướng về giang thành bốn phía h u y ế t tán cục đặc dị xa xa một loại huyết mục tộc lao nhanh mà đến cục h bình Lâm ngoại phong vi đặc dị tương ứng giết giang thành thủ vệ quân g i ế t văn minh thánh điện tương ứng triệu hoán thần văn lực lượng chống lại tà thần tộc nhân g i ế t g i ế t g i ế t từ n g tiếng tiếng la g i ế t từ trong bóng tối vang lên người mặc trọng giáp quân đội phân tán cồn u mánh tinh lực hướng về huyết n ụ c tộc hãn nhiên phát động tiến công cũng đặc dị tương ứng ở chiến trường bốn phía trợ rút bọn họ càng am hiểu đi khắp d u tẩu có thể ở bất kỳ địa phương nào tiến hành trợ rút văn minh thánh điện tương ứng văn minh sư vì là người trong nhà tăng cường trạng thái dùng công kích thần văn đối với huyết n ụ c tộc tạo thành tương tổn lúc trước vẫn chưa xuất hiện trước giờ khác này cũng đã xuất hiện thực lực của bọn họ nghiễm nhiên cũng không yếu so sánh cùng mặt khác hai đại thế gia đều ở cùng một tầng l ậ n vô vị chống lại cổ đặc xì cười một tiếng nó thân thể cao lớn quần quần phun g trào nhảy đến trên trời hướng về trong đám người ném tới giữa bầu trời trong bóng tối một cái khổng lồ hình người cự thú trong nháy mắt liền tới đến cổ đặc trước mặt trường đao trong tay hung hán bổ ra mang theo sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem c ổ đặc đánh bay đến xa xa không sai sức mạnh c ổ đặc dị của phó thạch thừa cổ đặc thân hình khổng lồ lại một lần nữa đứng thẳng hắn cũng không có bị bất cứ thương tổn gì trực tiếp lại một lần nữa phát động tiến công Trước cuộc hai i ế n c ủ c ư người Gào. r sức mạnh to lớn trong nháy mắt liền va chạm tiếng nổ đinh thai nhức góc đã mây hình nấm trong nháy mắt bay lên thạch thưa hóa thành khổng lồ cự thú hai tay dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên đỏ chót miệng hổ đều bị chấn động đến mức từng mảnh từng mảnh thuần nứt nặng nề g h sức mạnh ép thạch thừa trên không trung không ngừng lùi lại sau mặt t r ợ n bỏ bừng cũng không cách nào lại chống lại đối phương dù cho hắn đã từng tu luyện tu la chiến thể bây giờ chuyển sửa rất thân thể sức mạnh cũng căn bản là không có cách theo cổ đặc sánh ngang lúc này cổ đặc nút trưởng đông đạo thế g i a gia chủ cấp độ thực lực nghiễm nhiên đã ở vào cảnh giới đỉnh cao trình độ cổ đặc là tinh không tả thần thân thể cường độ vốn là rất mạnh trừ phi là chuyến tu tu la chiến thể mới có thể cùng sánh vai hơn nữa hai người cách biệt một cái cảnh giới nhỏ gạo cổ đặc lần nữa thêm đại sức mạnh c ũ đấm này sức mạnh nặng nề như núi trực tiếp đem thạch thừa đánh ngã xuống ở đất trên đường đâm chết không ít huyết nhục tộc tộc nhân thạch thừa lao lao khóe miệng máu tươi lại một lần nữa hướng trên bầu trời xuất phát hắn thấy chết không sờn hắn bóng người dường như sao băng một đao hướng về trên bầu trời cổ đặc chém thẳng vào má qua nhưng khi hắn muốn b ọ t tới trên bầu trời thời điểm một viên thần văn trong nháy mắt liền từ phía sau khắc ở trên người hắn đó là một viên định thần văn đồng dạng ẩn chứa thần văn dung hợp lực lượng thần văn lòng lánh lập tức nhuồn bóng người của hắn hình ảnh n g t q u n g không cách nào lại n ú c ních tự thân tinh lực điều động cũng ở cùng thời khắc đó tiêu giảm cổ đặc từ lâu tiến sự công kích của hắn cũng ở trong nháy mắt đánh ra có chứa sức mạnh to lớn đủ để đem không cách nào phòng bị thạch thừa miễn cưỡng đánh nát trong phút chốc thời gian trong nháy mắt liền hình ảnh ngắt quãng một viên trí cao thần văn ở trên bầu trời tỏa ra nồng đậm thần bí lực lượng nhường xung quanh thời gian trong nháy mắt bất động một đạo màu xanh lưu quang từ cục đặc dị bên trong trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn nắm một thanh văn tự chi kiếm lóe lên thăm thẳm ánh sáng phía trước nhất mũi kiếm mạnh mẽ đâm hướng về ẩn giấu ở trong bóng tối lâm thịnh ngự t u ẫ n thủ lâm thịnh không nhanh không chậm trực tiếp điều động thần văn dung hợp nồng nặc lực trạm trường kiếm không ngừng di động văn tự ánh sáng n à y văn tự toàn bộ đều là thần văn lúc này đ ố i liền cùng một chỗ càng tăng thêm mấy phần lực lượng dù cho lâm thịnh văn minh sư tu vi đã cực cao thần văn cường độ cũng rất khả quan nhưng điều động ra tấm khiên cũng vẫn cứ không cách nào chống đỡ ra các thanh thạch công kích vẹn vẹn chống đối chỉ chốc lát sau tấm khiên liền ầm ầm vỡ vụn nhưng tùy theo văn tự trường kiếm cũng đã thu hồi bởi vì cổ đặc đã từ phía sau kéo tới dù sao cổ đặc bây giờ theo ra các thanh thạch ở vào cùng một tầng lần dù cho là trí cao thần văn đối với cổ đặc đưa đến tác dụng cũng sẽ mức độ lớn tiêu giảm、Gào. cái miệng lớn như chậu máu đã ở da cắt thanh thạch trước mặt mở ra cái tiêu miệng rộng ở trong hình như có vòng xoáy màu đen có chứa nồng nặc sức hút da cắt thanh thạch không có hoảng loạn điều động trường kiếm trong tay lực lượng trong thiên địa năng lượng nguyên tố trong nháy mắt liền bao phủ bột phía nguyên tố ngưng tụ ở trường kiếm bên trên một chiêu kiếm vung ra thời điểm các loại năng lượng nguyên tố lao nhanh mà lên cổ đ ặ c to lớn cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp theo da cắt thanh thạch trong tay cầm trường kiếm va chạm vào nhau rung động da to lớn khi sóng hai người sức mạnh lúc này năng hàng ràng có trên không chúng người này cũng không thể làm gì được người kia cổ đặt là đơn thuần dựa vào tự thân sức mạnh to lớn. g i a c á t thanh thạch nhưng là dựa vào thần văn ở tăng cường sức mạnh của chính mình hào hào rào siêng xích phá không mà đến mang theo phong cấm lực lượng cùng nồng đậm năng lượng nguyên tố đâm thẳng g i a c á t thanh thạch bên hông g i a c á t thanh thạch vươn tay trái ra từng viên từng viên thần văn trong nháy mắt chuyển động lẫn lên ngưng tụ ra một viên to lớn tấm kiên h chạm, chạm chạm chạm chạm siêng xích đánh vào tấm kiên h bên trên cũng không hề xuyên thủng đi vào lâm thịnh thực lực chúng quy không sánh được ra các thanh thạch cổ đặc vào lúc này lại lần nữa gia tăng sức mạnh nặng n ề sức mạnh càng thêm vân phân ra các thanh thạch cũng từ từ lùi về sau một bước cổ đặc đứng tiếp tục lưu thủ để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng lại như thế mang xuống chúng ta căn bản là không có cách đạt được long mạch lực lượng còn nhường bọn họ có thừa cơ lợi dụng lâm thịnh lạnh giọng quát lớn hắn có thể cảm nhận được cổ đặc rõ ràng là đang n h ư ờ n g ở kiêng kỵ sức mạnh của chính mình sợ mình tới cuối cùng cho hắn đến một đợt đâm lưng vì biểu hiện t ô n kính lâm thịnh công kích lên cũng càng ngày càng dùng sức từng viên từng viên thần văn từ bốn phía ngưng tụ đặc thù thần văn lực lượng dung hợp đến đồng thời hình thành một thanh trừng âu từ trên đường chân trời ngã xuống mà ra gào nếu như ngươi lại lưu thủ như vậy quá mức long mạch lực lượng không lớn đừng nghĩ ngư ông đ ấ lợi đục nước béo cỏ cụ đ ặ c liếc mắt một cái lạnh giọng nói sau đó cũng không lưu tay nữa từ nó mùi hôi huyết lục đoàn ở trong trong nháy mắt dội ra từng con từng con cánh tay cánh tay chuyển hình hóa đao bao trùm tà ác năng lượng cùng sắc bẹn khí da cắt thanh thạch hai mắt lộ ra nghiêm nghị toàn bộ tinh thần vùi đầu vào trong chiến đấu cẩn thận hai người này công kích đồng thời cũng đang tìm cơ hội tiến hành phản kích lâm thịnh lúc này cũng không lưu tay nữa trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái hạt trâu màu trắng bạc sức mạnh to lớn gây hạt trâu trong nháy mắt phá nát trong nháy mắt hạt trâu màu trắng ở trong dĩ nhiên tiêu tán ra cường độ cực cao lực lượng nhường khí thế của hắn trong nháy mắt rất cao chỉ cần chỉ trong nháy mắt lâm thịnh khí tức trên người nghiễm nhiên đã đạt đến linh tàng cảnh giới đỉnh cao trình độ cũng chính là theo ra các thanh thạch củng cổ đặc hai người như thế cường giả đỉnh cao trình độ thạch thưa vào lúc này từ dưới đáy bỗng nhiên nhảy lên mà lên khổng lồ cự thú thân thể tay cầm đại đao từ trên đường chân trời đi xuống đập xuống rất thần hình ảnh ở phía sau hắn tỏa ra nồng nặc ánh sáng công kiếm dẫn cháy từng viên từng viên thần văn ngưng tụ với tay trường kiếm trong nháy mắt hình thành lâm thịnh chiêu kiếm này mang theo linh tàng cảnh giới trình độ mạnh mẽ công kích sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt vận chuyển đánh vào thạch thừa đập tới đến trên đao nặng nề sức mạnh lập tức bước lên đem thạch thừa đẹ lại lùi về sau vài bước lực lượng tinh thần hội tụ dân trào lâm thịnh sức mạnh càng mạnh hơn mấy phân thạch thừa trên không trung bị đánh một trận rút lui có điều tuy rằng lâm thịnh tu vi đã đạt đến linh tàng cảnh giới đỉnh cao nhưng nói tới sức mạnh cũng không thể nghiền ép thạch thừa cụ đã có thể nghiền ép thạch thừa là dựa vào đặc biệt huyết đ ụ c thân nuốt chừng rất nhiều người t i n h lực dân trào sức mạnh không phải người thường có thể tưởng tượng nhưng lâm thịnh trung q u chỉ là văn minh sư cùng cảnh giới cách biệt cấp ba sức mạnh không thể có thể nghiền ép được linh thạch thưa b ắ p thị toàn thân từng khối từng khối nô lên phía sau hình ảnh càng ngày càng t h u bạo điều này làm cho sức mạnh của hắn càng ngày càng sôi trào m ã n liệt hắn rõ ràng nhiều ngăn cản lâm thịnh một phần phần thắng liền thêm một phần nơi này trung quy là ra cắt thanh thạch sân nhà điều động long mạch lực lượng liền có thể một lần đem cổ đặc chu d i ệ t cái này cũng là duy nhất một chút hy vọng sống c h ư n một trăm mười một sức mạnh như bẻ cánh khô đây là một đám món đồ quỷ quái gì vậy cháy mau cứu cứu ta ta không muốn chết ta tại sao nội thành ở trong sẽ xuất hiện loại quái vật này lẽ nào tường thành bị công pha ạ giang thành chung q u n từng con từng con huyết mục tộc tộc nhân đang lao nhanh từ thân thể của bọn họ ở trong mọc r a tràn ngập mùi hôi chất l ỏ n g tứ chi phụ trợ chúng nó trên đất càng nhanh chóng đ ộ chạy chúng nó ở hướng về giang thành bốn phía k h u ế c tán giết nhân loại chết rút lấy huyết mục năng lượng liền có thể nhường bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn đây là một hồi thị h y ế n dường như cổ đặc từng nói đây là đối với bọn họ tộc nhân tới nói vui vẻ nhất một hồi thị h y ế n trong bóng tối quân đội tươi thắm đứng s ư ớ n g sững c ụ đặc dị thành viên ẩn nấp với hạ cám mắt lạnh quan sát huyết mục tộc tộc nhân từng cái, cái thị dân nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ trải qua thoát đi khối nả chứ ở cục đặc h ở ở dị ngoài p âm n quan n bố p h ư ơ thanh vang c n quân dội dẫn dắt đông đảo binh sĩ từng trôi vũ khí nặng trong nháy mắt từ tấm khiên trung gian khích nơi thiết lập trước mặt lên đem từng con từng con huyết n ụ c sinh vật miễn cưỡng đâm tới trên trời gào nhưng đáng sợ chính là Này y h u ế từng nục s viên t cho từng r viên thần văn phóng lên trời thần văn dung hợp lại cùng nhau ở trên bầu trời tụ tập thành hướng phía dưới đập xuống dòng khối nam thạch to lớn hòn đá quấn quanh vô biên h ỏ a diễm còn lại thần văn vì đó kèm theo càng to lớn hơn động lực cùng sức mạnh trong nháy mắt hướng về huyết nhục quần bên trong nem tới Khói thuốc lắng h nghe k ủ n n g bố h i ệ cường giả hô hoán trong tay cầm cự thuẫn binh lính ở thủ vệ bên dưới bạo phát dâng trào tinh lực càng tăng thêm mấy phân lực lượng để ngăn cản huyết nên mục sinh vật công kích từng cái từng cái cầm vũ khí nặng binh lính đi theo ở c ự thuẫn binh sĩ xung quanh trong tay vũ khí nặng ở c ự thuẫn khoảng cách bên dưới công kích huyết nhục tộc sinh vật cục đặc dị thành viên tiến hành tấn công từ xa từng viên từng viên thần v ă n cùng c u n g tên phóng vào huyết nhục tộc bên trong bùng nổ ra mãnh liệt nhiệt lượng đây là một hồi ác chiến vì có thể chống đỡ đến càng lâu chút nhất định phải lấy ổn thỏa làm chủ chiến đấu khí thế hừng hực toàn bộ giang thành rơi vào đến đại chiến ở trong huyết nhục bộ tộc số lượng thực sự quá nhiều lit nha lit nít phản phất vĩnh viễn không có phân khối hơn nữa bởi vì bọn họ chỉ là một đoàn mùi hôi huyết nhục riê vẫn có thể dựa vào n u ố t t r ư ừ n g còn lại huyết nục thăng hoa phía trước nhất huyết nhục chết rồi chỉ cần còn có lưu lại một phần huyết nục thì sẽ bị phía sau tộc nhân n u ố t t r ư ừ n g dùng cho tăng cường sức mạnh của bản thân tình huống như vậy là đáng sợ hết thể mọi người có thể rõ ràng kẻ địch như vậy là kinh khủng đến mức nào nếu như không có trí c ứ n g giả như vậy cuộc chiến đấu này hầu như là phải thua hô hô cái tên này ẩn dấu vẫn đúng là sâu ta dĩ nhiên không cách nào lại ngang hàng hắn thạch t h ư a miệng lớn thở hổn hển trên thân thể của hắn trải rộng không giống vết thương có chính là binh khí chặt bỏ có chính là thần văn a n h kích lư lại lâm thịnh trung quy quá mạnh nghiền ép tu vi của hắn trình độ liền sức chiến đấu cũng so với thạch thừa muốn càng mạnh mẽ hơn hắn đã không cách nào lại đối kháng lâm thịnh lâm thịnh trọng đ i ể m phương diện quá mức quỷ dị có thể chấn áp tiêu giảm tinh lực ta đã lại không sức đánh một trận muốn ngăn cản hắn càng lâu thời gian vậy thì chỉ có tự bạo thạch thừa hai mắt phát l ạ n h hắn lại một lần nữa nhảy nhảy ra trên chân của hắn quấn quanh vô biên tinh lực nồng nặc màu vàng đất rất thần lực lượng quấn quanh trong đó n à y một cước thẳng tắp hướng về phía dưới lâm thịnh rơi rụng mà xuống mang theo dường như thiên uy như thế sức mạnh to lớn rất thần đạt to lớn rất thần hình, ảnh đơn, chân hình như có đạp nát thẳng tắp rơi rụng mà xuống cọ sát ra không khí nổ tung đống lửa lâm thịnh hai mắt phát l ệ n h ngăn trở này một chiêu công kích đồng thời từng vòng xiềng xích trong nháy mắt từ bên cạnh hắn ngưng tụ mà lên quấn quanh ở thạch thừa nhường hắn không cách nào lại tiến hành tự bạo lực lượng tinh thần hội tụ ra trường mâu này một mâu miễn c ư ỡ n g đâm mục tiêu chính là thạch thừa lúc này đã lại không sức phản kháng thân thể hô một trận gió nhẹ thổi qua cự lớn đến đáng sợ quỷ ảnh ở thạch thừa trước mặt tươi thắm đứng xứng xững quỷ ảnh bên cạnh lượt lờ quỷ lực chống lại này một mâu cùng lúc đó quỷ ảnh trên người tỏa ra nồng đậm đặc thù lực lượng Cái k đồng thời ẩn nấp sâu trong linh hồn truyền đến lôi kéo cảm giác phệ hồn ác quỷ dĩ nhiên đang thử nghiệm thoát ly hắn không chế trước mắt một bóng người xuất hiện lâm thịnh con ngươi bạo co b ó người n g xuất hiện trước mặt toàn thân lượn lờ m à u xanh b i ế c đặc thù hỏa diễm từ hỏa diễm ở trong hiển lộ mà ra huyện chuyển dáng người có thể thấy được đây là một cô gái nữ tử cái k i a m ộ t đôi con mắt lâm thịnh cũng không có cách nào thấy rõ nhưng khi nhìn thấy cái k i a m ộ t chút hắn liền cảm giác đầu g ó c của chính mình trong nháy mắt chấn động ngọn lửa màu xanh b i ế c trong nháy mắt tràn vào trong đầu cả người hắn vào đúng lúc này đều phán g phất thoát ly vùng thế giới này càng kinh khủng chính là ở hỏa diễm thiêu đ ố t d ư ớ i phệ hồn ác quỷ cũng triệt để cùng hắn mất đi liên hệ vu u chỉ trong mắt trang ngập chính là cực hạn bình tĩnh cùng lãnh đạo nàng giờ khắc này đã ở vào chân linh cụ thể trạng thái trong trạng thái này nàng các hạng năng lực đều trải qua rất lớn tăng mạnh vu u chỉ con người lấp lóe nồng nặc ánh sáng xung quanh trong nháy mắt sinh thành vô số viên thần văn n ư ơ n g tụ thành một thanh trường kiếm trong tay nàng cầm kiếm nắm giữ diệt thần lực lượng chém vu u chỉ trường kiếm chém qua ẩn chứa vô số thần văn lực lượng trường kiếm trong nháy mắt liền đem lâm thịnh cả người chém thành hai nửa tiếp theo ẩn chứa trong đó thần văn lực lượng ở lâm thịnh trong cơ thể nổ tung đem sinh mệnh lực của hắn triệt để xóa đi trực tiếp đưa hắn quy vốn là ẩn chứa sức mạnh to lớn còn có chứa trí cao thần văn oai mà lâm thịnh lại bị nắn g ngủi k h ô n g chế không cách nào hoàn thủ đòn đánh này liền trực tiếp công thành chương một trăm mười hai hắn chết rất qua loa này một đ a o xuống lâm thịnh nguyên bản mãnh liệt hơi thở sự sống trực tiếp toàn bộ héo tàn trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ cả người từng mảnh từng mảnh nổ tung ở đây đông đảo cường giả đều có thể cảm ứng được lâm thịnh là xác thực chết rồi tuy rằng rất qua loa nhưng xác thực đã chết không thể chết lại lâm thịnh biến mất địa phương chỉ để lại một viên tán động nồng đậm màu đen tạc năng lượng chữ quỷ thần văn mơ hồ có tiếng gào thét ở thần văn bên trong truyền liền ra đinh h a i nhức góc khiến lòng người lấy run vu u chỉ đưa tay nắm ở thần văn bên trên rất dễ dàng liền đem bên trong phệ hồn ác quỷ cho rút ra phóng tơi chính mình thần văn ở trong vu u chỉ quỷ chủ mệnh cách đặc tính rất mạnh thêm vào cựu mệnh l i n h quỷ lại thêm vào hưu minh quỷ diễm ràng buộc hơn nữa phệ hồn ác quỷ vốn là không muốn bị lâm thịnh bản thân quản lý vì lẽ đó này bốn người dung hợp bên dưới phệ hồn ác quỷ trực tiếp liền bị cứng rắn phân cách mở mãnh liệt linh hồn đau đớn cũng làm cho lâm thịnh không có sức phản kháng bị một lần chu diện đem vệ hồn ác quỷ thu phục vu u chỉ sử dụng trí cao thần v ắ n trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng nàng căn bản không có ý định để lộ thân phận như thế nào đi nữa nói vu u chỉ bây giờ c h u n g quy chỉ là cái học sinh cấp ba triển lộ ra có thể đánh giết lâm thịnh thực lực cường đại sẽ trở thành đối tượng đà kích lại không nói cái khác vạn giới chiến trường ở trong t r ủ n g tộc nhưng là lẫn nhau từng người săn giết những t r ủ n g tộc khác thiên tiêu vu u chỉ thiên phú chi minh chuyển ra ngoài nguy hiểm liền lớn không nhất thiết phải thế trên sân tất cả những thứ này hầu như chỉ trong nháy mắt hoàn thành trong ừ Vũ U chỉ a tay đ i t Lâm ngày h n n ngắn g có điều i thường ạ c h h t t r hắn cũng là mức độ lớn nhất hạ thấp chương gia cảm giác tồn tại chỉ có thể có lúc theo quan phương đối nghịch một hồi cái khác phần lớn đều là vương gia hòa lâm g i a ra mặt mà hắn chưa ra chỉ có điều là ở trong này đóng vai một cái thửa nước đục thả câu nhân vật vì lẽ đó trải qua ra c ắ t thanh thạch lôi kéo hắn rất nhanh liền ngã về quan phương vị trí trước mắt tình cảnh này đó là chân chân chính chính nhường chủ nhà họ t r ư ơ n g cực kỳ vui mừng nay s ó n g hắn ở vào tầng khí quyển này ra c ắ t thanh thạch nhữ mày trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lúc này thế cuộc biến hóa quá nhanh liền hắn cũng nghĩ không thông nhìn cái kia bọc ở ngọn lửa màu xanh bên dưới bóng người ra các thanh thạch càng cũng căn bản suy tính không ra vô u chỉ là ai nhưng này có ngọn lửa màu xanh biếc lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc tuy rằng ngọn lửa màu xanh biếc bị vu hữu chỉ thao túng phụ trợ phân cách lâm thịnh cùng phệ hồn ác quỷ trong lúc đó liên hệ thế nhưng này có ngọn lửa màu xanh biếc cũng không thuộc về vu hữu chỉ lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó chuyển ra chống lại cảm giác da cắt thanh thạch rất rõ ràng có thể cảm ứng được tất cả những thứ này mà này cũng là mang ý nghĩa n à y c ố hỏa diễm cũng không thuộc về trước mặt đạo nhân ảnh này mà là thuộc về một người khác toàn bộ giang thành nắm giữ u minh quỷ diễm hiện nay cũng chỉ có lạc vực một người mà thôi cùng một nơi căn bản không thể lại sinh ra thứ hai đó là lạc hắn càng nghĩ càng có thể tuy rằng hắn không biết này giang thành xung quanh có hay không cường giả tồn tại có thể lạc v ự c dây vận mệnh mơ hồ là n g l ị c h thiên cải mệnh người có chút lá bài tẩy là bình thường t ỷ như tiến vào phế thổ bên trong nhảy xuống vách núi thu được đại lao truyền thừa sau đó bị nhận định là người thừa kế lại t ỷ như trong ngày thường làm việc thiện bị đại lao chú ý tới l é n lén lút lút bảo vệ hạ xuống những chuyện này dĩ vãng trong lịch sử cũng không hiếm thấy đối với lạc vực như vậy l ị c h thiên cải mệnh người chuyện như vậy thì càng nhiều không nghĩ tới ta đã tuổi già đến nay nhưng nhìn thấy giang thành sắp quật khởi mặt khắc một vị tuyệt đại thiên tiêu sinh ra g i a c á t thanh thạch trong lòng than thở lập tức liền thu hồi tâm tư ánh mắt nhìn về phía đối diện cổ đặc ta cờ nm giờ lâm thịnh người đ a n g đùa ta nhìn thấy như tình huống như vậy cổ đặc trong nháy mắt nổi giận nguyên bản thế cục đã là tất thắng c h i cục nhưng trước mắt biến cố quá lớn lâm thịnh vừa chết một mình hắn căn bản là không có cách ngang hàng g i a c á t thanh thạch một khi g i a c á t thanh thạch điều động long mạch lực lượng như vậy cổ đặc liền căn bản là không có cách theo g i a c á t thanh thạch đối kháng vậy cũng là long mạch có thể chống đỡ phế thổ ăn mòn năng lượng mạnh mẽ không phải là đùa dỡn nếu như không phải long mạch nắm giữ mạnh mẽ lực lượng cổ đặc cũng không đáng phái huyết lục g e o xuống đến theo lâm thịnh đạt được tín nhiệm sau khi chuẩn bị cướp giật long mạch g i a cắt thanh thạch lúc này cũng không lưu tay nữa thừa dịp khoảng thời gian này hắn muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất đến đem cổ đặc chém giết g i a cắt thanh thạch cầm tay thần văn trường kiếm đưa tay thả ở phía trên từng luồng từng luồng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền từ bốn phía trên đất t h ă n g ra ngưng tụ ở thần văn trường kiếm bên trên phụ càng mạnh mẽ huy năng thỉnh long mạch lực lượng da cắt thanh thạch nhẹ dọn phun ra từ bốn phía ngưng tụ mà ra năng lượng tùy tùng một câu nói này, tỏa ra càng mạnh mẽ một đạo kim long hình ảnh từ bốn phía chiếm giữ mà lên khổng lồ kim long bao trùm toàn bộ chiến trường bốn phía tỏa ra mạnh mẽ uy năng cùng hào quang màu và nóng g à o g ô n g gấm rung động nhường cổ đ ặ c cảm nhận được mạnh áp lực lớn đạo này long mạch lực lượng hình thành kim long có chứa mạnh mẽ thần uy n h ư n g nó tên này nắm giữ thần linh vị trí tá ác thần linh đều không thể cùng với đ ố i kháng cựu châu long mạch cổ đ ặ c thu hồi c h ử i ấm lên chỉ để lại đ ầ y mặt nghiêm nghị một đạo sao băng từ đằng xa nhảy lên mà lên thạch thương một lần nữa trở về đến trạng thái đỉnh cao nhất trong tay hắn đại đao ở phía sau d ấ t thần hình ảnh bên dưới càng tăng thêm mấy phân sức mạnh to lớn hung hãn chém vào cổ đặc trên người cọ sát ra tảng lớn đốn lửa cổ đặc chính nghĩ muốn động thủ phản kích r a cắt thanh thạch trong tay cầm có chứa long mạch lực lượng trường kiếm liền tùy theo mà đến phá không qua lại mà qua có chứa sắc bén lực lượng cổ đặc hội tụ tự thân mạnh mẽ thần lực xung quanh huyết nhục tộc tộc nhân trong nháy mắt bị hắn n u ố t trừng vì hắn mang đến sức mạnh càng thêm cường đại cổ đặc cường tráng thân thể máu thịt hướng phía trước bụi đi cái miệng lớn như chậu máu mở lớn canh tưởi khí tràn ngập chém da Thân t từng viên từng viên vì, vì lẽ đó lâm thịnh cùng cổ đặc hai người hợp lại cùng nhau mới dám công kích cũng mới có thể cướp giật l o n g mạch bây giờ lâm thịnh đã chết nắm giữ l o n g mạch lực lượng ra các thanh thạch cũng đã là cổ đặc không cách nào ngang hàng trên ư ớ c đ bầu trời giống như ban ngày như thế quang minh màu vàng sán lạ đỏ ánh bao trùm tả ác năng lượng hắc cám lại khiến người ta cảm thấy trong đáy lòng hoang sợ bầu trời biến thành kim đen hai sắc hai người công kích va chạm một khắc đó xung quanh tất cả thật giống cũng đã mất đi màu sắc có ngánh màu vàng tỏa ra sức mạnh to lớn hát cám ở từ từ bại lui ở đây hết thệ quân đội binh sĩ cùng cục đặc dị quan phương thành viên đều chú ý tới tình cảnh này tinh thần của bọn họ càng thêm phi phạm đồ chó an ra ra ngươi một đ a o thạch t h ừ a hoàn toàn không bông tha đánh kẻ xa cơ cơ hội hắn lại một lần nữa nhảy lên mà lên trường đao trong tay lại một lần nữa đánh xuống bao trùm mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh vào cổ đặc cái kia mập mạ p huyết nục thân lên huyết nục bị tách rời toàn bộ cổ đặc ở trung tâm nhất thân thể bị trích phần trăm hai nửa mùi hôi huyết nục tách ra cái kia tanh tửi dòng máu trong nháy mắt liền tích rơi trên mặt đất phát ra x Cổ dù cho hắn chỉ là một đoàn mục nát huyết nhục nhưng này đoàn huyết nhục nhưng vẫn là hắn buồn mạng nhất thân thể bị thương tổn cũng làm cho lực chiến đấu của hắn giảm nhiều hay là bởi vì giang thành tương ứng người tinh thần càng ngày càng đắt đỏ ra các thanh thạch rõ ràng cảm giác được lòng mạch lực lượng hội tụ càng thêm nhanh chóng trường kiếm bên trên bao trùm thần uy lòng mạch vào đúng lúc này hội tụ thành màu vàng n lỡ kiếm phóng lên trời hướng về phế thổ công khai sự tồn tại của chính mình chém da cắt thanh thạch lâm thanh hạ xuống có chứa sinh linh long mạch lực lượng trường kiếm tùy theo bộ da nồng nặc lực lượng tinh thần hội tụ nhường óng ánh màu vàng càng ngày càng óng ánh ở ngóng ánh quan g minh chiếu d ọ i xuống h á cám trong nháy mắt cũng đã không cách nào chống đối màu vàng óng ánh mạnh mẽ ánh sáng đem từng mảnh từng mảnh v ó ra h á cám tất cả đều lùi tán chiêu kiếm này đánh vào cổ đặc bản m ệ n h chi răng lên mới vừa còn tỏa ra mạnh mẽ u y năng bản bệnh chi răng giờ khác này cũng lùi tán tia sáng trói mắt kia h á cám bị một chút soi sáng tiêu tan từng mảng từng mảng vết dạng nước hiện lên xuất hiện ở cổ đặc bản bệnh chi răng lên đây là nhưng giờ k h ắ c này cũng căn bản là không có cách cùng long mạch lực lượng lẫn nhau ngang hàng cổ đặc chỉ có thể vội vã vận dụng ra bản thân sức mạnh mạnh mẽ nhất mới có thể gian nan chống đỡ đòn đánh này hắn tà ác lực lượng ở từng mảnh từng mảnh lùi tán thực lực của hắn ở cắt giảm m á u thịt của hắn ở bốc hơi lên nhận ra được tình huống như vậy cổ đặc lập tức vận dụng ra t r ù n g tộc hô h á n xung quanh huyết nhục tộc nhân lắng nghe hô h á n hướng hắn vị trí chạy tới hòa tan vào thân thể của hắn dành cho hắn sức mạnh lớn hơn công kích đem những này huyết nhục tộc quái vật cản ở đây tuyệt đối không thể đủ nhường hắn tiếp cận ở trung tâm nhất chiến trường âm thanh vang d hắn mới vừa cũng không có tới đến chiến trường này mà là phụ trách chỉ huy phụ thành chủ tinh nhuệ nhất bộ đội đến lâm ra nơi đó đem huyết nhục tộc ngăn ở lâm ra bên kia tình hình trận chiến hầu như đã bình quân trong thời gian ngắn bên trong huyết nhục tộc không cách nào phá tan phong tỏa chỉ có thể bị phong tỏa ở lâm ra tình huống ổn định sau khi giang thành thành chủ liền lập tức đi tới cục đặc dị vị trí bởi vì hắn phi thường rất rõ ràng nơi này chiến đấu mới là có liên quan với thắng bại then chốt một khi long mạch bị đoạn giang thành liền không còn lời nói thật g i n g giang thành thành chủ đi tới cục đặc dị vị trí sau khi hắn cũng bối rối gia cắt thanh thạch từ lâu trước đó theo mấy vị nhân vật trọng y ế u thương lượt qua sáng tỏ xác định đối thủ một cái nuốt chừng xong huyết đ ụ c sau khi có thể đạt đến linh tàng cảnh giới tầng thứ tột cùng tinh không tả thần cổ đặc một cái khác là ở ở bề ngoài cảnh giới đã đạt đến linh tàng cảnh giới sáu tầng văn minh sư lâm thịnh mà không bài trừ nắm giữ trong thời gian ngắn bên trong tăng cường tự thân sức mạnh lá bài tẩy nhưng tình huống dưới mắt đây gia cắt thanh thạch thạch thưa này thầy cho hai người cộng đồng đối với cổ đặc tiến hành công kích lâm thịnh đây như vậy cũng chỉ có một cái khả năng lâm thịnh đã không thành chủ cũng rất nhanh phán đoán ra vì lẽ đó bây giờ cần nhất giải quyết chính là cổ đặc tiếng nói của h ắ n hiệu lệnh mà ra bên người theo giang thành thủ vệ quân cấp bậc cao nhất tinh nhuệ vệ đội trong nháy mắt liền s u n g phong mà qua những thứ này đều là giang thành bao năm qua đến tinh nhuệ nhất bộ đội tuy rằng bây giờ đi tới nơi này tài nguyên có điều một phần nhỏ nhưng khí thế kia vẫn cứ cuồn cuộn mỗi người tu vi dĩ nhiên đều đạt đến linh tàng cảnh giới cấp độ mỗi người bọn họ phảng phất đều dung manh không sợ chết trong nháy mắt làm thành vòng tròn chống đôi huyết n ụ c t ộ c tiến và o ở trung tâm nhất chiến trường như vậy mới có thể bảo đảm cổ đặc lại không phản kháng lá bại tầy giang thành thành chủ cũng không có đi nhất vùng đất trung tâm hỗ trợ mà là ở bốn phía vững chắc thế cuộc bảo đảm sẽ không lại xuất hiện bất kỳ sai lầm đem những n à y huyết n ụ c tộc toàn bộ chặn lại ở ở trung tâm nhất chiến trường ở ngoài hắn đồng dạng là một tên võ giả cảnh giới đạt đến linh tàng cảnh giới sáu tầng so với cục đặc dị hắn này một tên thành chủ đúng là kéo đổ nhưng này cũng chính là quan phương đặc biệt vị trí quan phương mạnh nhất cũng là thuộc về cục đặc dị bên trong mà thành chủ kém hơn rất thần cu thạch thừa quanh thân tinh lực cháy bùng ra phía sau rất thần bóng mờ trong nháy mắt bị cùng hắn tự thân ngưng tụ tập cùng một chỗ ý chí võ đạo làm liên tiếp, tiếp nhận rất thần võ lẫn nhau sức mạnh thạch thừa thân thể b ắ p thịt từng khối từng khối nô lên hắn rất sắp biến thành một cái hình người cự thú đầy đủ đạt đến hai mươi mét đại đao cũng nương theo tinh lực truyền vào trở nên thích hợp thân hình của hắn hắn thân thể khổng lồ lên có mấy cái vị trí đang tàn phát ra sáng quắc ánh sáng đây là thuộc về hắn tự thân mở ra tinh lực linh tàng bên trong ẩ n chứa càng t i n h khiết tinh lực có thể làm cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt bây giờ chiến đấu đã đến hừng hực nhất giai đoạn dùng hết mạnh nhất lực lượng đem cổ đặc chu diệt như vậy mới sẽ không lại xuất hiện những biến cố khác này một đao bổ ra nặng n g h lực lượng dường như thần linh thạch t h ừ a trên người Võ Văn Long lánh nồng nhường toàn thân hắn tinh lực càng tăng thêm mấy phân sức mạnh to lớn lúc g ầ n lúc hiện có long mạch lực lượng bị hắn điều động hội tụ ở hắn đại đao bên trên uy năng lại tăng cường mấy phân phạm ta huy diệu người chết thạch thưa nhảy lên mà lên khổng lồ cự thú thân thể tay cầm trường đao hướng dưới chém tới mục tiêu chính là cổ đặc cái đầu kia lúc này cổ đặc còn đang cùng ra các thanh thạch đấu sức hắn căn bản không có cách nào lại chống lại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này công kích hạ xuống m i ễ n cưỡng đem đầu của chính mình bổ xuống phía trên còn còn sót lại có sinh mệnh lực nhưng long mạch lực lượng trong nháy mắt liền đem bên trong sinh mệnh lực phá hủy tà ác năng lượng trong nháy mắt liền tiêu tan thành vô hình c h ư một trăm mười bốn bụi b ầ m lăn xuống cổ đặc thân thể cao lớn cũng đã đánh mất sức sống té xuống đất lên phát động tiếng vang hắn thân hình khổng lồ ở trong vốn là ẩn chứa tà ác năng lượng cùng sinh mệnh lực lượng toàn bộ cũng đã bị long mạch lực lượng thanh trừ dù cho hắn ở trong tinh không bị tôn sùng là thần linh nhưng ở long mạch lực lượng trước mặt nhưng cũng chỉ có thể kết thúc trắng t ư ờ n g sinh mệnh liền như vậy thanh trừ ở đây cùng lúc đó t i n h không một cái nào đó tỏa tinh cầu bên trên nơi này toàn thể là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ trên thế giới này sinh tồn tất cả đều là một ít các loại quái vật toàn bộ thế giới phân tán chính là tà ác năng lượng mà những quái vật này liền dựa vào loại này tà ác năng lượng mà sinh tồn ở toàn bộ tinh cầu ở trung tâm nhất có một tòa cung điện bên ngoài cung điện là bảy cái pho tượng to lớn nguy nga thần bí h ù n g vĩ nay bảy tôn pho tượng từng người tỏa ra khí tức tà ác đại diện cho không giống thần linh đại diện cho trong tinh không bảy vị tinh không tà thần ở cung điện trung tâm chính hội tụ trong tinh không bảy vị mạnh mẽ tà ác thần linh bảy vị tà ác thần linh thân thể của bọn họ khổng lồ khiến người khó có thể tưởng tượng này cả một đại điện cũng là chiếm cứ một đám lớn khu vực cho nên mới có thể chống đỡ đông đảo tà ác thần linh chân thân g á n g l ô n g lúc này ở phía trước nhất mạnh mẽ thần linh phát ra rất có âm thanh uy nghiêm chư vị chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là muốn phân tán phân tán tiến vào nhỏ yếu tinh cầu bên trong truyền bá chúng ta tín ngưỡng xây dựng lên thuộc về chúng ta giáo phái thẩm thấu toàn bộ tinh cầu ở trung tâm nhất tinh không đã là chúng ta không cách nào chạm đến lĩnh vực không thể ở nơi nào lộ diện bằng không thì sẽ bị những cường giả kia truy sát chúng ta hiện tại mục tiêu h ẳ n là thuộc về bên trong tầng ngoài lần t i n h cầu thử nghiệm ở nơi nào mở rộng chúng ta tín ngưỡng nhường chúng ta nắm giữ càng nhiều con dân cùng với càng nhiều đồ ăn đúng cổ đặc n g ư ơ i đã bố cục không ít năm muốn cấp đoạt cựu châu đại lục long mạch ta tính toán khoảng cách n g ư ơ i động thủ cũng không dài bao nhiêu thời gian hiện tại có hay không đã biết tình huống cựu châu đại lục long mạch một khi đã thủ cái tiết thực lực của ngươi trong quãng thời gian này có thể sẽ mãnh liệt phồn thịnh tăng trưởng thực lực của ngươi lại tiến bộ một ít tình huống của chúng ta cũng sẽ càng tốt hơn một chút không đến nỗi bây giờ bị xem là chó mất chủ mạnh mẽ thần linh nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía phía dưới nơi đó là một đoàn toàn thân tỏa ra mục nát chi vị huyết đục n à y đoàn huyết đục chính là huyết đục c h i thần cổ đặc chân thân nắm giữ nhất hoàn toàn thiên phú cùng với thực lực còn vẫn chưa truyền về tin tức có điều ngày động thủ cũng là ở này trong vòng hai ba ngày các ngươi cũng biết ta phân thân trung quy chỉ là phân thân mà thôi cũng không liên hệ ký ức trừ phi hắn trở về cùng ta dung hợp ta mới có thể chọn đọc hắn trải qua cái kia một phần ký ức khoảng cách hắn lần trước trở về báo cáo tình huống cách xa nhau đã có mấy ngày hắn lần trước chuyển quay lại tin tức ngày động thủ ngay ở này gần nhất cổ đặc thanh â m đạo mặt nói làm hắn dứt、tiếng. hắn cả đoàn thân thể trong nháy mắt bắt đầu rồi mánh liệt phun trào cả người ra bên ngoài nổ t u n g để cho hắn tà ác thần linh đều c a o mày nhìn hắn máu thịt của hắn không ngừng phun trào đại diện cho hắn giờ k h ắ c này chính chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ đầy đủ mười mấy giây qua đi hắn cả người mới một lần nữa trở về đến nhất vừa mới bắt đầu trạng thái hắn vẫn là nhất mới vừa lúc mới bắt đầu gián g dốc nhưng cái khác đối với lực lượng linh hồn nhạy cảm tinh không tà thần đều có thể cảm ứng được cổ đặc linh hồn gặp bị thương tổn ngắn ngủi phân liệt làm sao vị trí đầu não lên tà ác thần linh hỏi ta phân thân. Bị giết. Cổ đặc hắn khổng lồ thân thể máu thịt còn đang không ngừng run lên phía trên hiện ra từng cái từng cái thống cổ mặt trong thân thể hắn âm u năng lượng ở phản chế hắn cái kia đã từng bị hắn giết chết qua sinh linh bị hắn mệt mỏi ở trong thân thể sinh linh cũng ở cắn trả lực lượng linh hồn gặp bị trọng thương cổ đặc liền thân thể cũng không thể dễ dàng khống chế da cắt thanh thạch chung quanh cha xét một hồi cũng không có phát hiện cổ đặc sinh mệnh lực tồn tại bảo đảm cổ đặc đã chết không thể chết lại da cắt thanh thạch yên tâm sau đó hắn bó người l o i lên đuổi đi lâm ra hắn muốn đóng rơi cái kia truyền thống chất pháp như vậy mới có thể đem sự tỉnh giải quyết triệt đề thạch thừa ánh mắt nhìn phía phía dưới đông đảo huyết nhục tộc tộc nhân lập tức liền nhảy xuống bắt đầu mánh liệt chém giết ở như vậy một cái cường giả tối đỉnh g á n g lâm bên dưới huyết nhục tộc cũng chỉ có thể bại lui thạch thừa công kích là bọn họ khó có thể chịu đựng dù cho lấy bọn họ loại kia đặc thù chủng tộc đặc tính cũng đồng dạng không cách nào cùng với ngang hàng ở cao hơn bọn họ cảnh giới như thế cao cường giả trước mặt chủng tộc đặc tính cũng chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa nguyên bản từ cục bởi vì vu u chỉ xuất hiện trong nháy mắt trở nên lung lay thế cuộc thoáng qua liền xoay ngược lại từ khó khăn nhất ngăn cơn sóng g ữ từ cục biến thành bây cũng không lâu lắm sau khi tập kết đi tới cục đặc dị ở ngoài đông đảo huyết nhục tộc quái vật toàn bộ bị giết chết máu thịt của bọn họ rải rác ở b ố n phía bởi vì bọn họ đặc thù chủng tộc đặc tính vì lẽ đó chúng nó huyết nhục cũng đồng d ạ n g là vô cùng tốt tư liệu không chỉ trong máu thịt mang có độc hơn nữa bởi vì bên trong lần chứa đặc thù năng lượng d u y ê n cớ để vào trận pháp cũng có thể nhường trận pháp bên trong hiệu quả càng thêm mạnh mấy phân vì lẽ đó máu thịt của bọn họ đối với trận pháp sư tới nói cũng tương tự là một phần bảo vật hiếu có trực tiếp liền bị thu hồi để vào kho hàng ở trong đối với người khác tới nói lần này chiến đấu chỉ có điều là một lần phi thường bình thường chiến đ giang thành lại một lần nữa chống đỡ ở nguy cơ biểu lộ ra ra giang thành mạnh mẽ bởi vì từ đầu tới đôi u bọn họ đều vốn không biết chuyện này đến tột cùng khủng bố cỡ nào bọn họ chỉ biết đây là sông như lên một lần tà thần xâm lấn nhưng bây giờ đã bị bình định nhưng đối với thạch thừa c ũ n g biết chuyện này tin tức người mà nói lần này căn bản không thua gì thập tử vô sinh bọn họ đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị lần này chính là định đụng một cái nhìn có thể hay không kéo c h u y ệ n thế cuộc bây giờ tình huống cũng đúng là bọn họ bất ngờ nay nguyên bản chính là một bàn cũng không còn cách nào lung lay nước cờ thua nhưng bởi vì lạc vực bởi vì vu h u chỉ thế cuộc xoay ngược lại cũng không lâu lắm sau khi từ cựu châu đại lục liên tiếp đến huyết nục chi thần chủ thân thể vị trí tinh vực truyền tống trận đã bị phong đóng huyết nục t ộ c không cách nào lại vào sâm cựu châu điều này đại biểu lần này sự kiện bị triệt để tan giã biệt thự nhỏ bên trong lạc vực ở trong bóng tối chờ đợi n à y một loại cấp bậc xâm lấn như hắn loại này liền huy chương đều không bắt được gà mờ là căn bản không có thể tham gia bởi vì tham gia cũng vô dụng chỉ là chịu chết mà thôi còn không bằng chờ ở trong nhà cũng coi như là bảo lưu một phần thực lực lạc vực hiện tại ở cùng cấp đoạn linh tàng cảnh giới dù cho là dư âm đều chương ó t ể đem n ư i một c h trăm mười lăm ngày thi đại học màu trắng bạc tia chớp ở chính giữa đại sành loại qua ở trong bóng tối cực kỳ trói mắt thần văn ngưng tụ mà ra cánh cửa không gian trong nháy mắt mở ra vu hưu chỉ đạo bước mà ra trên mặt ngụy trang đã tiêu tan lộ ra tuyệt mỹ dung nhan thế nào lạc vực đẩy mặt chờ mong đã giải quyết rất nhanh giang thành thì sẽ quay về an ổn vu u chỉ cười nói sau đó vu u chỉ trầm ngâm nói ta cũng không nghĩ tới u minh quỷ diễm lại thêm vào cựu mệnh linh quỷ đặc tính lại thêm vào ta có thể làm đến trực tiếp đem hắn liên tiếp bộ phận cát ra vận dụng thần văn lực lượng hắn không có sức phản kháng ta tự tay đánh g i ế t tên x ú t sinh kia vu u chỉ tiêu ngạo hưỡng ự c chờ đợi lạc vực khích lệ vê đức cờ nợ mờ lạc vực lớn tiếng t h ắ n thở ngươi nên yên tâm đi Gần nhất, bởi vũ ì hữu u y này, n ngươi nhưng i là t tụy ít. không U chỉ nhìn kỹ lạc vực lạc vực nhất thời có chút sửng sốt trong lòng càng cảm động nhìn trước mặt tuyệt mỹ người hắn lòng đang rung động hiện tại chính là cơ hội tốt đây hơn nữa còn ở nhà ngươi không cần lo lắng người khác lạc vực lần trước là bởi vì ngươi trong lòng còn có chút lo lắng hiện tại sẽ không có đi vu h u chỉ túi người mà đến đặc biệt mùi thơm ngát đã đập vào mặt mà tới h u chỉ chúng ta con đường võ đạo còn cũng chưa tới đỉnh cao như bực này nhi nữ t ỉ n h trường việc ta cảm thấy nên sau này kéo lạc vực thẹn thùng mặt đỏ nhưng thân thể của hắn nhưng rất thành khẩn cũng không lui lại mẹ ta nói rồi xin mét gạo liền đến sớm một chút lục thành cơm chín mới được hơn nữa này cũng sẽ không đối với chúng ta con đường võ đạo tạo thành ảnh hưởng thậm chí còn sẽ làm chúng ta tiến cảnh càng rộng hơn đừng nghĩ phản kháng b à o bối lạc vực ngươi đã vô lực phản kháng vu u chỉ thâm tình con ngươi nhìn thẹn thùng lạc vực nhiều thú vị nói rằng lạc vực trong nháy mắt liền nhận ra được mình đã không cách nào lại điều động lực lượng tinh thần cùng tinh lực dù cho dị hỏa cũng an ổn trở ở bên trong đan điển đan điển cùng biện tinh thần cũng đã bị một loại nào đó sức mạnh thần bí phong tỏa giờ khác này lạc vực trực tiếp thành người bình thường chỉ có thể mặc cho người định đoạt đáng chết ta bị nịch suy lạc vực đã vô lực phản kháng chỉ có thể bị ép đường thụ bên trong căn phòng âm thanh n u y ệ n truyền tuy rằng lúc mới bắt đầu lạc vực rơi vào hạ phòng nhưng tu la chiến thể c h u n g quy không phải đùa g ỡ n liền nữ đế cũng không cách nào chống đỡ cuối cùng chỉ được bại lui nhường lạc vực chiếm thượng phong đêm đó là không bình tĩnh một đêm hai người cả người cũng đã triệt để dung hợp lại cùng nhau đêm đó lạc vực trong đầu không ngừng có nhắc nhở âm thanh loại qua cả người hắn đều đã nhiên so với d i vãng phát sinh rất đại chuyển biến đo lường đến nữ đế chân linh đang vì ngươi bảo hộ đang tăng lên ngươi tư chất ngươi ngộ tính gân cốt các loại đều ở không ngừng tăng lên đo lường đến lượng lớn số bệnh tăng cường ngươi mệnh cách thu được tăng lên trước mặt mệnh cách vì là n ị c h mệnh thứ tư thím thời gian không ngừng trôi qua sau một ngày đi tới m ớ i tháng mà tháng này phần ngày thứ nhất là thuộc về đông đảo lớp mười hai học sinh thi đại học đem chính thức bắt đầu một năm này thành tích học tập đem từng người nhường lớp mười hai học sinh chạy đến không giống trường học liền như vậy lôi kéo một cái lớn giai tầng lạc v ự c phi thường nhàn nhã ăn bữa sáng đối với hắn mà nói lúc này thi đại học thành tích khảo sát không tính cái gì thực lực của hắn đã đạt đến bách luyện c h í n tầng thân thể cùng lực lượng tinh thần rèn luyện cũng tương tự đã đổi tới thi đại học lên tất nhiên có thể đạt được thành tích tốt đối với lạc v ư c tới nói thi đại học đã là vô cùng đơn giản khó là sẽ ở tiến vào thời đại học đụng tới loại kia đ ỉ n h cấp tuyệt đại thiên tiêu thi đại học kiểm tra song tích sau khi liền có thể lựa chọn ở đại học t r i ê u sinh một ngày kia đi vào đăng ký thông qua sát hạch mới có thể gia nhập đại học chỉ cần là giang thành cái thành trì này đã không có trẻ tuổi người có thể cùng lạc vược n ă n g hàng đương nhiên không tính cả vu ư u chỉ có thể trở thành là lạc vược đối thủ cũng chỉ có những kia hàng đầu thành trì ở trong tồn tại tuyệt đại thiên tiêu một người liền có thể nghiền ép vô số cùng cấp đoạn cấp bậc nhân vật thiên tiêu mới có thể xưng là tuyệt đại thiên tiêu mà chỉ có loại này người hiện nay mới là tre ở lạc vực trước mặt từng tòa từng tòa núi lớn người hắn đã không có tư cách sẽ cùng hắn ngang hàng họ tên lạc vực cảnh giới võ đạo bách luyện c h í n t ầ n g văn minh sư vở linh mười chín phần trăm biện tinh thần bỏ thêm vào độ mệnh cách lịch mệnh thiên tư tím mệnh số thiên tư tung h à n h tím hòa đạo tung h à n h tím thương thuật tinh thông trắng quyền cước đột phá trắng nhân sinh k ỳ bản lịch thiên cải mệnh thiên nhân vật chính gần đây truyền mặt phía trước bị vô tận sương mù bao phủ khủng bố hỗn độn với phía trước nằm dày đặc không cách nào lại nhìn xuyên con đường phía trước thời gian một tháng từ lúc trước người bình thường đến hiện tại trăm năm chín đoạn cảnh giới mạnh mẽ võ giả, nói đến cũng thật sự có như vậy chút tự hào lạc vực ăn bữa sáng vẫn là theo tháng một trước như thế ở bên ngoài mua bánh bao nhưng hắn lúc này tầm cảnh cũng đã nhiên không giống khi đó còn phải tùy thời lo lắng quỷ dị lo lắng các loại nguy cơ giáng lâm liền ngủ đều không thế nào ăn ổn nhưng hiện tại đã không giống hắn đã nắm giữ bảo hộ sức mạnh của chính mình bất luận cái gì nguy cơ cũng không sợ nhanh chóng đem cơm ăn xong lạc vực internet gọi xe đi tới dục tại học viện thi đại học là rất chính thức đương nhiên sẽ không là ở chính mình trong trường học thi trên căn bản là trực tiếp đi trong thành trì mạnh mẽ nhất trường học làm địa điểm thi cuộc thi toàn bộ sân bãi là người ta tấp nập r ụ c tài học viện bên ngoài là đông đảo g i a trưởng lui tới học sinh nhanh chóng tiến vào r ụ c tài học viện bên trong tìm tới chính mình trường học vị trí phòng học bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành cuộc thi cũng may là phụ cận có quân đội quản lý trật tự sẽ không ảnh hưởng thí sinh vào sân lạc vực nhanh chóng tiến vào bên trong dựa theo mã số sinh viên đi tới chính mình cuộc thi ở phòng học hán thân là võ giả đăng ký chính là võ đạo thi đại học võ đạo thi đại học thi chính là có quan tu vi có quan hệ toàn thể tỉ như sức mạnh tốc độ các loại kiểm tra võ đạo thi đại học cũng không có tỷ thí kiểm tra chính là những này có liên quan với tự thân số liệu tương đương với là ở kiếp trước thi đại học cơ sở lên thêm ra võ đạo thi đại học chuyên vị võ giả chuẩn bị thi đại học dục t a i học viện xa hoa có chút quá mức lạc vực phát ra tiếng than thở ở toàn bộ học viện bên trong đều nắm giữ tụ linh trận pháp dẫn dắt linh khí vào trong đó so với giang thành tam trung tình huống tốt không ngừng một điểm đi vào phòng học học sinh khác đều một mặt chờ mong nhìn cửa khi thấy lạc vực sau khi đi vào hiện trường trong nháy mắt trở nên âm ý lạc đại thần lạc đại thần đến rồi ta còn tưởng rằng là cái cùng tên đây không nghĩ tới lạc đại thần dĩ nhiên trực tiếp theo chúng ta phân cùng nhau Trước 116, lực lượng tinh thần kiểm tra. lượng kiểm sự thực chứng minh lạc vực bây giờ bị lực s á t thực lớn đến khủng khiếp dù sao thanh danh ở bên ngoài khi thấy hắn xuất hiện ở này phòng học bên trong một khắc đó bất luận bên trong học sinh là nam là nữ hừng hực ánh mắt đều q u ă n g bắn tới ma ma ta thấy lạc đại thần một cái nam học sinh hừng hực nào h tới người khác cũng điên cuồng nào h tới lạc vực phía trước muốn một thân xoay trạch tình cảnh trong nháy mắt đại l o ạ n lạc vực hết cách rồi chỉ có thể dùng tinh lực chống lại đến của bọn họ tu vi mạnh mẽ trung quy vẫn là võ giả dựa vào Một đám đ i ê nhưng cùng ọ c s lạc vực là một túc c h thất n g Lạc vực đột nhiên xuất hiện hắc mã hơn nữa ở trong tài liệu biểu hiện chân chính quật khởi đến hiện tại cũng chính là khoảng một tháng như vậy một cái có thực lực có tiềm lực hắc mã hơn nữa còn là một người một ngựa một người xông ra đến trực tiếp liền thành cái khác ra trường thúc giục chính mình hài tử quân chủ lực tình huống dưới mắt cũng ở lạc vực trong dự liệu thế giới này trên internet thảo luận đơn giản chính là các thành phố lớn các đại trong học viện thiên tiêu đặc biệt là bây giờ tiếp cận thi đại học thảo luận chính là các lớn trong thành thị xuất hiện mạnh mẽ nhất tiêu mỗi cái trong thành phố người lẫn nhau so sánh tôn sùng chính mình thiên tiêu làm thấp đi phe địch thiên tiêu lạc vực phi thường vinh hạnh trực tiếp được đ ề cử đi ra biến thành giang thành thị dân dùng bán phím công kích đối phương mạnh mẽ sức chiến đấu chỉ tiêu ân toàn dân thần tượng lạc vực h a nha biết nói chuyện lạc đại thần đại thần rất soái có thể dạy dỗ ta làm sao tu luyện võ đạo hả? l i ê n vẻ mặt bất đắc dĩ đều như vậy soái không trách là lạc đại thần a nghe được lạc vược nói chuyện gương mặt đẹp trai lại thêm vào này tinh khiết tiếng nói trực tiếp mê đảo một phần nữ sinh các nàng che ngực đầy mặt tái mộ vẻ lạc vược có chút không có cách nào hắn cũng không nghĩ tới chính mình bây giờ dành tiếng dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này đ ạ p đạp. hết thể người về bên trong phòng học không muốn c h ặ n ở cửa võ đạo thi đại học sắp bắt đầu xa xa truyền đến tiếng bước h â n trong đó hai vị lao sư chú ý tới lạc vực bây giờ quẫn bách tình huống phát ra âm thanh thế hắn giải vây Trung quy, vẫn là lao sư hữu hiệu lạc vực đối xử những n à y cùng cấp bậc đoạn học sinh cấp ba nhóm còn là phi thường ôn hòa không muốn động một ít thủ đoạn bạo lực khả năng đây chính là quân tử khiêm tốn đi hai tên lão sư trực tiếp đi vào phòng học bên trong bọn họ chỉ có điều là hơi hơi chú ý lạc vực vài lần lộ ra thưởng thức cùng than thở nhưng cũng không có quá nhiều tâm tình này hai tên lão sư là thuộc về dục tài học viện kiến thức rộng rãi dựa theo q u a n thời gian trước lạc vực thể hiện ra thiên phú là thuộc về hàng đầu thiên tiêu nhưng cũng không phải là thuộc cho nên bọn họ dục tài học viện cũng không từng dạy dỗ qua tuyệt đại thiên tiêu bọn họ đối với như vậy thiên tiêu là lo liệu thưởng thức nhưng không có cần thiết vì thế định mơ dù sao thiên kiêu cũng không nhất định có thể tuyệt đối trở thành cường giả bọn họ cũng là tinh phẩm giáo sư không cần thiết rơi xuống thân p h ậ n đón lấy cái thứ nhất kiểm tra là muốn thử một chút các ngươi có hay không văn minh sư phương diện tiên phú nếu như có như vậy đây là một cái điểm cộng có thể tăng lên các ngươi gia nhập đại học s á t x u ấ t các ngươi trước tiên điều chỉnh một chút tinh thần của chính mình viết trừ ý nghĩ mờ ám như vậy mới có thể nhường linh hồn của các ngươi càng thêm tinh khiết nếu như linh hồn của các ngươi năng lượng đạt tiêu chuẩn sẽ thu được thu được lực lượng tinh thần tu luyện pháp tư cách trong đó chỗ tốt nên cũng không cần ta nhiều lời tiếp đó c phía, phía đây là lấy võ vi tôn thế giới ngóng trông có tiềm lực thiên tiêu liền theo truy tinh như thế như thế lạc vực người điều tức chốc lát đi chờ đợi chờ một lúc võ đạo kiểm tra người đã ở văn minh sư một đạo lên đi tới rất xa không cần khảo nghiệm lại nhưng người khác hay làm lớn này đối với bọn hắn là một cơ hội đây là cần thiết quy trình nhất định muốn tiến hành lao sư nhìn về phía lạc vực xin lỗi nói ta chờ là được lao sư ngược lại trong lòng ta vẫn có một ít căng thẳng điều chỉnh điều chỉnh để tránh khỏi chờ một lúc sẽ lộ ra hoảng lẫn nhau lạc vực cười nói Tốt. lao sư gật gù tâm trạng than thở lập tức trong tay hắn ánh sáng lấy lên xuất hiện một cái vô sắc quả cầu ánh sáng lao sư đem vô sắc quả cầu ánh sáng đặt ở toàn bộ phòng học phía trước nhất bục g á n g trên bàn sau đó nhìn về phía phía dưới dựa theo các ngươi mã số sinh viên từng cái từng cái đến này chính là kiểm tra các ngươi linh hồn tinh khiết độ linh khí nếu như linh hồn của các ngươi trình độ đạt đến yêu cầu như vậy này vô sắc quả cầu ánh sáng thì sẽ biến thành màu trắng mà phát sáng quan g lượng lớn liền đại diện cho linh hồn của ngươi tinh khiết thích hợp tu luyện lực lượng tinh thần lão sư dứt tiếng phía dưới liền đi lên một người thiếu niên hắn vô cùng gấp g á p đồng thời cũng phi thường chờ mong nếu như hắn có thể nắm giữ tu luyện văn minh sư một đạo tư cách như vậy liền được cho là một bước lên trời bởi vì võ giả và văn minh sư cùng cấp bậc đoạn bên giới văn minh sư hiển nhiên là càng thêm đăng i á chất pháp đan dược linh khí linh phủ có thể luyện chế những thứ đồ này chính là văn minh sư ưu thế lớn nhất có thể vì là võ giả cùng người bình thường mang đến rất lớn tăng cường thiếu niên tay đặt ở vô sắc trên tảng đá con mắt của hắn nhắm lại p h i ế t trừ tự thân hỗn độn tâm tư nhường linh hồn trở nên kỳ hảo rất đáng tiếc linh hồn của người lực không rất tinh khiết lời của lao sư ở một bên vang lên thiếu niên thất vọng mở mắt ra trong tay tảng đá căn bản liền không có bất cứ động tín h gì thiếu niên thất lạc tiếp tục đi người khác từng cái từng cái tới đưa tay đặt ở trên tảng đá nhưng đều không có xúc động tảng đá linh hồn đạt đến tinh khiết trình độ khó cực kỳ đặc biệt là trời sinh, sinh ra đến muốn đạt đến tinh khiết trình độ thì càng khó khăn chỉ có tiểu hài t ử linh hồn mới là tinh k i ế t nhất cũng là mạnh nhất ở quá trình trưởng thành bên trong có một vài thứ đều sẽ bị thế tục ô nhiễm từng cái từng cái người thất vọng mà về linh hồn của bọn họ đều không đạt đến yêu cầu to lớn phòng học bên trong cuối cùng chỉ có một người đạt đến chỉ tiêu thu được một bước lên trời tư cách những người khác đều kết thúc trang t r ư ờ n g chỉ có thể đảng hoàng đi võ giả này một đạo tốt không cần vì thế thất vọng đây là trời sinh đồ vật nếu không có cũng không nên cơ cầu cố gắng tu luyện võ đạo vận mệnh của các ngươi cũng sẽ không liền như vậy dừng lại lao sư an ủi một câu sau đó cùng mặt khác hai vị lao sư đồng thời đi tới giữa phòng học lao sư trong tay móc ra một cái vòng tròn cầu phóng tơi giữa phòng học tỏa ra nồng đậm thần bí cái này ngón tay vàng thêm ta nhân vật chính thiết lập nhân vật thật phối hợp lên không phải quá tốt viết vì lẽ đó gần nhất thật tạp văn thể nghiêm trọng ta đã nức lên đầu chó bạo bệnh nơi này ta nói tiếng xin lỗi thực sự xin lỗi các vị vẫn ủng hộ ta thư hữu lấy bày tỏ hãy hãy tác giả nấm cho mọi người online dập đầu chạm chạm chạm sáng tác kỳ thực cũng là thử nghiệm đi lên một quyển ta học được rất nhiều trong đó một ít độc điểm đã tránh khỏi nhưng này bản lần thứ nhất truyền hình viết nguyên sang đô thị trung quy vẫn có độc điểm lần nữa nói một tiếng xin lỗi sau đó thì sao chương một trăm mười bảy sức mạnh kiểm tra lão sư đem viên cầu lấy ra phóng tới phòng học trung tâm lập tức hắn lui về phía sau một bước một cái khác lao sư trên người thì lại phun trào lên tinh thần lực ánh sáng đem dồi dào lực lượng tinh thần toàn bộ tràn vào viên cầu bên trong trong phút chốc viên cầu nổ tung biến thành một đoàn sương ngủ làm sương ngủ tản đi thời điểm ở trong mắt mọi người thình l i n h biến thành một cái xoay tròn môn hộ tiến vào bên trong võ đạo thi đại học cần thiết địa điểm chính là ở bên trong bên trong có đặc chế dụng cụ có thể cùng kiểm tra số liệu lao sư dứt tiếng hắn cùng một cái khác lao sư đi đầu đi vào hai chân đạp vào cửa bên trong hai người liền biến mất không còn t â m hơi bọn học sinh lục tục đổi tới tiến vào bên trong sau đó đến mặt khác một mảnh thế giới đây là một mảnh lực lượng tinh thần thần văn mở ra không gian ẩn chứa nồng đậm lực lượng tinh thần vùng thế giới này theo thế giới hiện thực tranh lệch chính là ở những thứ kia cũng không đầy đủ dễ hiểu nhất chính là liền linh khí đều không có ở nay một chính nơi thổ n h ư ợ n g đúng là bị bỏ thêm vào cây cối đồng dạng sinh trưởng ở đây địa hình diện mạo cũng rất giống thế giới chân thật hết thể người tới nơi này thử một chút đầu tiên cần kiểm tra các ngươi có phải hay không có sử dụng trong thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực bản thân năng lượng hoặc là cái khác đặc thù đồ vật lao sư thủ trước tiên đi tới không gian một nơi nơi đó là một chỗ sân động còn có một cái đặc thù trang bị đặt ở cửa này một cái quy trình rất nhanh liền đi xong không có người muốn tìm cái chết đây là thi đại học vẫn là võ đạo thi đại học nếu như dùng những thứ đồ này phần lớn sẽ bị tra được không ai dám tìm được chết làm tốt sau khi lão sư dẫn dắt mọi người tới đến mặt khác một mảnh đất trống nơi này có một chỗ to lớn tảng đá toàn bộ tảng đá là hát thiết sắc nhìn liền rất có sức phòng ngự dựa theo mã số sinh viên xếp thành hàng thủ t r ư ớ c tiên tiến hành sức mạnh kiểm tra sau đó là tốc độ cùng với năng lực phản ứng còn có các ngươi đối với võ học k h ô n g chế bất kể là bên nào kiểm tra các ngươi đều chỉ có một cơ hội diễn luyện nếu như biểu hiện không tốt như vậy các ngươi sẽ không có thứ hai lần cơ hội vì lẽ đó nghiêm túc chút lão sư ở phía trước dẫn dắt cùng một cái khác lão sư đi tới tảng đá lớn trước mặt học sinh xếp thành hàng đệ một học sinh hướng trước mặt đi ra ấp ủ chỉ chốc lát sau năm đấm ở nồng đậm tinh lực bọc bên dưới đánh mà ra chạm tiếng vang nặng ngày qua người học sinh kia năm đấm đánh vào đi tảng đá bên trong một cm cũng chính là thoáng đánh ra một điểm chiều sâu người học sinh kia sửng sốt dại ra nhìn trước mặt màu đen tảng đá lại nhìn một chút chính mình tay khó có thể tin nam rơi ạ quả nhiên không hổ là hát thiết thạch bực này cứng rắn cùng d ẻ o giai độ thật cờ mờ nờ võ giả khắc tinh đội thành phổ thông tảng đá liên cú đấm này khẳng định đánh nát thế nhưng này hát thiết thạch nhưng chỉ có thể tạo thành điểm này thương tổn một học sinh chấn động lên tiếng người khác nhìn thấy tình cảnh này cũng là đẩy mặt dạy ra mọi người đều là học sinh cấp ba tu vi cấp độ c xích không nhiều để một học sinh chỉ có thể đánh vào đi một cm bọn họ cũng xê xích không nhiều muốn dựa theo bình thường quả đấm của bọn họ là có thể trực tiếp đem tảng đá đánh nát dù cho là kiên đá cứng cũng không cách nào chống đỡ thế nhưng hát thiết thạch không giống nhau một hai cm cái kế tiếp lão sư cẩn thận quan sát định ra rồi thành tích hắn sắp thành tích kê khai tốt sau đó chờ đợi người tiếp theo đến chạm người thứ hai thành tích cũng kém không nhiều nhiều không một cm mặt sau từng cái từng cái học sinh lên sân khấu rất phổ biến giang thành dục tài học viện tài năng đánh ra thành tích tốt những học viện khác bên trong học sinh kém chút gốc gác chi kém không thể bù đắp trừ phi như lạc vực như vậy mở học đảng dục tài trong trường học tụ linh trận bay l ờ i trời đội con chó đều có thể bước vào cảnh giới tu luyện nỗ lực một điểm hoàn toàn chính là cất cánh trạng thái chạm hai ba cm thành tích không sai lão sư quan sát qua sau sắp thành tích lớp báo lên ánh mắt nhìn về phía lạc vực có chút chờ mong đến ngươi lạc vực lạc vực đi lên trước h í sâu vào một hơi hạ từ lâu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cú đấm này nặng thể b nề h mà mạnh mẽ tảng đá mạnh vụn biến thành sương mù hướng bốn phía quyết tán làm sương mù tàn đi thời điểm lạc vực thu hồi trên người tích lực lui về phía sau một bước làm ánh mắt của mọi người nhìn về phía hát thiết thạch một đám học sinh hít vào một ngụm khí lạnh hai vị lao sư cũng là khó có thể che giấu chấn động từ đáy mắt lan tràn ra vê đức cờ này ít nói đến có chín cm đi trực tiếp chính là chúng ta bốn lần còn nhiều mức độ như vậy lạc vực e sợ có thể theo cái khác hàng đầu trong thành phố những k i u mạnh nhất thiên kiêu một trận chiến vậy cũng là một đám được gọi là tuyệt đại thiên kiêu quái vật ta nghe nói kiếm cửa thành nhỏ kiếm tiên kiếm tông thiếu chủ người mở đường đợi sau một chiêu kiếm dân vật kiếm che đậy kiếm cửa thành thành cựu tuyệt đại thiên tư còn có còn có băng vân tiên tông thiếu tông chủ vậy cũng là được gọi là băng vân tiên tử một vị tuyệt đại thiên tiêu người đẹp thực lực cũng mạnh linh cầm tiên tử vô tình bao khách trời tính con ngươi vẫn đúng là đường nói khóa này tựa hồ đặc biệt mạnh mẽ những n à y khóa trước quái vật dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện n h ư n g chúng ta căn bản không đường sống a nghe nói người mở đường người truyền thừa đều xuất hiện vài vị mỗi một cái đều là tiềm lực nếu như chờ bọn hắn thông qua người mở đường lưu lại thí luyện sẽ nhảy một cái trở thành người mở đường đồ đệ học sinh túi đầu xì xào bà tán là vực thể hiện ra thực lực cường đại nhường trong lòng bọn họ chấn động đồng thời cũng không khỏi liên tưởng đến trên internet truyền lưu ra những k i ê u mạnh mẽ thiếu niên tiên h tiêu Tốt, đừng ở mỹ hiện tại là v õ đạo thi đại học thời gian nghiêm túc chút đừng châu đầu ghé thai lão sư hoan qua thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phía dưới thanh âm xì xào b ả n tán trong nháy mắt rừng bọn học sinh thành thật lên lão sư trịnh trọng nhìn lạc vượt một chút t hít vào một ngụm khí lạnh sau đó từ chiếc nhận chứa đồ của mình ở trong lấy ra đặc chất t h ư c đo vừa nãy học sinh đánh ra thành tích hắn là có thể thông qua con mắt hoàn mỹ biết nhưng trước mắt thành tích này quá trọng yếu phải dựa vào công cụ đem thước đo phóng tới mặt trên lao sư con ngươi co r ụ t lại khó có thể che giấu chấn động từ trong giọng nói tràn g ậ m chín sáu cm sức mạnh như vậy dù cho là đi cạnh tranh đ ỉ n h cấp đại học ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội có thể bắt tân sinh thứ nhất không cần biết ra sao chỉ bằng ngươi ở này về sức mạnh kiểm tra đã có thể theo những tiêu bị gọi là quái vật tuyệt đại thiên tiêu một trận chiến ngữ khí của hắn ở trong kho n é n k i ế p sợ cấp bậc như vậy sức mạnh to lớn đã có thể đấu v õ tuyệt đại thiên tiêu vượt qua hàng đầu thiên tiêu cấp độ là mạnh nhất thiên tiêu c h ư n một trăm mười tám cái gọi là mạnh mẽ hát thiết thạch không chỉ có cứng rắn độ cứng càng có tính dai muốn đánh vào đi mới vừa đánh vào đi còn có chút đơn giản sức mạnh đầy đủ liền có thể nhưng càng ở sau càng khó chỉ cần sức mạnh đã không cách nào tiến vào bên trong tiến thêm còn cần rất nhiều thứ đạt tiêu chuẩn mới có thể n à y thử thách không chỉ là cơ thể chính mình sức mạnh còn có tinh lực của chính mình tu vi còn có đối với thân thể của chính mình không chế độ ba người hợp nhất võ giả mới có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể đánh ra càng thành tích tốt có thể đạt đến chín điểm mấy cm e t điều này đại biểu là vượt bất kể là tinh lực độ tinh khiết vẫn là thân thể cường độ đều so với người khác càng thêm vào vô số lần n à y trực tiếp liền hình thành người ép bất luận tu vi vẫn là thân thể đều so với người khác mạnh đơn giản điểm tới nói một cái lạc vực là có thể treo lên đánh vô số c ù n g cấp bậc độ tuổi người lập tức đám t i ê nữ n sinh nhìn về phía lạc vực ánh mắt càng ngày càng h ứ n g hực thận không thể trực tiếp đem lạc vực vọt i ế n vào các nàng trong thân thể dĩ vãng trung pi là hết ngồi đáy giếng mà thôi bực này mạnh mẽ thiên tiêu căn bản là chúng ta khó có thể với tới trình độ một đám nam sinh cũng là dại r a nhìn tình cảnh này bọn họ trung q u i cũng chỉ là internet lời truyền miệng nghe nói đứng đầu nhất thiên tiêu sẽ là ra sao mạnh mẽ bây giờ chân thực nhìn thấy loại này thiên tiêu trong lòng cung của bọn họ chỉ còn dư lại ngước nhìn đây là bọn hắn cả đời cũng khó có thể với tới độ cao sau khi hết khiếp sợ hai vị lao sư mang người đi tới mặt khác một vùng là mặt khác một chỗ sơn động lao sư đem sơn động cửa mở ra bên trong nhìn qua phi thường âm u nhưng bên trong đầy g i ấ y trận pháp ánh sáng mà ở đối diện một cái khác lao sư đã đem c cửa cho mở mở tỏa sáng ánh sáng cái này kiểm tra địa điểm là kiểm tra các ngươi tốc độ cùng năng lực phản ứng địa phương các ngươi cần thiết chính là vọt qua hang núi này đến sơn động ở ngoài tình bạn nhắc nhở ở quá t vì lẽ đó chính mình cẩn thận một chút không chỉ muốn tốc độ nhanh hơn nữa tốt nhất là tận lực thiếu bị dọn nước mưa cho đụng tới lao sư dứt tiếng liền không tiếp tục nói nữa đứng ở một bên trên chờ đợi một cái khác lao sư đã ở đối diện chỗ cửa lớn bất cứ lúc nào ghi chép thành tích dựa theo mã số sinh viên vị thiếu niên kia lại một lần nữa đi ra cho người khác làm một lần làm mẫu thiếu niên hít sâu một hơi sau đó vội va sông vào trong đó nhưng ở mới vừa vừa bước vào bên trong một sát na kia bên phải vách tường cũng đã bay tới một cái g i ọ t nước mưa n à y g i ọ t nước mưa tựa hồ đã dự phán thiếu niên b ư ớ c kế tiếp con đường ngay ở thiếu niên phía trước nếu là hắn không thay đổi phương hướng tuyệt đối sẽ bị đánh trúng thiếu niên cắn răng chỉ có thể lựa chọn hơi hơi lùi về sau tốc độ tạm hoãn hạ xuống chờ đợi dọn nước mưa bay qua sau khi lần nữa hướng phía trước hướng nhưng dọn mưa số lượng cũng đột nhiên tăng cường đến hai dọn làm hai giọt t góc càng thiếu niên đi tới sơn động t bước đối diện thời điểm trên người hắn hầu như lít nha lít nhít tất cả đều là giọt nước mưa lưu lại giấu giọt nước mưa càng ở sau càng nhiều hơn nữa vì tận lực tránh né những ngày giọt nước mưa thiếu niên tốc độ càng ngày càng chậm này cũng dẫn đến dọn nước mưa mỗi tăng gấp đôi đều sẽ nhường tốc độ của hắn càng ngày càng giảm bớt đây là một cái phi thường sai lầm kiểu mẫu để người khác đều hiểu chờ một lúc nên làm sao mới có thể càng thoải mái đạt được thành tích tốt nhất dọn nước mưa là t ù y cơ hơn nữa to nhỏ bất định là không quy tắc hình dạng bên trong tựa hồ tăng thêm có một loại nào đó chất pháp dọn nước mưa có thể rất chuẩn sắc tìm tới xảo quyệt góc độ thế nhưng dựa vào thân thể k h ô n g chế có thể không có trở ngại mỗi xuyên qua một lần dọn nước mưa dọn nước mưa số lượng liền sẽ trực tiếp tăng gấp đôi thời gian kéo đến càng dài dọn nước mưa sẽ càng nhiều, càng khó qua. vật này không biết là cái nào một thiên tài khốn nạn thiết kế ra được phòng chừng dùng không ít trận pháp mới có thể vận chuyển như vậy ở đi xuyên qua quá trình ở trong tuyệt đối không thể chậm lại tốc độ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát g i ọ t nước mưa sau đó xông tới như vậy mới có thể bảo đảm không bị giọt nước mưa đánh trúng lạc v ự c quan sát một đợt tình huống từ bên trong tìm ra mấy điểm then chốt tổng thể cho điểm ba mươi chín mắt điểm một trăm l i a o sư trên tay cuốn tập nhớ nhầm ớ đầu nói rồi thiếu niên thành tích hắn đối với này không ngạc nhiên chút nào dựa theo thiếu niên vòng trước sức mạnh kiểm tra biểu hiện tu vi và thân thể cường độ bản thân liền không ra sao tốc c độ người phản ứng kém cũng không thể tránh ứng cũng kém đ ợ c cái căn chưa thuộc tích chỉ có như thế điểm cũng Lại là luật, là thiếu niên tiến kiểm điểm phi thêm thứ nhất tra, trong thành thế t hành như h vào quen quy bản ư đó n bình thường. n g g ư ờ khác lục tục lên sân khấu nhưng so với sức mạnh kiểm tra cái này kiểm tra liền hiển nhiên khá là kéo đổ vòng trước biểu hiện tốt đẹp người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt đến mức tiêu chuẩn cái này kiểm tra thực sự quá x ạ o quyệt thử thách thân thể khống chế cùng tự thân tốc độ càng thử thách chính là năng lực phản ứng dọn ư ớ c mưa tốc độ cũng là một cái chỗ khó học sinh lục tục kết thúc kiểm tra cũng không lâu lắm liền đến phiên lạc vực lên sân khấu á ngay h mắt của mọi của n ư ờ i một trung ở lạc vòng thử thách chính là thân thể không chế cùng năng lực phản ứng người khác tránh không khỏi là bởi vì thân thể không chế không rất hoàn mỹ nhưng lạc vực không giống tu la chiến thể mang cho hắn chính là mạnh mẽ thân thể cùng không chế thạch t h ừ a giáo dục cũng không phải hồi phí mấy ngày nay khổ cực rèn luyện n h ư ờ n g lạc vực miễn cưỡng bước lên tiến vào tuyệt đại tiên h tiêu sau đó có thể thử nghiệm theo cùng độ tuổi nhất cường giả đ ỉ n h cao một trận chiến vèo vèo vèo dọn nước mưa càng ngày càng dày đặc nhưng lạc vực tốc độ cùng thân thể khống chế cũng không thể khinh thường ở nửa đoạn trước căn bản không có chạm đến bất kỳ khó khăn trước mắt đã sắp tiếp cận đi ra ngoài cái này cử a động phía trước dọn nước mưa rất rõ ràng trở nên càng dày đặc chút lạc vừa nay tích chữ sức mạnh lại một lần nữa bạo phát tốc độ tăng lên dữ dội trong nháy mắt xuyên qua dày đặc dọn nước mưa đi tới c Loại này t ố chương độ cùng p ả c một h trăm một t mươi chín tiểu nữ đế thấy ra chiều rồi làm lạc vực đi tới cửa động ở ngoài lão sư trong tay nắm cuốn tập lên đã xuất hiện lạc vực lần này kiểm tra thành tích tổng thể cho điểm chín mươi sáu lão sư ngữ khí chấn động loại này điểm là nàng trước chưa bao giờ xem qua dục tài học viện căn bản cũng không có từng r a loại này có thể nói tuyệt đại thiên tiêu những bạn học khác cũng là khó có thể che giấu khiếp sợ bọn họ thậm chí cũng bắt đầu lơi choáng lạc vực bây giờ không chỉ triển lộ ra sức mạnh to lớn còn có siêu phàm thoát tục tốc độ những thứ này đều là xa xa nghiền ép bọn họ tất cả đều đạt đến nhường bọn họ khó có thể với tới độ cao cái khác mấy vòng kiểm tra nhanh chóng qua xong lạc vực lần lượt triển lộ ra siêu phàm thoát tục thành tích người khác chân chân chính chính bị khiếp sợ mất cảm giác đối với loại này mạnh mẽ thiên tiêu bọn họ đã không biết nên l nhanh chóng qua hoàn toàn bộ kiểm tra nay một vòng thi đại học coi như kết thúc hết thể người thành tích đã ghi vào hồ sơ một phần thành tích không tính quá tốt trực tiếp sẽ đi chỗ nào chút kém đại học dựa theo cái thành tích này là có thể trực tiếp ghi danh tiến vào mà thành tích khá tốt cũng là quan trọng nhất một nhóm cần muốn đi tới huy diệu thành huy diệu liên bang thủ đô tiến hành quan trọng nhất cuộc thi tập luyện muốn ghi danh hàng đầu cùng cao cấp học phủ thi đại học thành tích chỉ có điều là vào cửa khoán trọng yếu nhất hay là muốn ở cuộc thi tập luyện ở trong biểu hiện tốt đẹp nơi này mới là thiên kiêu tranh c ư p thành tích địa phương cũng là thuộc về thiên kiêu chân chính thi đại học trước kiểm tra chỉ có điều là cho chân chính thi đại học một tấm vào cửa quán lạc vược không nhanh không chậm đi ra ngoài trong lúc này hắn chịu đến hết thẻ người nhìn kỹ vì để tránh cho p h i ề n phước hắn trực tiếp triển lộ tu vi để người khác không thể tiếp cận đi tới cửa tuyệt mỹ bóng người dáng ngọc yêu kiểu vu u chỉ hách nhưng đã hoàn thành thi đại học kiểm tra lúc này đang ở bên ngoài chờ hắn khi thấy lạc vược từ trong trường học đi ra vu u chỉ trên mặt tràn ra một vệ tuyệt mỹ nụ cười miệng cười tỏa ra càng gây nên người khác hừng hực ánh mắt đi thôi lạc vực cười nói hai người tay trong tay ao đốt sát người bên ngoài lúc này vu hữu chỉ đã không lại cần giàn g buộc không lại cần dùng mặt nạ đến che c h ắ n chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt ở mọi người quan tâm ánh mắt ở trong hai người ngồi lên xe thuộc về là khá là hàng đầu cơ giới kết quả chi phí không ít nắm giữ khá mạnh sức phòng ngự tính cơ động xe này chủ yếu chính là đến thay đi bộ đi tới thời đại học cũng hầu như là cần một cái thay đi bộ xe cộ vì lẽ đó là vượt tiêu hao giá cao đặt làm như thế một chiếc xe hơi đương nhiên chút tiền này đối với hắn mà nói đã không tính cái gì chủ yếu là bởi vì tài nguyên nhiều lấy ra một phần đổi thành tiền cũng đã đầy đủ đặt làm này chiếc xe hơi đi tới đại học g danh lạc vực cùng vũ chỉ đã thương lượng tốt buổi chiều cùng đi tùy tùng giang thành quan phương tổ chức đại bộ đội đi tới thi đại học sau khi kết thúc các trong thành trì quan phương đều sẽ hộ tống học sinh đi tới đại học vị trí thành trì một đường hộ vệ đây là vì bảo đảm tà ác giáo hội xâm lấn năm nay không giống di vãng tà ác giáo hội lần trước tà thần xâm lấn ở trong đã bị tiêu giảm không ít nhưng trung quy là một cái gieo vạn cũng chưa hề hoàn toàn thanh trừ thời điểm tổng còn có nhân vật nguy hiểm này quy trình n á t không thể thiếu đoàn xe chạy quá trình bên trong thành tích tương đối kém hội học sinh bị đặt ở khoảng cách gần trong thành trì đến thời điểm lại phân ra một đội ngũ nhỏ hộ đưa bọ tới chủ yếu nhất vẫn là chủ yếu hộ tống vẫn là thuộc về lạc vực loại này đi tới cao cấp nhất hoặc là cao cấp đại học học sinh cần hộ tống bọn họ đi tới hoàn thành cuộc thi tập luyện cương giả đều là phụ trách hộ tống loại này thiên tiêu chờ đợi mấy ngày này tiêu nhóm hoàn thành cuộc thi tập luyện bụi bậm lắng xuống sau khi lại trở về g i a n thành vừa chiêu lạc vực lái xe tới đã ế n thành Bắc Cửa Cửa, một món lớn đoàn một Bắc Cửa Cửa, đ xe đã ở đây tập kết bất luận hàn môn vẫn là con cháu thế g i a cũng là muốn lên tàu này phiếu lớn trước đoàn xe hướng về những thành thị khác hàn môn tử đệ trực tiếp c ư ớ i quan phương phân phối xe nắm giữ lớn dung lượng có thể chứa đựng rất nhiều hàn môn tử đệ con cháu thế g i a nhưng là trực tiếp dùng gia tộc phối xe do cường giả đi theo bảo hộ nói tóm lại những thế g i a này con cháu cũng chỉ là cọ một đợt đi nhờ xe bởi vì có tuyệt đối cường giả hộ tống đều là muốn so với gia tộc của bọn họ làm ăn cá thể một tốt một khi gặp phải nguy hiểm quan phương cường giả sẽ đứng vững lớn nhất cái k i a một nhóm mà bọn họ những người này là có thể ung dung thoát đi thế g i a đều là xa xa treo ở đoàn xe mặt sau căn bản sẽ không cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc quan phương cũng trung quy là quan phương dù cho thế ra với bọn hắn đối nghịch bọn họ cũng đồng ý dành cho che chở lạc vực lái xe mang theo vu hữu chỉ đi tới nơi này mới vừa vừa xuống xe liền nhìn thấy xa xa một cái bóng người quen thuộc lạc vực một mặt kinh hỉ chạy lên trước thạch đại ca lần này dĩ nhiên là ngươi hộ t ổ n g à. ngày hôm qua ngươi cũng không có nói với ta là ngươi hộ t ổ n g a lạc vực kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc ha h a cho ngươi niềm vui bất ngờ mà thạch thừa cười hì hì cũng có vẻ có như vậy chút rào hoạt hơn nữa chính ngươi cũng đến nghĩ rõ ràng kỳ trước gian thành cái nào từng ra giống như ngươi vậy thiên tiêu nếu như không phải ta đến hộ tống cái kia mới xem thạch là không thưa ác thở dài mỗi hơi sau đó ánh mắt nhìn về phía theo lạc vực lôi kéo tay vu hữu chỉ quan sát tỉ mỉ thái âm thanh đế quyết cái này tiểu nữ hoa tiềm lực cũng không thể khinh vượng a thạch thưa hai mắt hít lại hắn ở vũ ư u chỉ trên người cảm ứ n g được rất hơi thở quen thuộc sau đó cười nói thực sự là trai tài gái sắc lạc vực thản nhiên nợ nụ cười tay cầm càng ngày càng k h ẩ n lên vũ ư u chỉ nhưng có chút thẹn thùng thoáng túi đầu đến nàng cũng thường thường nghe lạc vực nhắc lên t h ạ c h t h ự a đối với lạc vực tới nói giáo dục hắn tu la chiến thể t h ạ c h t h ự a cùng với nó i là đại ca càng không như nói như là một cái phụ thân như thế nhân vật trước mắt thấy này một mặt hầu như sẽ cùng với t h ấ y gia trưởng lạc vực liếc mắt nhìn đầy mặt thẹn thùng vũ h u chỉ cười trộn một tiếng chờ một lúc ngươi lái xe trực tiếp liền đi theo phía sau của ta xảy ra chuyện ta tốt bảo mặt khác đây là những kia lần này thi đại học bên trong nhất có lực cạnh tranh đối thủ cụ thể tin tức hai người các ngươi đều nhìn đến thời điểm cũng có thể hơi hơi thăm dò rõ ràng đối diện tin tức cuối cùng này một phần chính là cuộc thi tập luyện quy trình này quy trình xưa nay là không đổi vì lẽ đó các ngươi hơi hơi rõ ràng một ít cũng có thể ở đến thời điểm đưa đến một chút tác dụng thạch thưa nhìn trước mắt hai người lộ ra một vệ dì cười sau đó trong tay ánh sáng lóe lên đưa ra hai tầm giấy đem trang giấy trải ra lạc vực ánh mắt đảo qua phía trên từng cái từng cái tuyệt đại thiên kêu tin tức bày ra chiếu dọi ra bọn họ tư thế oai hùng hiên ngang rằng dốc nhường lạc vực trong lòng tràn ngập chờ mong lại có thể c ư ớ p cơ duyên đây chương một trăm hai mươi quân tử đương nhiên là lấy lý phục người cuộc thi tập luyện căn cứ vào võ đạo thi đại học diễn sinh ra đặc thù tỷ thí có quyền uy tín cũng tương tự là cao cấp h o ặ c đ ỉ n h cấp huy diệu học phủ chiều thu học sinh chủ yếu nhất tỷ thí dựa theo thành tích có thể ghi danh cao cấp h o ặ c đ ỉ n h cấp học phủ chủ yếu quy trình chia làm trở xuống mấy cái bộ phận một đ ạ t đến tham gia cuộc thi tập luyện điểm chuẩn thi đại học sinh có thể tiến hành đăng ký đăng ký thời gian hết hạn đến cuộc thi tập luyện bắt đầu cũng chính là trưa ngày thứ hai lúc cuộc thi tập luyện bắt đầu sau kẻ tới mượn không thể tham gia nữa cuộc thi tập、luyện. hai đạt đến thi đấu lúc bắt đầu hết thể người sẽ bị đồng thời truyền tống đến mặt khác một thế giới nhỏ bên trong ở trong đó có h u n g thú ma vật các loại sinh vật tồn tại những sinh vật này bên trong đều có đánh dấu giết chết chúng nó sau sử dụng tiến vào tiểu thế giới trước phân phát định vị vòng tay có thể phân biệt thu được tích phân ba ở tiểu thế giới ở trong có chút chỗ đặc thù là đại năng giả thiết t r í thử thách nơi thông qua thử thách liền có thể thu được đại năng giả đưa cho dư bảo vật có lẽ sẽ là làm các ngươi cực kỳ kinh hỷ bảo vật bốn ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm toàn bộ tiểu thế giới ở trung tâm nhất sẽ xuất hiện thiên tiêu bảo tọa ngồi trên thiên tiêu bảo tọa tự thân tích phân sẽ ở thời gian nhất định bên trong ổn định thu được tỷ lệ phần trăm tăng trưởng đồng thời thiên tiêu bảo tọa là đặc biệt vì đông đảo thí sinh chuẩn bị mạnh cơ duyên lớn là tuyệt hảo luyện hồn chi bảo là bách luyện cảnh giới thiên tiêu đột phá vạn cân cảnh giới tốt nhất chúc cơ đồ vật một trong chú thiên tiêu bảo tọ nhất đế tam hoàng thập nhị vương lục thập nhị tương phẩm chất càng cao trúc cơ năng lực càng mạnh t í c h phân tỷ lệ phần trăm tăng cường càng nhiều nằm ở thi đấu quá trình bên trong có thể cướp đoạt người khác t í c h phân nhưng không thể phế bỏ tu v i của người khác cũng không thể ra tay giết người một khi bị phát hiện trực tiếp gạt trừ liên bang công dân thân phận lưu vong phế thổ cuộc thi tập luyện là ở tiểu thế giới ở trong tiến hành như vậy trong này những t i u đại năng giả bố trí thử thách hầu như chính là vì ta chuẩn bị a tuy rằng không biết bọn họ thiết chí chính là cái gì thử thách nhưng ta chỉ cần đưa ánh mắt đặt ở những kia hàng đầu thiên kiêu mặt trên bọn họ gần đây chuyển n mặt tin tức sẽ đem bên trong tất cả biểu hiện mà ra đơn giản xem lướt qua một lần này trên giấy viết có liên quan với cuộc thi tập luyện tin tức lạc vực mục long lánh tỏa sáng cho tới những kia thiên kiêu tin tức lạc vực cũng đã vững vàng nhớ kỹ ở trong đầu nếu như đối đầu cũng sẽ không là kiến thức n ử a vời trạng thái tối thiểu có thể bước đầu biết đối diện là ở phương diện nào khá mạnh nhân viên đã toàn bộ tập hợp hết thể người lên xe tùy tung đoàn xe chuẩn bị xuất phát thạch thừa âm thanh vang dội từ phía trước chuyển ra sau đó chỉ thấy hắn cho gọi ra một cái to lớn uy vũ tuấn mã trên người chiến giáp công bố trong nháy mắt ngồi và uy vũ tuấn mã lên lạc v ự c cùng vu u chỉ lập tức lên xe lạc v ự c đảm nhiệm điều khiển tài xế vì là tương lai nữ đế bảo hộ đi theo ở thạch thừa mặt sau hướng về phía trước tiến lên nhìn về phía trước thạch thừa vật cưới lạc v ự c có chút thước cao loại này vật cưới vậy cũng đều là tu vi yêu thu cực kỳ mạnh mẽ trải qua võ giả sau khi thuần phục thì sẽ đồng ý tùy tùng có điều đối với lạc v ự c tới nói muốn tìm vật cưới liền sẽ trực tiếp tìm một cái có thể bồi mình tới đến rất cảnh giới cao mạnh mẽ vật cưới nếu không còn không bằng không tìm mà hiện tại muốn tìm được một cái như vậy v ậ t c ư ớ i lạc vực hiển nhiên là không đủ tư cách thạch thừa cái k i a m ộ t thân chiến lên giáp cái k i a m ộ t món binh khí cũng là lạc vực cực kỳ ước ao đáng tiếc một phân tiền làm k h ó anh hùng hán tuy rằng tài nguyên nhiều nhưng loại này chiến giáp cùng binh khí không phải là như vậy dễ dàng liền có thể làm đến đặc biệt là muốn thích hợp bản thân thì càng khó giang thành lông dê đã bị tai nổ sạch thiên tiêu cũng đã bị khai quẩn ra ẩn dấu c ơ duyên cũng không có nhìn thấy khá là đ ặ c thủ huy rượu liên bang thủ đô huy rượu thành t ứ lại hàng đầu học phụ vị trí thực sự là trở mong lại có lông dê có thể nổ lạc vực lái xe mặc sức tưởng tượng tương lai chủ yếu là ghi nhớ có thể nổ lông dê giang thành vị trí cũng đã bị hắn nổ gần như hơn nữa dựa theo hắn thực lực hôm nay giang thành tìm tới cơ duyên đã không đủ hắn tiến hành lớn tăng lên thế nhưng huy diệu thành không g i ố n g a làm huy diệu liên bang thủ đô trọng yếu cùng thực lực liền không cần phải nói dụ hơn nữa còn thường xuyên sẽ có tinh không chủng tộc đến thăm cơ duyên kia không phải cả cặp nhiều lạc vực ngươi muốn ghi danh cái nào tòa hàng đầu học phủ a trước đều vẫn không hỏi ngươi có hay không xác định một bên chính đang n g h o cổ nhìn lạc vực vu h chỉ hỏi nào linh nào linh mắt to thật lâu nhìn kỹ lạc vực lạc vực hơi l ệ c h đầu nhìn một chút vu h u chỉ nháy mắt to đôi mắt đẹp chờ mong nhìn hắn tứ đ ạ i hàng đầu học p h ụ lên thanh cung trời băng l a m đại hoàng n à y bốn người bên trong lên thanh nạp bách gia trưởng ai đến cũng không cự tuyệt cung trời càng nghiêng về văn minh sư đặc biệt là am hiểu thôi diễn tri đạo văn minh sư băng lam nữ tử tu luyện thánh địa nam hoàn toàn không thu từ trước ngoại lệ cũng xưa nay đều chỉ vì những kia hàng đầu hàng đầu lại hàng đầu tuyệt đại thiên k ê u ngoại lệ bằng không nam trực tiếp từ chối lại tiếp theo chính là đại hoàng học phủ r tu ừ người tu đây ệ là muốn đi tới lên thanh học phủ hạ vu hưu chỉ nháy mắt mấy cái nàng toàn thân tâm đều nhớ ở trước mắt nam tử trên người làm lạc vực xuất hiện ở trước mắt trong mắt của nàng liền cũng lại không tha cho bất luận người nào đương nhiên cung trời không thu võ giả băng lam không thu nam tử hai người này đều quá mức có phiến diện không công bằng ta không thích tập hợp bách gia trưởng lên thanh chính là ta lựa chọn hàng đầu nơi lạc vực gật ngủ nói ra ý nghĩ của chính mình áo nhưng là đại hoang học p h ủ cũng đồng d ạ n g ai đến cũng không tự tuyệt nha tuy rằng tương đối thích hợp thân thể người tu luyện nhưng người khác người tu luyện cũng nhiều vô cùng ai đến cũng không tự tuyệt vũ h u chỉ hơi nghi hoặc một chút h ạch ta là một tên quân tử đương nhiên là muốn lấy lý phục người người văn minh là không thể dùng nắm đấm để cho người khác khuất phục lạc vực nghĩa chính ngôn từ nói rằng trên thực tế hắn ý nghĩ là đại hoang trong học viện toàn bộ đều là lớn kỳ bá thân thể cặp cặp mạnh chiến ý tới trực tiếp liền theo thạch thựa như thế biến thành hình người tự thú bắp thịt nô lên cặp cặp đẹp trai hình ảnh kia có đẹp lạc vực hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn nhưng là một cái người văn minh đây tại sao có thể dùng nắm đấm để cho người khác khuất phục đây thật cách vu ư u chỉ tựa như cười mà không phải cười tư năng thức tỉnh mệnh cách sau cựu mệnh linh quỷ đều là theo lạc vực đối với lạc vực một phần tác phong vu h u chỉ tự nhiên cũng là rất rõ ràng đó là đương nhiên lạc vực chăm chú lái xe m ặ có chút nhỏ、đỏ. tiếng r ư ớ c 121, tỉnh t Hào hào hào. mộ. g do dít đ o một món lớn đoàn xe ở giang thành quân đội cùng với cục đặc dị quản lý bên dưới ngay ngắn có thứ tự theo mở ra con đường hướng về huy diệu liên bang ở trung tâm nhất thành chỉ chạy tới đông đảo thi đại học các thí sinh đầy cõi lòng chờ mong chờ mong đi tới huy diệu liên bang quan trọng nhất thủ đô chờ mong báo thi đại học chân chính bắt đầu chính mình con đường võ đạo lạc vực nghiêm túc l á i xe thỉnh thoảng theo v u hữu chỉ đối thoại vài câu bởi vì này bản thân liền là phi thường thuận trượt con đường trải qua đặc thù xây dựng không có không vững vàng địa phương phía trước lại có thạch thừa ở do đường Căn bản n k h ô gạo cần p h gạo cái k h gạo u y hiểm, vì lẽ đó, lúc nhấp nô to lớn tiếng thú gạo vang lên phương xa phế thổ trong bóng tối thoát ra từng con từng con hung thú đáng sợ cùng ma vật toàn viên đề phòng thạch thưa lạnh giọng hạ lệnh trên mặt của hắn vung lên một vệ nụ cười hai chân một kẹp lưng ngựa dưới khô yêu thú tuấn mã trong nháy mắt trở nên phi thường hùng trắng trong nháy mắt liền biến thành một cái cự thú thạch thưa trên người tinh lực cùng võ văn quân ít cả người cũng đồng dạng hóa thành một cái hình người cự thú to lớn trường đao tay cầm ở tay một đạo ánh đao bổ ra thời điểm hám tiên liệt địa phía trước nhất một đám lớn hung thú cùng ma vật ở cùng thời khắc đó bị đánh phá nát làm bị ánh đao đảo qua thời khắc thân thể của bọn họ trong nháy mắt liền trích phần trăm hai nửa sau đó từng mảnh, từng mảnh nứt ra thạch thưa trong nháy mắt nhảy tùy tiện đánh ra đi chiêu số đều là quần công sát chiêu không qua chỉ chốc lát sau trên đất chỉ tàn dư lưu lại hung thú cùng ma vật chân tay cụt máu tươi rơi ra một chỗ trải ra khủng bố cảnh tượng thú triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong đó một ít tương đối quý giá tư liệu bị thu thập lên một phần khác cần thanh lý đã thông báo giang thành tương ứng người rất nhanh nơi này sẽ bị một lần nữa thanh lý để tránh khỏi những máu tươi này trêu chọc đến càng nhiều hung thú hoặc ma vật thạch đại ca dựa theo kinh nghiệm của ngươi đệ phán đoán đây là một lần phổ thông thú triều vẫn là tà ác giáo hội gây nên lạc vực ló đâu hỏi tà ác giáo hội người cũng không có tới s á t suất lớn là phổ thông thú triệu đương nhiên cũng không bài trừ là bọn họ gây nên có thể là một lần thăm dò t i ê n tâm tốt có ta ở đây bảo hộ không người nào có thể lướt qua phòng tuyến của ta công kích được ngươi thạch thưa cười nói lập tức liền một lần nữa ngồi vào vật cưới bên trên van dội âm thanh truyền khắp toàn trường tiếp tục xuất phát văn minh sư phụ trách gia chỉ tốc độ mau chóng chạy tới mục tiêu điểm dứt tiếng từng viên từng viên thần văn bị chạm trổ ở trên xe hoặc là yêu thú bên trên nồng nặc lực lượng tinh thần vận chuyển xe cộ cùng yêu thú tốc độ đều lần nữa trải qua một đợt tăng vọn đoàn xe đang muốn xuất phát thời điểm một đám tu vi mạnh mẽ tu giả nhưng cảm nhận được phía sau chuyển đến năng lượng mạnh mẽ lạc vực từ trên xe thỏ đầu ra nhìn về phía sau chỉ thấy một thất sinh trưởng hai cánh cự hổ lớn từ đ o à n xe phía sau cùng x u ề cánh mà đến nồng nặc thuộc tính phong lượn g lờ ở láo hổ bên trên vì nó tăng cường cực kỳ nhanh chóng độ tiêu phảm lạc vực hơi kinh ngạc chỉ thấy cái kia mở ra hai cánh lượn lờ nồng nặc thuộc tính phong năng lượng lao trên lưng hổ chính là đã lâu không gặp tiêu phảm cùng với tô một linh hai người vừa nãy đoàn xe chuẩn bị đi thời điểm không thấy tiêu phảm hắn còn có chút nghĩ hoặc bây giờ tiêu phảm nhưng thân ở con hổ kia bên trên cùng t ô Mộc l i n h chạy, đi đây tới nơi、này. Tiếp tục này. là chúng ta giang thành người thạch thừa nhìn lướt qua rất dễ dàng nhận ra tiêu phạm thân phận thân là cục đặc dị cục phó đối với phủ thành chủ gần nhất cực kỳ coi trọng tiêu phạm tin tức đã sớm tìm tra cứu rõ ràng tiêu phạm đến nơi này đến lạc vực phất phất tay tiêu phạm hai người nhanh chóng đi tới lạc vực xe bên cạnh đem yêu thú triệu hoán hoàn hồn văn bên trong ngồi lên xe các ngươi đây là làm sao muốn như vậy mới lại đây lạc vực một bên phát động xe vừa nói tô mục linh nghĩ môi nhìn về phía một bên tiêu phạm ở kiểm tra ở trong ngẫu nhiên tỉnh lộ vì lẽ đó tiêu hao một quãng thời gian rất dài mới chính thức đem lần này tỉnh ngộ hoàn thành trước đây không lâu vừa mới hoàn thành kiểm tra chúng ta liền lập tức chạy tới tiêu p h à m gãi gãi đầu có chút thật không thiện mặc dù nói tỉnh ngộ vật này là tùy duyên đến nhưng hắn ở trường hợp này dưới tỉnh ngộ cũng có thể tính được với là giang thành đầu một phần vậy này lần như n g là cho ngươi ra bực quái có điều mà này cũng là chuyện tốt người khác p h ỏ n g chừng đều có thể ước ao chết ngươi tỉnh ngộ thu hoạch làm sao thu vi tiến bộ h vẫn là nói sáng chế tự nghĩ ra võ học lạc vực cười ha ha tỉnh ngộ tính toán là đang tiến hành kiểm tra thời điểm thân thể bỗng nhiên liền đông lại vậy cũng được cho là ra bột quáy nhưng như vậy ra bột quáy là người khác có gì đây chính là người khác cả đời đều không nhất định có thể nộ được với tình nộ a sáng chế tự nghĩ ra võ học ta cảm giác vô cùng tốt đối với ta sức chiến đấu tăng lên rất có ích lợi hơn nữa bởi vì là ta một mình sáng tác võ học d u y ê n cớ tùy tùng tu vi của ta mạnh mẽ hắn cũng có thể chậm rãi hoàn thiện nói rằng này tiêu phàm hai con mắt sáng long lanh nghĩ tới chính mình mới vừa mới sáng chế tự nghĩ ra võ học hắn liền cảm giác mình trong lòng chiến ý bước lên không sai lạc vực gật g ủ chỉ có thể nói không hổ làm ẫ u c ă mệnh cách mệnh số người sở hữu tuy tuy tiện tiện đều có thể tỉnh ngộ lĩnh ngộ tự nghĩ ra võ học một bên chị dâu tốt chờ hai người nói xong tô mục linh nhìn về phía vu u chỉ âm thanh vui tươi đù u h ò a ôn h ò a nàng đã là phi thường rõ ràng tiêu phàm cùng lạc vực quan hệ của hai người đối với tiêu phàm tới nói lạc vực chính là h ắ n mệnh vì lẽ đó tô mục linh cũng muốn theo lạc vực cùng vu u chỉ tạo mối quan hệ đạo lý đối nhân xử thế mà ngươi tốt vu u chỉ cười đến có chút không ngậm mồm vào được hiển nhiên này một tiếng làm cho nàng rất có lợi đúng hai người các ngươi muốn dự thi cái nào ngồi học viện ngay một bên trò chuyện lạc vực cười hỏi lão đại đi đâu ta liền đi đâu tiêu phạm phi thường kiên định ngươi không muốn tùy tùng ý nguyện của ta ngươi muốn nhận ta làm lão đại vậy ngươi liền đi đại hoang học phủ nơi đó là thích hợp nhất ngươi nhưng cũng không quá thích hợp ta nghe nói lời ấy lạc v ự c lắc lắc đầu hắn có thể rất rõ ràng biết tiêu phạm thiên phú vị trí bất kể là hắn mệnh cách vẫn là mệnh số đều đại diện cho tiêu phạm ở võ giả một đạo lên thiên phú húng chi hai người đã ở chung một thời gian lạc v ự c vô cùng rõ ràng biết tiêu phạm càng thích hợp chủ đi thân thể rèn luyện thiên phú của hắn quá mạnh triết ý môi cất cao một phân thực lực thì càng mạnh một phân nếu như chăm chú rèn luyện thân thể như vậy tiêu p h à m liền có thể nhờ vào đó không ngừng kéo lên thực lực càng đánh càng mạnh nhưng ta là người theo đuổi ngươi nếu như không ghi danh đồng nhất tòa học phủ tiểu t ử n g ư ơ i chỉ bằng ngươi hiện tại thực lực này dù cho ta gặp phải nguy hiểm ngươi có thể hộ ta chu toàn ả đang h o a n g tiến vào đại h o a n g học phủ sau khi thực lực cường đại ngươi mới chính thức có thể làm ta người theo đuổi tiêu p h à m lời còn chưa nói hết l ạ c vực liền ngăn chặn hắn lời kế tiếp chương một trăm hai mươi hai r i á p rưỡi văn cờ không xuống cũng được có thể tiêu phạm muốn nói lại thôi ngươi hiện khi chiếm được càng tốt hơn dạy học thực lực tăng lên sau cũng có thể vì ta làm càng nhiều chuyện hơn hơn nữa tứ đ ạ i hàng đầu học phủ kỳ thực cách cũng không xa nếu như có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi đàng hoàng đi tới đại hoàng học phủ học tập như vậy ngươi mới có thể theo sát bước tiến của ta lạc vực cười nói tiêu phàm túi đầu cũng không lại kiên trì ý nguyện của chính mình s á c thực dường như lạc vực từng nói hắn hiện tại quá yếu lại làm sao có khả năng năng lực lạc vực cung cấp trợ giúp đây đi tới đại hoàng học viện s á c thực là tiêu phàm tốt nhất con đường nơi đó có tinh thông thân thể tu luyện cứng giả hơn nữa còn có phụ trợ thân thể tu luyện các loại bảo đ i ệ đối với vốn là am hiểu thân thể cùng với võ học tu luyện tiêu phàm tới nói tiến vào như vậy học phủ không thể nghi ngờ sẽ làm hắn sau đó tiến cảnh càng nhanh hơn chị dâu ngươi là muốn đi băng lam học v i ệ n à vẫn là theo lạc đại ca đồng thời tô mục linh nhìn về phía vu h u chỉ hai con mắt m ở sáng lạc vực đi lên thanh ta đi băng lam vu h u chỉ cười đáp lại vậy ta sau đó nhưng là dựa vào chị dâu ta cũng đi băng lam tô mục linh làm bộ người cổ đại như thế c h ắ p tay như là một cái trượng nghĩa hiếp khách đầy mặt nghiêm nghị ừ nếu như có chuyện gì ta có thể hỗ trợ vu h u chỉ nhẹ nhàng nháy một cái con mắt nhiều t ạ đại tẩu tô mục linh con mắt như tham tiền như thế lại thành chủ con gái có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế à trước mắt kết làm này một cái giao tình sau đó nói không chắc chính là một cái lớn trợ giúp tô mộc linh có thể cảm ứng được vu u chỉ trên người truyền đến cảm giác nguy hiểm hơn nữa căn cứ vu u chỉ ở thi đại học kiểm tra biểu hiện e sợ cũng thuộc về tuyệt đại m ộ t hàng đây chính là tuyệt đại tiên tiêu a có thể có được tuyệt đại tiên tiêu che chở đến đại học còn không phải nênh nang mà đi bốn người cười cười nói nói tùy t u n g đoàn xe ở giang thành che chở bên dưới hướng về những thành trì khác đi tới khi đi tới một phần thành trì thời điểm có chút thành tích thi vào đại học tương đối kém đã tiến vào trong thành trì trong ự c tiếp tiến v à t r o t h à nháy trì một toàn tống thủ thành, thành thi tập、luyện. Trong đại đến đô, lại ghi diệu liên diệu học danh. phần nhưng hộ huy huy hoàn Còn cuộc bang an muốn luyện. n là mắt đi tới đêm khuya một đám đoàn xe dĩ nhiên đi tới tiếp cận huy diệu thành khu vực xung quanh có thể nhìn thấy nơi này đường lớn mở rộng không ít so với t r ư ớ c làm việc tiến vào đường lớn đều còn rộng rãi hơn nọ đèn sáng ở này trên đường lớn lấp lóe dù cho là ở phế thổ sương mù bên trong này đèn đuốc dĩ nhiên cũng có thể tỏa ra sáng quắc ánh sáng soi sáng một chính nơi xung quanh có thể nhìn thấy là với bọn hắn giang thành kém không có mấy cái khác thành trì đ o n xe cùng với những k i a đầy c õ i lòng chờ mong tâm tình nhìn về phía trước nguy nga cự thành thi đại học sinh đây chính là chúng ta liên bang thủ đô huy diệu thành ả thực sự là đồ sộ cùng văn phong hoa mỹ a ta đột nhiên có một loại cảm giác chúng ta giang thành tựa hồ quá nhỏ căn bản cùng trước mắt này cự thành so với không được đứng ở đây dưới tường thành ta cảm giác được chưa bao giờ có nhỏ bé liền truy đuổi ý nghĩ đều không có phía trước ở soi sáng ánh đèn bên trong nguy nga cự thành tình lình nghĩa lên tường thành cao vào phía chân trời phía trên đứng sừng sững từng chiếc từng chiếc ngọn đèn sáng có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ ở phía trên thủ vệ trận pháp gợn sóng ở trên thành tường này quần quận phung trào căn cứ lạc vược suy đoán đến xem công kích phòng ngự cấm không k h ố n trận các loại hoàn toàn tật có dù cho lấy lạc vược bây giờ thân thể cường độ nếu như phấn đem hết toàn lực một quyền đánh tới trên thành tường này é sợ liền một tia thương tổn đều tạo không thể thành có điều tuy rằng này tường thành cực kỳ quần quận nguy nga nhưng ở lạc vược xem ra cũng là như thế không có quá mức chấn động dù sao kiếp trước thân ở xã hội hiện đại nguy nga kiến trúc đến không xuể lúc này có thể hấp dẫn hắn sự chú ý là ở xung quanh đoàn xe ở trong những tia đầy mặt chờ mong nhìn kỹ cự thành thiên k ê u nhóm gần đây truyền m ạ t tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau nhằm hướng đông phương hướng thẳng đi 6.700 k m bất ngờ phá hủy một cây đại thụ sau khi dưới tảng cây phát hiện đấm máu chi gần đây truyền m ạ t tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau hướng phương b ắ c hướng về đi 7.560 k m ở theo ma vật trong chiến đấu bất ngờ rơi xuống vách núi thân tử đ ạ o tiêu gần đây truyền m ạ t tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau hướng phía nam hướng về đi 12.690 k m đến đại năng giả bố trí một chỗ thí luyện trí đ i ệ này thí luyện trí đ i ệ đặt có bia đá viết phá ván cờ người có thể chiếm được cơ duyên ván cờ cần cờ nghệ tinh xảo người mới có thể phá cục hắn thử nghiệm có tới ba mươi lần cuối cùng thẹn quá thành giận vận dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất công kích ván cờ đem tàn cục ván cờ miễn cưỡng đánh nát hắn bối rối gắng g ư ợ n g lớn tiếng lớn tiếng giáp rưỡi ván cờ không xuống cũng được phá hủy ván cờ sau bất ngờ xúc động đại năng giả lưu lại giả lập hình ảnh thu được đại năng giả tán thành tặng cho cơ duyên riêng mình ta tiêu ra bước riêng mình ta tiêu ra bước đây là vị tia tiêu giao tôn giả thiết lập thử thách lạc vực ánh mắt hơi ngạc nhiên sau đó hắn thu hồi chính mình trí cao thần văn nhìn về phía đạo này gần đây chuyển lúc này ánh mắt chuyển hướng đạo kia dây vận mệnh vị trí thình lình phát hiện đó là một cái bắp thịt hùng tráng thiếu niên thiếu niên người mặc một thân tông bạo áo choàng mặt sau in một cái rất chữ thiếu niên cưới ở một cái tê giác cự thú bên trên ở bên cạnh còn có rất nhiều đại hán vạm vỡ ngồi ở tê giác cự thú bên trên ở phía sau bọn họ chính là bọn họ hộ tống rất nhiều cầu vượn rất thần điện tiểu man thần không trách nóng giận có thể làm ra trực tiếp đập nát bàn cờ cử động lạc vực nhận ra thiếu niên khẽ cười một tiếng trước thạch thừa đưa cho lạc vực xem thiên k i ê u trong tin tức thì có rất thần điện tiểu man thần tồn tại là một cái thân thể đến đến mức tận cùng gia hỏa so với lạc vực đều muốn càng mạnh hơn tu la chiến thể tuy rằng ở c ù n g cấp cấp độ nghiền ép cái khác hết thể công pháp nhưng bây giờ cấp độ bên trong không làm được nghiền ép thuộc về ngang nhau cấp độ hơn nữa tuy rằng lạc vực khoảng thời gian này tu luyện rất nhanh nhưng nhưng nhưng căn bản không sánh bằng rất bên trong thần điện trưởng thành mà ra tiểu man thần nhận ra được phía sau truyền đến một đạo nguy hiểm ánh mắt cố kỳ hướng phía sau nhìn lại nhìn thấy lo đầu hướng hắn xem ra là vực nếu như mày cố kỳ ánh mắt nhìn về phía chính mình bên phải đại hán nhĩ thúc cái kia đứng ở g i a n g thành đội ngũ phía trước nhất thiếu niên là ai dĩ vãng làm sao xưa nay chưa từng thấy hơn nữa hắn cho ta mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác vậy cũng là một tên rất mạnh mẽ thiên tiêu tu la chiến thể tu luyện đã đạt đến bách luyện cảnh giới đỉnh cao chỉ so với ngươi kém như vậy một ít có thể hắn sẽ là ngươi ở lần này cuộc thi tập luyện ở trong kình địch hùng tráng đại hán cười nói sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng ở rang thành phía trước nhất thạnh thượng lớn tiếng la lên. thạch đại ca đến bên này c h ư n một trăm hai mươi ba ta tất cả đều nghe ngươi thạch thưa phóng tầm mắt tới mà đi trên mặt t ư ơ i cười lập tức hai chân một kẹp dưới khố uy vũ tuấn mã hướng về rất thần điện đội ngũ vị trí bước qua đi cố lão nhị sự tiến bộ tu vi thế nào mấy năm này chưa từng gặp mặt cũng không biết ngươi khoảng thời gian này lui bước không có thạch thưa cười nói ha ha không sánh bằng thạch đại ca nhưng cũng vẫn tính khá tốt ta đã đạt đến linh tàng cảnh giới bốn tầng cố minh cười nói cái kia nhìn dáng dấp vẫn không có lời biếng đúng đây là ngươi con của lão đại không mấy năm trôi qua nhưng là lớn như vậy thạch thưa nhìn về phía cố kỳ vị trí thạch đại ca hai chúng ta p h ỏ n g chừng đều mười mấy năm không thấy đi năm đó tiểu hài tử cũng sớm đã lớn rồi hiện tại cũng đã đến bọn họ này một ít tiểu đ ố i tranh đấu thời điểm tiểu kỳ ghé thăm ngươi một chút thạch thúc thúc hắn khi còn bé còn ôm lấy ngươi đây cố minh có chút bất đắc dĩ sau đó phất tay một cái bắt chuyện cố kỳ hạ xuống cố kỳ ngần người sau đó đi xuống dáng vẻ có vẻ khá là gò bó không có lúc mới bắt đầu hăng hái thạch thúc thúc tốt cố kỳ cạo vẻ nhăm nhó ha, ha tiểu tử ngươi dài đến phong thần tuấn lãng theo cha ngươi không khác nhau chút nào nhưng tính tình này so với cha ngươi nhưng là kèm xa nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp mặt ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc ta cũng đến cho ngươi một cái lễ ra mắt đây là thối hồn ngọc thủy đối với ngươi thăng tiến vạn cân cảnh giới c o i trợ r ú t nhận lấy nó đi ngồi trên thiên tiêu bảo tòa sau phối hợp lên cái này có thể làm cho ngươi cơ sở càng thêm vững chắc thạch thưa cười to cầm trong tay chứa thối hồn ngọc thủy bình đưa cho c ố kỳ đồng thời trong lòng hắn cũng đang bí ẩn than thở than thở cố kỳ bây giờ thân thể cường độ hắn làm nhục thân cảnh giới mạnh mẽ người tu luyện có thể rất cảm ứng rõ ràng đến cố kỳ bị giờ thân so với lạc vượt mạnh hơn hiếu thắng đa tạ thạch thúc thúc cố kỳ đem bình nhỏ tiếp nhận trong mắt có một vệ kinh hỉ lên thối hồn ngọc thủy đồng dạng thuộc về thiên địa kỳ dược một trong hơn nữa làm tốt vô cùng bách luyện thăng cấp trúc cơ đồ vật cũng không đủ cầu như bậc này trúc cơ đồ vật trên thị trường căn bản không có lưu thông dù cho hắn là rất thần điện thiếu chủ cũng không cách nào dễ dàng thu được lúc này có thể thu được thối hồn ngọc thủy đối với cố kỳ căn cơ đúc ra trợ giúp là to lớn không thể kìm được hắn không kính hỉ cơ sở đánh đến vượt vững chắc hắn tăng cảnh giới lên sau khi liền có thể ở cùng cảnh giới cấp độ nghiền ép người khác một p h ầ n thêm ra một phần cơ sở chính là sau đó con đường v õ đạo lên một phần ưu thế không cần k h á c h khí món đồ này cũng không phải cái gì quá vật quý giá thạch t h ừ a nhìn trước mắt đã nắm giữ tiên tiêu chi tư con của cố nhân trong mắt l ó e ra một vệ hồi ức lạc vực đừng như thế t h ạ c thùng đi ra quen biết một chút cố tiền bối hắn đồng dạng là một tên thân thể người tu luyện tương ứng rất t h ầ n điện thạch t h ừ a quay đầu nhìn về phía thân ở xe bên trong cũng chưa hề đi ra lạc vực cố tiền bối tốt lạc vực đẩy cửa xe ra tiếp tục đi đi tới hai người bên cạ có vẻ cũng có chút nhăn nhó hướng về cố minh c h ắ p tay quả nhiên khá tốt bực này thân thể cường độ xác thực đạt đến bách luyện chín tầm kính đỉnh cao mặc dù so với tiểu kỳ nhỏ yếu không lên không ít nhưng tu la chiến thể có thể cũng không chỉ lấy thân thể cường độ luận thắng thua cố minh trong lòng âm thầm kiếp sợ lập tức trên mặt treo lên một vệ nụ cười đồng thời từ chính mình chấp nhận chứa đ ồ ở trong móc ra một cái tràn ngập màu máu bình nhỏ ha ha không cần đa lễ ta xem cơ thể ngươi cường độ đã phi thường cao này ly rất tượng máu liền tặng cho ngươi nó có trợ giút củng cố các cơ đối với rèn luyện thần hồn đồng dạng có không ít tác dụng đa t ạ cố tiền bối l ạ c vực trực tiếp tiếp nhận bình nhỏ này rất tượng máu cũng đồng dạng không phải là vật phẩm rất tượng đây chính là rất thần người mở đường vật cưới huyết thống c ự c cao nắm giữ người thường khó có thể với tới thân thể những n à y huyết dịch tuy rằng không phải mạnh nhất rất tượng dòng máu nhưng tương tự cũng là hắn đời sau lưu lại nắm giữ cực cao rèn luyện thân thể hiệu quả vẫn có thể lớn mạnh thần hồn thật là không có nghĩ đến à cũng chính là thời gian một cái nháy mắt mười mấy năm trôi qua chúng ta cũng đã thành l ã o nhân che chở những học sinh mới này thiên tiêu thạch thưa thở dài nói ha ha thạch đại ca hiện tại đúng là học được hoài niệm có điều chúng ta đừng chậm trễ thời gian sớm chút đi vào huy diệu thành đi n h ư ờ n g bọn tiểu bối này nhóm sớm chút nghỉ ngơi ứng đối ngày mai cuộc thi tập luyện hai người chúng ta vừa v ẫ n có thể thừa dịp khoảng thời gian này đi ra ngoài u ố n g một chén ngược lại cuộc thi tập luyện cũng không cần chúng ta chúng ta cố gắng tụ tập tụ tập tới cố minh cười nói được được được lên đường đi phòng chừng còn có không ít bạn cũ cũng tới chúng ta cùng đi tụ tập tụ tập tới thạch thưa gật gật đầu sau đó liền trở về chính mình đoàn xe bên trong xuất phát hiệu lệnh dứt tiếng một đám đoàn xe nhanh chóng tiến vào huy diệu thành trong thành trì bây giờ chính trực thi đại học thời đỉnh cao vì lẽ đó phần lớn binh sĩ đều tập kết ở cửa thành duy trì trật tự nghiệm chứng qua thân phận xác nhận không gặp nguy hiểm sau khi liền có thể tiến vào bên trong dựa vào thành tích thi vào đại học cùng công dân thẻ căn cước liền có thể miễn phí và o ở quán trọ b ằ n g mượn các ngươi thành tích thi vào đại học cùng với công dân thân phận thẻ có thể trực tiếp ở bên kia cái kia một cái phương tiện công việc đăng ký ngày mai chỉ cần đến nơi tập luyện điểm liền có thể sau đó các ngươi có thể lựa chọn ở quán trọ bên trong ngủ nghỉ ngơi lấy ứng đối ngày mai cuộc thi tập luyện cũng có thể ở huy diệu thành bên trong chung quanh đi dạo thạch thừa âm thanh váo dội chuyến khắp toàn bộ đoàn xe phụ trách công việc thủ tục cũng vô cùng đơn giản chỉ cần đem thẻ căn cước cùng thành tích thi vào đại học phóng tới cái kia một chỗ phương tiện vị trí quét hình q u a đi, liền sẽ tự động đăng ký cuộc thi tập luyện chờ đến giang thành tất cả mọi người đăng ký sau khi thạch thừa liền lên đường rời đi rất nhanh củng cố minh biến mất ở trong dòng người không biết đi nơi nào một đám học sinh cũng căn bản không có ngủ hứng thú đều muốn nhìn một chút này đổ sộ huy d i ệ u thành ra ngoài xem xem thế nào lạc vược xem hướng bốn phía cảnh tượng nhiệt náo cười nói chúng ta dự định qua bên kia nhìn tiêu phàng bất đắc dĩ bị tô mộc linh lôi kéo tay hướng về tuyệt nhiên phương hướng khác nhau đi đến vậy chúng ta cũng đi thôi nhìn này thủ đô bên trong có hay không có gì vui ta nghe nói nơi này đặc sắc ăn vặt không sai phần lớn thành thị đặc sắc ăn vặt nơi này đều có bán lạc vực cười nói tới gần cuộc thi tập luyện hắn căn bản ngủ không yên hơn nữa võ giả sức chịu đựng bản thân liền mạnh có ngủ hay không g i á c đối với hắn mà nói đã không khác biệt lạc vực bây giờ chờ mong nhưng là tiếp tục n ổ người khác lông dê căn cứ suy đoán của hắn lần sau lấy ra mệnh số cơ hội không xa lại không nói mệnh số có thể n h người khác l ô n dê người muốn đi đâu ta liền đi đâu ta tất cả đều nghe ngươi vu hữu chỉ kéo lại lạc vực cánh tay nụ cười tỏa ra chương một trăm hai mươi bốn người ta chính là yêu thích nghe lời ngươi mà n g ư ơ i nha có chút chủ kiến có được hay không ngươi lại không phải ta theo đôi còn toàn nghe ta lạc vực gậy một hồi vu hữu chỉ đầu cười nói người ta chính là yêu thích nghe lời ngươi mà vu hữu chỉ mặt i ã n ra cười khẽ tuyệt mỹ dáng người chim nhỏ nép vào người vậy thì đi dẫn ngươi đi ăn được ăn lạc vực trong lòng ấm áp hai người t ự ợ sát cất bước hướng về một hướng khác đi đến trên đường hai người quay đầu lại tỷ lệ cũng là phi thường cao dù sao hai người nhan sắc đều phi thường cao nói không q u y ế t đại vu u chỉ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đặc biệt là bây giờ càng nhiều thêm mấy phân tung bay tung bay tiên khí lạc vực trong tay đã ước chừng không ít tan vật vừa ăn vừa ở trên đường đi dạo kẹo hồ lô ai t a m u ố n ăn t a m u ố n ăn vu u chỉ chú ý tới phía trước một cái kẹo hồ lô sạp nhảy chạy tới ngươi này vừa mới ăn qua nóng ăn vặt hiện tại lại ăn lệnh kẹo hồ lô cái kia có thể có mùi vị、à? lạc vực bất đắc dĩ nhìn trước mặt ăn vật hàng đương nhiên kẹo hồ lô s i ê u ăn ngon ta từ khi còn bé liền thích ăn nhất kẹo hồ lô ngươi nếm thử ngươi nếm thử vu u chỉ cười ăn một miếng lập tức đem kẹo hồ lô xuyên đưa cho đi ra phóng tới lạc vực bên mép thỉnh tình không thể chối tử lạc vực chỉ có thể ăn một miếng ăn ngon đi vu u chỉ mắt to vịt vịt lấp lóe chờ mong lạc vực trả lời ừ u chỉ cho ta đồ vật toàn đều ngon lạc vực ăn kẹo hồ lô thưởng thức mấy lần mở mắt ra cười nói ồn nôn chết rồi vu u chỉ cả người run lên khẽ cười một tiếng liền hướng một cái hướng khác chạy đi đừng chạy quá nhanh a trong tay ta nắm còn có an đây chạy quá nhanh sau đó đều tung r ơ i mất lạc vực vội vàng đuổi theo đường xá ở trong cũng đang không ngừng quan sát người khác nhân sinh kịch bản tin tức tổng thể tới nói không gặp phải nhường hắn kinh hỉ địa phương phổ thông một ít cơ duyên đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng được nếu như một loại nào đó truyền thựa hoặc là thiên địa kỳ dược loại này cấp bậc cơ duyên mới có thể nhường lạc vực vừa ý cái khác đối với hắn mà nói đã không được bất kỳ tác dụng gì bởi vì hắn cuộc thi xếp hạng thu được một đợt tài nguyên c ụ đặc dị mỗi tháng còn có số lượng chờ đến hắn gia nhập đại học sau khi nếu như có thể ở trường học trên bảng danh sách đứng hàng thứ hàng đầu cũng tương tự có thể thu được không ít học viện tích phân học viện tích phân hồi đ o á i lực nhưng là khá lớn hơn nữa làm sản xuất chủ yếu nhất cường giả học viện tài nguyên càng nhiều chứa lượng rộng nhất quý giá nhất tài nguyên một là quan phương cục đặc dị văn minh thánh điện hai là quân đội cái thứ ba chính là các đại học phủ các người nghe nói không có người nói lần này cuộc thi tập luyện ở trong có thể cũng không đơn thuần chỉ có loài người có lẽ sẽ có chủng tộc khác gia nhập vào theo ta nhân tộc thiên cũng kêu tiến hành cạnh tranh làm sao có khả năng đây chính là liên bang trọng yếu nhất cuộc thi tập luyện làm sao sẽ chứa đựng những kia những chủng tộc khác người tiến vào bên trong theo ta nhân tộc thiên kiêu tiến hành tỷ thí làm sao không thể ta có một người bạn đều nhìn thấy những chủng tộc kia người thông qua truyền tống trận đi tới huy diệu liên bang vị trí có thể chính là muốn đi vào cuộc thi tập luyện theo ta nhân tộc thiên kiêu tranh đấu nhưng là quan phương có thể chưa từng có phát có liên quan với cái này đưa tin các ngươi là từ nơi nào nghe tới tin tức các ngươi ở đây nói nhiều như vậy có tác dụng c h o gì chờ ngày mai quan phương phát x u ố n g đến bố cáo đến thời điểm liền biết rồi đừng ở chỗ này tung tin vịt quan phương không có tuyên bố công bố tin tức vậy thì là lời nói vô căn cứ ở một chỗ tiệm đồ uống bên trong một bên người chính thảo luận tin tức có người tin tưởng có người không tin các nổi tranh chấp không hẳn không phải thật nếu là có những chủng tộc khác người tin ế vào như vậy nhân tộc thiên kiêu nhiệt tình nhưng là đắt đỏ lên cạnh tranh cũng là chuyện tốt n g h e bên cạnh người thảo luận lạc vực năm chiêu những chủng tộc khác người sao trước đây có thể đều chỉ là ở internet từng thấy không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể chân chính thấy được vu u chỉ biểu lộ ra hiếu kỳ chính là không biết đều sẽ là chủng tộc gì Tinh trong, không ở cuộc ó chủng sắc thi khủng n bố, ờ tập luyện g tộc i n địa điểm thân ở gia cắt thanh thạch một chỗ tiểu thế giới loại này tiểu thế giới như thế liền thuộc về phi thường mạnh mẽ cửa thứ nguyên bên trong ẩ n chứa cơ duyên rất nhiều có thể rất nhiều người đi vào đều không thể đem cơ duyên toàn bộ bao t r ọ n lúc này nhiều người ưu thế liền thể hiện ra càng nhiều người tốt cơ duyên xuất hiện sát xuất liền càng nhiều đến lúc đó lạc vực có thể phối hợp chính mình trí cao thần văn trực tiếp quét hình một đ á m lớn tổng sẽ xuất hiện như vậy mấy cái có thể làm cho hắn tăng nhanh như gió cơ duyên ngẫm lại liền thoải mái trời sinh thừa phong cảnh giới chính là không thể đến bọn họ nếu tham gia cuộc thi tập luyện như vậy ban đầu tu vi phòng trường liền cùng chúng ta gần như có điều bọn họ đây là dự định làm một đợt đột nhiên tập kích、à? dĩ vãng có thể đều không có ngoại tộc người tới tham gia tiền lệ sau khi ăn xong hai người nhanh nhanh rời đi nơi này chuẩn bị đi trở về đăng ký quán trọ nghỉ ngơi một quãng thời gian chờ đợi ngày mai cuộc thi tập luyện hai người đi tới nửa đường liền nghe xa xa chuyển đến tiếng cãi vã âm âm thanh lớn vô cùng còn lương theo tiểu hài từ tiếng khóc hai người xuyên qua rộn ràng dòng người đi tới tiếng cãi vã bạo phát địa điểm nơi này tựa hồ là một chỗ thị trường hẳn là một chỗ tự do thị trường giao dịch mỗi người bán đồ vật đều không giống nhau ở một cái trong đó trên quầy hàng bên cạnh có một tấm bảng viết lấy vật đổi vật quầy hàng chủ nhân là một cô bé nhìn qua còn chưa đầy mười tuổi tiểu cô nương k i a giờ khắp này khóc nước mắt như mưa mà ở phía trước có một tên người mặc ở áo bào đen bên dưới dị tộc nhân bên cạnh có không ít người ở ngăn dị tộc nhân phòng ngừa hắn tiếp cận bé gái vị đại ca này nơi này là xảy ra chuyện gì lạc vực vỗ vỗ một bên cái trước hói đầu nam nhân bay hỏi tên t i ê dị tộc nhân làm bộ n ô n ngữ không thông hắn ý tứ là dùng tiền đem bé gái cho mua lại nhưng bé gái bày sạp mục đích ngươi cũng nhìn thấy là lấy vật đ ổ i vật cũng không phải b á n mình tên này dị tộc nhân tính toán là xem lên tên này bé gái hói đầu nam nhân ngạc nhiên v u i ữ u chỉ khuôn mặt đẹp chốc lát sau đó liền hướng về cái kia dị tộc nhân trợn mắt nhìn c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm ngươi lại u n g ngục một cái cho ta nhìn một chút u n g ngục cùng ngục cùng ngục cùng ngục cùng ngục ù n g n g ụ dị tộc nhân lớn tiếng nói người thường hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ cái này lông chim nói cái gì đồ vật ưng ngục ù n g n g ụ tiếng người sẽ không nói đúng không có ai sẽ hắn chủng tộc ngôn ngữ phiên dịch một hồi hắn nói chính là có ý gì bên cạnh người đi đường nhữ mày lại bọn họ cũng căn bản nghe không hiểu ngoại tộc người theo như lời nói hắn ý tứ là các ngươi những nhân loại này lẽ nào đều là như vậy không nói thành tín à. hắn cũng đã đem linh thạch phóng tới trên bàn dựa theo quy củ bé gái liền là của hắn rồi có người tinh thông ngoại tộc ngôn ngữ làm phiên dịch ngươi nói cho hắn nơi này là lấy vật đ ổ i vật quầy hàng cũng không phải hắn dùng linh thạch là có thể mua lại bé gái người qua đường một mặt o á n giận tinh thông ngoại ngữ người chạy lên trước theo dị tộc nhân giao thiệp một lát sau hắn bất đắc gì nói ta nói với hắn rõ ràng là có ý gì thế nhưng nàng cố ý muốn đem bé gái mua đi hắn nói hắn vừa nay đã đem linh thạch phóng tới trên b à n dựa theo giao dịch quy tắc hắn cũng đã đem bé gái mua lại tiếng nói vừa dứt lập tức liền gây nên bên cạnh người qua đường p h ấ n nộ bọn họ từng cái từng cái c h e ở dị tộc nhân phía trước không cho dị tộc nhân tới gần này không phải chơi xấu à? ngăn trở hắn tuyệt đối không thể nhường hắn đem người mang đi đồ chó này dị tộc nhân tính toán là bọn họ t r ù n g tộc một ít cao tầng đến rồi bằng không cũng không dám tiêu ngạo như thế ưng ưu cùng ngủ cùng ngủ. dị tộc nhân phẫn nộ nói rằng sau đó hai con mắt của hắn bên trong hiện ra hai viên t r ù n sáng làm trùm sáng chiếu dọi ra ánh sáng thời khắc hai con to lớn rắn loại yêu thú liền tùy theo xuất hiện một cơn gió thế từ đằng xa truyền đến đem dị tộc nhân áo bào đen t ố i rơi lộ ra dị tộc nhân mặt gương mặt đó không càng như là một cái đầu rắn hai con mắt hẹp dài như rắn như thế dựng đứng đồng tỏa ra lạnh lùng v ẻ bộ tộc này người trừ đầu rắn mặt trên hai viên con mắt ở ngoài còn có mặt khác một viên con mắt đó là màu xanh lục dựng đứng ở nơi chán càng tăng thêm mấy phân yêu dị v ẻ đáng chết cái tên này dĩ nhiên là tam nhãn x à nhân tộc mọi người một mặt ngạc nhiên cái thứ hai con rắn loại yêu thú thực lực trình độ cũng đã đạt đến vạn cân cấp bậc phi thường không tầm thường nhất làm cho mọi người kinh、ngạc. chính là này triệu hắn r ắ n loại yêu thú thủ đoạn đây là tam nhãn xà nhân tộc đặc hữu thủ đoạn dựa vào tự thân đặc thù con mắt có thể điều động r ắ n loại yêu thú g à o hai con r ắ n loại yêu thú phát ra đáng sợ tiếng g à o bay thẳng đến phía trước đấu đá lung tung một đám võ giả cũng không chút nào khiếp được bọn họ rất nhanh rõ ràng dị tộc nhân mục đích trực tiếp che ở bé gái trước mặt đồ chó này khẳng định là nghĩ trực tiếp đem bé gái cướp đi không thể để cho hắn thực hiện được nếu như hắn cướp đi sau khi thông qua đặc thù đồ vật truyền t ố n g về hắn thế giới đang ở như vậy cô bé này nhưng là cũng lại không tìm về được đều cho ta ngăn trở nó là không dám đả thương chúng ta tính mạng. Ta ngược lại muốn xem xem đồ chó này, dị tộc nhân e ngươi ngươi mục đích rất rõ ràng trực tiếp dựa vào sức mạnh của chính mình đem bé gái cướp đi đến thời điểm mang về hắn thế giới là ở cái kia muốn đem bé gái tìm trở về liền khó khăn nó vừa mới bắt đầu làm bộ ngôn ngữ không thông đoạt bé gái sau khi liền nói chính mình căn bản nghe không hiểu nhân loại lời nói cho rằng đây là dùng tiền đến giao dịch tình huống thật đến như vậy vậy thì thật nhường dị tộc nhân thực hiện được người của liên bang căn bản không có cách nào đem bé gái cứu trở về g à o hai con cự xà phun trào sức mạnh toàn thân hướng về phía trước phóng đi một đám võ giả chặn ở tại bọn hắn phía trước sức mạnh cùng tinh lực đồng thời ra chỉ ý đồ ngăn trở hai con cự xà cự xà căn bản không dám giết chết võ giả chúng nó chỉ có thể dựa vào sức mạnh đem bọn họ đ y đi nhưng dựa vào sức mạnh chúng nó nhưng căn bản là không có cách ngang hàng đ ồ n g đảo võ giả hợp lực n g ưu cùng ư n g ủ cùng ư tộc nhân cầm lên tiếp theo hai viên hình mạo quái lạ văn tự nhảy n ả y ra ẩn chứa phong phú lực lượng tinh thần những này văn tự cũng không phải cựu châu đại lục chư hán mà là độc thuộc về dị tộc nhân chủng tộc văn tự cũng tương tự là thuộc về bọn họ thần văn mỗi cái chủng tộc hoặc là nói mỗi cái tinh cầu đặc hữu văn tự đều không giống nhau vì lẽ đó thần văn cũng không giống nhau nhưng trên bản chất như thế đồng dạng thuộc về đại đạo mô hình này hai viên thần văn tác dụng bởi vì căn bản không rõ ràng là văn tự gì duyên cớ người như thế cũng vốn không biết nhưng khi thần văn bay đến hai tên rắn loại yêu thú trên người hoa vào chúng nó thân thể bên trong lại làm cho chúng nó khí thế trên người tăng nhiều sức mạnh trong nháy mắt tăng gọn nghiền ép một đám vó giả thoáng qua trong lúc đó hai tên rắn loại yêu thú sức mạnh cũng đã vô cùng mạnh mẽ hai cái to lớn đuôi quét ngang mà qua đem tre ở trước mặt đông đảo võ giả toàn bộ đ l y ra hai con cự xà gào thét hướng về phía trước bé gái qua ý đồ trực tiếp đem bé gái cướp đi tên địa dị tộc nhân trên mặt đã lộ ra khát vọng cực kỳ nụ cười chạm tiếng vang nặng nề vang lên một bóng người xuất hiện thời điểm trực tiếp đem một cái cự xà miễn cưỡng đạp đến một bên trên vách tường nổ ra đi mấy chục mét gào mặt khác một con cự xà phát ra nổ vang dít g à đồng bạn bị công kích n h ư n g nó trực tiếp sắt tính quá độ dưng cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía là vực không muốn phía sau bé gái kêu sợ hãi bên cạnh người đi đường cũng lộ ra tiếp h ậ n b ẻ nhưng sau đó bọn họ bối rối cự x à cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp hình ảnh n g ắ t quăng ở giữa không trung lạc vực hai cái tay một cái tay nắm lấy cự x à phía dưới một cái tay nắm lấy phía trên trực tiếp đem cự x à miệng cho cố định không cách nào lại tiếp tục cắn xuống lạc vực trên người bắp thịt từng khối từng khối nô lên hiện ra ở ở ngoài trên cánh tay từng cái từng cái đỏ như màu máu hoa văn hiện lên tinh lực phát ra bạo nhiên ngoài vang lạc vực ánh mắt nhìn về phía cự xa chỉ thấy cự xa trong mắt đã biểu lộ ra cực kỳ hoang sợ lạc vực nở cười. sức mạnh to lớ lạc vực hai cái tay cánh tay triển lộ ra mạnh mẽ huy năng trực tiếp đem cự xả miễn cưỡng xé thành hai nửa u ngục ù ngục n g ù ngục n làm bộ nghe không hiểu tiếng người đúng không ngươi lại đến cho ta u ngục một cái nhìn lạc vực nhìn về phía xa xa dị tộc nhân cười khẩy dị tộc nhân sắc mặt đ ạ i biến hắn đã đem mặt khác một con cự xả thu hồi lúc này nhìn mới vừa đem cự xả miễn cưỡng tay xé lạc vực trong mắt của hắn có nồng nặc hoảng sợ tồn tại vô cớ nhiễu loạn trật tự dựa theo liên bang pháp quy định có thể trực tiếp đưa ngươi bắt bỏ tù lạc vực nắm ra thân phận của chính mình l ệ bài trên cái tay còn lại xuất hiện một bộ xiên như vậy ngươi là chính mình đeo lên bộ này xiềng xích vẫn là ta đến giúp ngươi đeo lên bộ này xiềng xích lạc vực trên người tinh lực càng nổ tung đỏ như màu máu bí văn hiện lên khí thế h ù n g hộ u n g ụ cùng n g ụ cùng n g ụ dị tộc nhân vẫn cứ là làm bộ nghe không hiểu nói còn ở ba phải cái nào cũng được nói chính mình chủng tộc ngôn ngữ ẩm dầm, dầm dầm dị ầ m d tộc nhân con mắt lóe lên bóng người trước mặt đã trong nháy mắt đến trước người một đấm trực tiếp đem nó vanh đến trên đất nổ ra một cái hố to tiếp theo là liên tục không ngừng trọng kích vanh kích đến trên người n h ờ n ó cảm nhận được trước nay chưa từng có thương khổ ta ở cuối cùng lặp lại một lần người nhiễu loạn trật tự c ũ n g đặc dị thành viên nắm giữ trực tiếp bắt đặc quyền dù cho là dị tộc nhân cũng không ngoại lệ không cần ở chỗ này của ta trang cái gì ngôn ngữ không thông ngươi nếu như không muốn ta đem ngươi đánh cho tàn phế sau khi lại tóm lại vậy thì cho ta thành thật một chút lạc vực đ ú i đầu nhìn về phía phía dưới thân thể đều có chút bị nện nước tam nhãn x à nhân lạnh lùng lời nói âm thanh khiến người ta cảm thấy trong lòng r u lên tam nhãn x à nhân cũng nhận ra được lạc vực không dễ c h ơ i nó ngẩng đầu lên nhìn lạc vực lập tức nó từ lạc vực trong ánh mắt nhìn ra tuyệt đối hờ hững đó là một loại đối với sự hờ hững của nó tam nhãn xả nếu như mình lại tiếp tục ba phải cái nào cũng được lạc vực là thật sẽ xuất thủ đem chính mình đánh cho tàn phế tam nhãn xà nhân thành thật hạ xuống chờ đến thân thể khôi phục sau một thời gian ngắn đem hai cái tay của mình đưa ra ngoài đàng hoàng đeo lên xiềng xích lạc vực thu hồi lệnh bài trực tiếp dùng trong tay mình đặt chế xiềng xích đem tam nhãn xà nhân cho còn lại nhường hắn lại không sức phản kháng nay đặc chất xiềng xích là cục đặc dị tương ứng nắm giữ rất mạnh mẽ c ẩ m cố lực lượng bất kể là tinh lực vẫn là lực lượng tinh thần đeo lên sau khi đều không thể lại sử dụng vừa này không bị doạ sợ chứ lạc vực nhìn về phía, phía sau bé gái khuôn mặt nhẹ nhàng không còn vừa nảy loại kia tàn nhẫn khí chất không có chuyện gì cảm ơn đại ca ca bé gái ở vu h u chỉ động viên giới đã hòa h ó a lại hai cái mắt to lấp l o a ánh sáng nhìn trước mắt lạc vực tràn đầy cảm kích không có chuyện gì là được h u chỉ n g ư ơ i đưa tên tiểu t ử này về nhà đi ta đưa cái này dị tộc nhân đưa đến cục đặc dị tổng bộ đi lạc vực cười c ậ n sau đó nhìn về phía vu h u chỉ được vậy ta đến thời điểm ở cửa lớn chờ ngươi nhớ tới về sớm một chút nha vu u chỉ tuyệt mỹ nụ cười tỏ ra sau đó hầu ở bé gái bên cạnh hướng bé gái trong nhà đi đến lạc vực nhìn hai người sau khi rời đi nụ cười thu lại lên từng bước một đi tới tam nhãn xả nhân trước mặt như là nâng con gà con như thế đem nó nâng lên sau đó biến mất ở đ o à n người đi tới cục đặc dị tổng bộ trên đường lạc vực nâng tam nhãn xả nhân đi tới một chỗ âm ủ đường phố nơi lạc vực vứt ra tay đem tam nhãn xả nhân ném đến đường phố nơi hờ hững ánh mắt nhìn về phía tam nhãn xả nhân ngươi muốn làm gì t ù y ý đối ngoại tộc ra tay nay cũng tương tự xúc phạm các ngươi liên bang pháp quy ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này giết chết ta ngươi phải biết vừa nãy nhiều người như vậy nhìn thấy ngươi đem ta bắt đi nếu như ta chết rồi vậy ngươi cũng không thể tách rời quan hệ tam nhãn xà nhân mắt lộ ra hoảng sợ nguy cơ bên dưới hắn chỉ có thể lựa chọn nói dọa uy hiếp lạc vực yêu a ngươi không n g ủ ụ c hùng hục lạc vực cười khẩy trường thương trong tay trong nháy mắt t h o á n hiện nồng đậm tinh lực quấn quýt bên trên ánh mắt nhìn về phía xa xa tam nhãn xà nhân ta còn không ra tay với ngươi ngươi liền không đánh đặc hai như vậy xem ra ngươi xác thực phát hiện tiểu cô nương kia không giống có thể hay không nói cho ta chỉ bằng ngươi này thấp kém tu vi là làm sao phát hiện tiểu cô nương kia không giống làm sao ngươi biết dứt tiếng tam nhãn xà nhân ánh mắt lập tức trở nên khó có thể tin lên hắn là dựa vào chính mình chủng tộc thiên phú mới có thể hơi nhận ra được tiểu cô nương kia không giống tiểu cô nương kia trên người có một luồng khí chất có thể làm cho hắn cảm giác được sự hòa hợp hơn nữa nữ hài đôi mắt kia cũng đối với hắn có một loại nào đó sức ép tồn tại mà như vậy không giống n h ư n g hắn nhớ tới một loại nào đó tồn tại cho nên mới giả vờ nghênh gốc muốn đem nữ hài cho mang đi ngươi thật giống như là có một chút không ngon nha làm rõ hiện tại tình hình là ta đang hỏi ngươi mà cũng không ngươi ở hỏi ngược lại ta đàng hoàng nói ra ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống lạc vực trường thương trong tay chống đỡ ở tam nhãn xà nhân trước mặt trên người tinh lực quân quýt triển lộ siêu p h à m sức mạnh ta không tin ngươi nếu rõ ràng ta tại sao muốn bắt đi tiểu cô nương kia như vậy ta hôm nay thì sẽ không có đường sống không có đối với ta sử dụng siêu hồn pháp thuật cũng là bởi vì linh hồn của ngươi vẫn không tính là quá mạnh nếu như ta không nói ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết muốn biết tất cả tam nhãn xà nhân lắc đầu một cái trong mắt của hắn tràn ngập một m ả n h c h o n g n ộ i cũng không còn đối với sinh mạng khát vọng hạch sự thông minh của ngươi cũng không tệ lắm nhưng đầu ó c khả năng cũng chỉ có như vậy một điểm dùng đầu óc của ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút cô bé kia nắm giữ năng lực như vậy bây giờ có thể bị ngươi phát hiện vậy thì chứng minh cô bé kia năng lực gần như sắp muốn thức tỉnh ngươi có thể nhận ra được cô bé kia không giống không nằm ngoài cũng là bởi vì năng lực tiếp cận thức tỉnh mà tự động tỏa ra bộ phận hiệu quả càng bởi vì ngươi là tam nhãn xà nhân tộc vì lẽ đó càng n g ậ càng sâu lạc vực gãi gãi đầu sau đó lạc vực tiếng nói xoay một cái trở nên cân nhắc lên tìm ngươi hỏi tin tức là cho ngươi cái đường sống ngươi đồng ý nói vậy ta liền đảng hoàng đem ngươi phóng tới cục đặc dị như vậy cũng sẽ không cùng ngươi tam nhãn xà nhân tộc làm ác nhưng hiện tại là chính ngươi không muốn vậy ta cũng không có cách nào ngược lại liền ngươi một cái tam nhãn x à nhân tộc quá mức chúng ta va vào có thể tới ám sát ta thử xem dứt tiếng tam nhãn x à nhân khuôn mặt đại biến nhưng tiếp theo có chứa dị hỏa lực lượng t r ư ờ n g thường cũng đã thấu xuyên đầu của hắn đưa nó sinh cơ tiêu hủy lạc sư phụ vẫn cứ là không quên sơ tầm dù n g dị hỏa trực tiếp đem tam nhãn x à nhân thi thể cho tiêu hủy sau đó đem chỉnh nơi cảnh tượng trở về đến nhất vừa mới bắt đầu dán g vẻ làm xong tất cả những thứ này là vực vô tay một cái rời đi đường phố trong lòng có của hắn chút hưng phấn bởi vì chức cứu dưới tiểu cô nương kia thật không đơn giản thủ đô vẫn là thủ đô cơ duyên chính là nhiều tuy tuy tiện tiện chạm lên một cô bé dĩ nhiên chính là màu vàng mệnh cách người sở hữu lạc vực cảm thán một tiếng nhớ tới tiểu cô nương kia nhân sinh kịch bản tin tức lạc vực liền cảm thấy có chút không thể tin tưởng họ tên cổ nguyệt linh cảnh giới người bình thường tinh lực bốn mươi lăm mệnh cách vạn linh c h i chủ kim thiên mệnh nữ đế kim mệnh số vạn vật có linh kim cảm niệm thương sinh kim tiên linh mâu kim thiên mệnh sở quy kim nhân sinh kịch bản linh ngự thương sinh thiên nhân vật chính hảo cảm không gần đây truyền mặt sau 10 ngày tự thân tiềm tàng thiên phú toàn bộ thất tỉnh xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giáng lâm đ ầ y trời vạn vật bóng m ờ ngao du linh k h í dâng trào hóa mưa vạn linh c h i chủ kim trời sinh liền nắm giữ thống ngự muôn dân mệnh cách đối với bất kỳ chủng tộc đều có một loại trời sinh thống ngự lực có thể ngưng tụ ý thế khiến người trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu thiên mệnh nữ đế kim trời sinh tử vi nhất định có thể thành thế gian này cao cấp nhất vị cách lấy nữ tử thân đang lâm trí cao đế vị vạn vật có linh kim đối với thế gian vạn vật đều nắm giữ cực cao l ư ợ tương tác có thể theo thế gian vạn vật tiến hành đối thoại chương ả m niệm một trăm hai mươi bảy song phương đánh cược lạc vực chậm rãi trở về rang thành học sinh ở lại khách sạn bóng đêm vẫn cứ là tối nhưng trên đường cái nhưng đèn đuốc sáng trăng nay đủ để có thể nhìn thấy u y diệu thành bây giờ náo nhiệt trình độ tới gần cuộc thi tập luyện náo nhiệt liền càng tăng thêm mấy phân ở khách sạn cửa một đạo tuyệt mỹ bóng người dắt một cái thân ảnh nho nhỏ ở cửa chờ đợi mà cái kia thân ảnh nho nhỏ chính là lạc vực trước cứu bé gái màu vàng mệnh cách người sở hữu cậu nguyệt linh h ữ chỉ n g ư ơ i không đem nàng đưa về nhà ạ lạc vực hơi nghi hoặc một chút tên tiểu t ử này sau đó liền theo ta ta hiện tại là sư phụ của nàng vũ h u chỉ xoa xoa cổ nguyệt linh đầu thương t i ế n nói đi tới nửa đường nguyên bản hẳn là muốn đem cổ nguyệt linh đưa về nhà nhưng cổ nguyệt linh lại nói chính mình từ nhỏ chính là một đứa cô nhi không có nhà đi đến cái kia bên trong thị trường bán đồ vật cũng đều là sinh tồn cần thiết nàng từ nhỏ đều là lẻ loi hữu quạng từ sáu tuổi bắt đầu như vậy một cô bé còn nắm giữ bất phàm năng lực tên này tam nhãn xà nhân tộc có thể phát hiện sau đó cũng đồng dạng có người sẽ phát hiện muốn chân chính bảo hộ cô bé này biện pháp tốt nhất hiển nhiên là muốn thường xuyên trở ở bên cạnh nàng vu hữu chỉ đối với cô bé này rất yêu thích liền dứt khoát đưa nàng thu vì chính mình đồ đệ cái kia ngược lại cũng không tồi lạc v ư c ngập ngủ sau đó cười nói đi thôi s ớ m chút nghỉ ngơi ứng đối ngày mai cuộc thi tập luyện ừ hai người tay nắm tay vu u chỉ dắt bẻ gái tình cảnh này không biết ao r ước sát bao nhiêu điều động thân chó ngày mai tới gần buổi trưa giang thành tương ứng học sinh đã ở dưới lầu tập hợp lạc vực ba người đi tới dưới lầu đi vào đội ngũ phía trước nhất chị dâu tốt ta trời không thể nào cách thời gian ngắn như vậy các ngươi nhưng là có hải tử tô mục linh nhiệt tình trao hỏi khi thấy thân ở vu u chỉ phía sau c ổ nguyện linh thời điểm nàng há to miệng hai người trầm mặc chốc lát nàng là ta đồ đệ ngày hôm qua mới vừa nhận lấy vu u chỉ bất đắc gì nói ừ tô mộc linh bỗng nhiên tình ngộ n g ồ i sổ người xuống nhìn c ổ n g u y ệ t linh khỏe miệng vung lên một vệ nụ cười xin chào ta gọi tô mộc linh c ổ n g u y ệ t linh hiển nhiên là có chút thẹn thùng nàng hướng về vu h u chỉ nhìn sang chờ đợi vu h u chỉ chỉ thị đây là sư phụ bằng hữu ngươi có thể gọi nàng tô tỷ tỷ vu h u chỉ nhẹ nhàng xoa xoa c ổ n g u y ệ t linh đầu tô tỷ tỷ tốt c ổ n g u y ệ t linh yên tâm quay đầu n g ọ t n g à o kêu lên ha ha ngươi tốt nha tô mộc linh đối với này một tiếng hiển nhiên rất có lợi nên xuất phát bọn tiểu tử thạch thừa âm thanh vang dội từ bên trong chuyên g a tiếp theo liền theo cố minh đồng thời đi ra mấy tiếng qua cho dù từng uống rượu tình trạng của hắn cũng đạt đến đỉnh cao chờ xuất phát sau một món lớn m ê n h mông quần quân đội ngũ từ trên đường phố xuất phát đi tới cuộc thi tập luyện vị trí điểm thạch đại ca vừa n ã y lúc ở bên ngoài nghe được nghe đồn có người nói lần này cuộc thi tập luyện bên trong sẽ có những chủng tộc khác người gia nhập tin tức này là thật à lạc vực lái xe đi tới thạch thừa cái kia thất uy vũ tuấn mã bên cạnh hỏi tin tức là thật đây là cao tầng một lần biến cách sau đó mỗi lần cuộc thi tập luyện đều sẽ để cho các ngươi theo cùng năm những chủng tộc khác tiên tiêu đem so sánh thạch thừa cười nói thạch cục t r ư ờ n g những này tới tham gia cuộc thi tập luyện những chủng tộc khác thiên kiêu thực lực trình độ đều đạt đến cái gì cấp độ tiêu phàng mong đợi hỏi trong mắt của hắn có chiến ý bước lên cấp độ thực lực phương diện này hàng đầu người đồng dạng tương đương với chúng ta n h â n tộc tuyệt đại thiên kiêu còn lại các loại xê xích không nhiều bọn họ dù sao cũng là tới tham gia cuộc thi tập luyện không có quá mức yếu người mục đích của bọn họ duy hai một là đả kích nhân tộc tự tin hai là cướp đoạt thiên kiêu bảo tọa đợi đến cuối cùng tranh cấp thiên kiêu bảo tọa thời điểm bọn họ răng nanh mới sẽ lộ ra nếu như thiên kiêu bảo tọa bị bọn họ ngồi trên như vậy bọn họ sẽ nhờ vào thiên kiêu bảo tọa đặc đúc r a hoàn mỹ c ă n cơ thăng tiến vạn cân cảnh giới thạch t h ư a n ó i cao tầng hẳn là sẽ không vô cớ mở ra cuộc thi tập luyện thiên tiêu bảo tọa ẩn chứa trúc cơ công năng có người nói là rất mạnh dù sao thiên tiêu bảo tọa là một cái cực kỳ mạnh mẽ linh khí là trước đây một thời đại nào đó để lại như vậy những n à y ngoại tộc người hẳn là dùng tài nguyên mới có thể đổi lấy tham dự cuộc thi tập luyện tiêu chuẩn đi bằng không cao tầng sẽ không cho bọn họ cơ hội thạch đại ca như vậy cuộc thi tập luyện cuối cùng đạt được tốt thứ tự người có hay không có nhiều tư nguyên hơn có thể thu được lạc vực trầm ngâm nói thông minh xác thực như ngươi nói những này ngoại tộc người vì có thể cho mình chủng tộc bên trong thiên kiêu càng tốt hơn nút cơ cơ hội tiêu tốn lượng lớn tài nguyên thu được tham gia cuộc thi tập luyện tiêu chuẩn bọn họ đồng dạng có thể ở tiểu thế giới ở trong thu được cơ duyên cũng có thể c ư ớ p đoạt thiên kiêu bảo tọa vị trí bọn họ nếu là có bản lĩnh toàn bộ bắt đều được nếu như các ngươi có thể c ư ớ p đoạt đến thiên kiêu bảo tọa như vậy liên bang sẽ đặc biệt dành cho các ngươi cơ duyên để cho các ngươi có thể đi tới liên bang kho tàng chọn cơ duyên thạch thưa khoe miệng vung lên một v ệ c nụ cười ý vị thâm trường nếu như nói như vậy bọn họ nên cũng biết cái thời đại này nhân tộc xuất hiện rất nhiều vị tuyệt đại thiên kiêu những n à y chủng tộc chẳng lẽ có tự tin tính gộp lại có thể ngang hàng nhiều như vậy vị tuyệt đại thiên kiêu tô mộc linh cao mày cũng chính vì như thế bọn họ mới có thể thu được gia nhập thí luyện thi đấu tiêu chuẩn bằng không liên bang sẽ không đồng ý trên thực tế đây chính là một hồi song phương đánh cược đánh cược chính là nhà ai thiên kiêu có thể thắng lợi có thể cướp đoạt đến thiên h kiêu bảo tọa trí cao tốt b ị vu u chỉ nói nói đúng liên bang đáp ứng nguyên nhân chính là ở này một đời lớp mười hai học sinh tốt nghiệp có thật nhiều cái cũng đã có thể được gọi là nửa bước tuyệt đại đây là sức lực mặt khác liên bang cao tầng cũng có tâm để cho các ngươi kiến thức càng nhiều thiên tài Cũng có tâm để cho các người trải qua cạnh ngươi tranh, tâm trải để qua bọn i ngoại hữu sơn, nhân ngoại hội, ngươi thiên kiêu ế nếu t tương tự một thể đoạt t sơn sơn, cơ nhân nhân. Này cũng như bảo hưu hưu là các có cướp tiểu tử cố gắng lên xông ra thuộc với chính các ngươi một mảnh trời thạch thưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía đông đảo người trẻ tuổi bốn cái người trẻ tuổi trong mắt tràn ngập chiến ý cùng chờ m o n g không nói nữa ở điều chỉnh tình trạng của chính mình trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều đội ngũ tuy rằng cũng khác nhau thuộc về một cái thành thị nhưng bọn họ đều là chuẩn bị tham gia cuộc thi tập luyện lớp mười hai học sinh tốt nghiệp lạc vực giờ khắc này liền trực tiếp điều động chính mình trí cao thần văn phối hợp năng lực tiến hành quần thể bất hình từng cái từng cái gần đây chuyển ngoạn tin tức ở trước mắt hiện lên trong đó khi rảnh rỗi nhiên sẽ có một hai nhường lạc vực có thể nhấc lên hứng thú cơ duyên nhưng lạc vực mong đợi nhất vẫn là những kia nổi tiếng lâu đời tuyệt đại thiên tiêu nhóm tỷ như rất thần điện c ố kỳ lại tỷ như kiếm cửa thành nhỏ kiếm tiên như này nhất đẳng vừa đợi tuyệt đại thiên tiêu thu được cơ duyên đều là người thường khó có thể tưởng tượng đối với lạc vực cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Trước 128, hỏa l i nơi h thứ hỏa thi tổng tập người, đến. luyện n ba đoá dị、Hòa、sắp、đến. Cuộc thi tập luyện bị trí.、Nơi、này là một chỗ rộng rãi cực kỳ quảng trường trải qua bao năm qua đến không ngừng xây dựng thêm cùng đúc r a để trong này trở nên so với di vãng càng thêm xa hoa huy hoàng chín con bạch ngọc trụ phảng phất có trống trời tư thế cao lớn vững chãi với trời xanh bên trên từng viên từng viên trận pháp hoa văn bị chạm trổ xung quanh nhường này bốn phía không gian trở nên vững chắc linh khí hội tụ thành sương mù phát ra tiếng t h a n thở cái khác giang thành học sinh nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là một trận dâng trào bởi vì chỗ này chính là cuộc thi tập luyện đem bắt đầu địa phương là kỳ trước lớp mười hai học sinh tốt nghiệp quyết định vận mệnh vị trí bọn họ cũng dường như trước mấy giới các học trường học tỷ như thế giờ khác này đứng ở đây trên quảng trường trong lòng có chờ mong cũng có kinh hoàng càng có đối với tương lai mê man thạch thưa nhìn bốn phía những người trẻ tuổi này phản ứng hắn cũng không có ngoài ý m u ố n hắn lúc trước từ giang thành đi tới nơi này thời điểm cũng là đồng dạng bộ dạng này đối với tương lai tràn ngập mê man không biết mình liệu có thể đạt được thành tích tốt thạch n tính h l i điều ỉ n h thưa ố t trạng t á i Chuyện n là do g ờ thường i ngươi lại làm, lực, ngày vào thêm một m chỉ cần các chút đầy trong nỗ đủ y vậy mắn, như ngươi huấn các ở lên u xuống chịu y ệ n liền không thành ngươi. thời tích Thạch thừa hôi điểm rơi mồ l sẽ cố của các tiếng nhường những người trẻ tuổi này trong lòng yên ổn trải qua thạch t h ừ a lên tiếng nhắc nhở mọi người trong lòng đã chậm rã yên ổn trong mắt của bọn họ một lần nữa hiện ra linh động cái kia bôi mê man tiêu tan chỉ để lại đối với tương lai chờ mong thạch t h ừ a dẫn dắt mọi người tới đến quảng trường một bên xếp thành một cái hàng dài chờ đợi chờ một lúc cuộc thi tập luyện bắt đầu đội ngũ bên trong có người ở khoanh chân ngồi tính toạ điều tức tinh thần lấy ứng đối chờ một lúc lặn lội đường xa có người ở chung quanh, quanh quan sát quan sát hoàn cảnh chung quanh lạc vực đã vận dụng ra trí cao thần văn lực lượng hai con mắt không ngừng quan sát b ố n phía từng cái từng cái gần đây chuyển ngoặt tin tức ở trước mắt hiện lên đại đa số đối với hắn vô dụng nhưng một số ít hữu dụng bị hắn nhớ ở đáy l ò n g chẳng được bao lâu sau khi quảng trường phía sau chuyển đến rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào lạc vực tản đi thần văn lực lượng về phía sau xem liền xem thấy trong đám người tướng mạo cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống những chủng tộc khác đồng dạng đi tới nơi này thí luyện quảng trường có toàn thân v ì làm màu tím sinh vật hình người bắp thịt của bọn họ bành trướng đến cực kỳ khuếch đại từng cái từng cái màu tím mạch máu mạch lạc lúc gần lúc hiện muốn căng phồng lên đến bên trong lẫn chứa cồn bạo tinh lực có ở tối hôm qua mới từng gặp mặt tam nhãn xa nhân tộc con mắt của bọn họ ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới cái k i a một đôi hiện ra ở, ở ngoài con ngươi hẹp dài không có ý tốt từ trong đó liền có thể nhìn ra ở tại bọn hắn bên cạnh còn có những chủng tộc khác tồn tại có tướng mạo tuấn tú ma âm tộc có toàn thân xanh ngọc ngọc xà tộc thiên địa hòa linh tộc và ngợn ông trời của bọn hắn sinh thiên ph lạc vực ánh mắt nhìn về phía một cái trong đó phương hướng vị trí ở cái hướng kia có một đám theo nhân loại xê xích không nhiều người đứng thẳng mặt mũi bọn họ theo nhân loại không khác nhau chút nào chỉ có ở nơi c h á n có hừng hực tiêu đốt hỏa diễm hoa văn vẻ mặt của bọn họ t i ê u căng phản phất tất cả mọi người tại chỗ đều căn bản không bị bọn họ nhìn ở trong mắt đặc biệt là ở tại bọn hắn trong đó cái kia một người dáng dấp tuấn tú thiếu niên trên mặt lộ r a ngạo nghễ càng lộ vẻ đối với người khác không để ở trong lòng lạc vực rất dễ dàng liền có thể nhận ra cái kia đặc biệt hỏa diễm hoa văn chính là thiên địa hỏa linh tộc chuyên môn bọ hóa thành hình người duy nhất bảo lưu tự thân chủng tộc đặc chính là cái k i a cái chán bên trong h ừ n g hực tiêu đốt hỏa diễm c h i văn tên thanh niên kiêng người cũng tương tự nhận ra được lạc vực không hề che giấu chút nào ánh mắt hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn phía lạc vực trong cơ thể mình dị hỏa nhưng cảm nhận được đối diện dị động cái tên này nắm giữ dị hỏa hỏa diễm nhìn về phía lạc vực hơi hơi nhũ mày trong lòng hơi hơi nhiều phần coi trọng hỏa diễm q u a y đầu không lại nhìn lạc vực họ tên hỏa diễm cảnh giới vận linh tiền đoạn đỉnh cao lực lượng tinh thần biển chứa lực lượng h a m ệ n h cách hòa vương cam đồ lục giả đỏ mệnh số đầy trời diễm hỏa cam văn đạo thiên từ cam siêu phạm tinh thần tím nhân sinh kịch bản khống hỏa hóa vương thiên nhân vật chính hào cảm không gần đây truyền mặt tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau nhằm hướng đông phương hướng đi hai nghìn sáu trăm sáu mươi k m ở một chỗ đại năng giả lưu lại thí luyện ở trong hoàn thành thử thách được dị hỏa bà nguyên hàn g diễm ở thiên tiêu tranh đoạt chiến bên trong cùng vô tình đao khách nhiễm thanh lẫn nhau chiến bị nhiễm thanh một đao đánh bại mất hết thể diện đến đây trong lòng đối với nhân tộc hận tàu xương mấy năm sau hỏa diễm dẫn thân vào hỏa linh tộc quân đội cùng loài người quân đội chèm giết đánh giết vô số người tộc binh sĩ đại tướng thành là nhân tộc đại địch. Cuối đầy trời diễm hỏa cam đối với hỏa diễm nắm giữ cực cao thiên phú có thể tự do thao túng hỏa diễm tự nghĩ ra võ học tiến hành công kích văn đạo thiên tư cam đối với văn minh sư một đạo nắm giữ cực cao thiên phú lực lượng tinh thần rèn luyện tốc độ càng nhanh hơn càng dễ dàng ngưng tụ thần văn siêu phạm tinh thần tím Nắm giữ c ân la biển tất sắt danh sách như này một loại sau đó sẽ làm hại nhân tộc tồn tại có thể rét nhất định phải rét chết tuy rằng lạc vực bây giờ còn chưa chắc chắn có thể theo hỏa diễm ngang hàng nhưng lần này tiến vào tiểu thế giới thu được mấy cái cơ duyên sau cái kia phần thắng nhưng là khác nói rồi một đoá dị hỏa cũng đủ để cho bây giờ lạc vực thực lực càng gia tăng gấp đôi thêm vào nguyên bản là nắm giữ hai đoá dị hỏa như vậy lạc vực một mình sáng tác dị hỏa dung hợp kỹ sẽ càng mạnh mẽ hơn chỉ bằng vào bây giờ võ đạo gốc gác tới nói lạc vực trung quy hay là muốn so với những này cũng sớm đã bước lên tuyệt đại giai tầng người phải yếu hơn không ít đơn giản nhất chính là bách luyện cảnh giới thăng tiến vạn cân cảnh giới cơ sở võ đạo bách luyện đem chín cái tinh lực mạch lạc chóc ra thành một trăm điều. điều này đại biểu đối với chính mình cơ sở đã đạt đến cấp độ cực cao mà lạc vực bây giờ, dù cho đã trải qua mấy ngày nay tu luyện gian khổ cũng chỉ có điều mới đạt đến hơn năm mươi điều mà thôi trọng trách thì nặng mà đường thì xa nhưng như là trước xem qua vị kia tiểu man thần cố kỳ hãn tuyệt đối là đã đúc ra võ đạo b á c h luyện chỉ cần tiền kiêu bảo tọa phụ trợ liền có thể ung dung thăng tiến vạn cân cảnh Trước 129, Tứ đại Tuyệt đại Tiên truyền tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau hướng phương bắc hướng về đi hoàn thành đại năng giả lập xuống thử thách, thu được một hướng phương hướng được giới cuộc bắc Đại Đại đây đi đại đạo đạo ngoạn, Kiêu giả luyện sau xuống Y Gần hoàn năng về vào võ lập 5491-8m, về phía tây phương hướng đi 7 6 9 6 á u m c t ở một tòa cực hàn b ă nguyên n g bên trong thu được thiên địa kỳ dược đông tuyết linh thụ gần đây truyền mặt tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới sau hướng phía nam hướng về đi 6 5 0 5 3 m t i tiêu hao một ngày thời gian có thể phá đại năng giả thí luyện đến linh khí huyền đao linh trợn quả nhiên như loại này đã có thể gọi là nửa bước tuyệt đại thiên tiêu nhóm số mệnh phi thường kinh người trong đó phần lớn cơ duyên cuối cùng đều sẽ bị bọn họ thu được lạc vực ánh mắt đỏ qua trong đám người một cái lại một cái nổi tiếng lâu đời thiên tiêu tồn tại bị hắn nhìn ra gần đây truyền mặt tin tức ở trước mắt hiện lên bọn họ chờ một lúc sẽ thu được cơ duyên cũng toàn bộ bị lạc vực phát hiện những dị tộc kia người sẽ thu được cơ duyên cũng đồng dạng bị lạc vực toàn bộ nhớ đến trong lòng đối với ta chủ yếu nhất có trợ giúp chính là cái kia một đoá dị hỏa chờ một lúc mục tiêu đầu tiên chính là trước tiên đem dị hỏa nắm tới tay đón lấy chính là riêng mình ta tiêu ra bước cái kia bộ pháp nhưng là một vị phi thường mạnh mẽ đại năng giả sáng tạo ngoại giới đánh giá tới vô ảnh đi vô t u n g có thể ra chỉ cực kỳ nhanh chóng độ học được này môn võ học bộ pháp sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên rất nhiều còn lại bọn họ thu hoạch đến cơ duyên đối với ta mà nói cũng vô dụng duy nhất có thể vào mắt cũng chính là thiên địa kỳ dược thế nhưng tiến vào bên trong sau tình huống nhất định sẽ biến hóa ta không thể đem những tài nguyên này toàn bộ lấy đi nhất định muốn lựa chọn trong đó mấy cái chính mình cần nhất như vậy ta liền chỉ cần bắt lấy dị tộc lông dê nhổ là được lạc vực suy tư dị hỏa khẳng định là hắn mục tiêu chủ yếu bởi vì hắn bây giờ chủ yếu nhất tu luyện trừ thân thể ở ngoài chính là khống hỏa nhất đạo nếu như lần nữa k h ô n g chế một đoá dị hỏa như vậy lạc vực cho dù tu vi võ đạo không sánh được người khác thực lực chân thật cũng sẽ theo những này nửa bước việt đại tiên tiêu ngang hàng thậm chí vượt qua cái thứ hai mục tiêu chủ yếu nhất vậy thì là riêng mình ta tiêu ra bước đây là một đẳng cấp cực cao bộ pháp võ học có thể cho người mang đến rất nhanh tốc độ bổ trợ hơn nữa đến vô ảnh đi vô tung có này cửa bộ pháp ở trong chiến đấu liền so với người khác càng có nhanh n h ẹ y tính bất kể là chạy trốn vẫn là chiến đấu đều là tốt nhất chi tuyển thế nhưng tiến vào tiểu thế giới sau khi là tùy cơ cũng chính là nói mỗi người đều là tùy cơ d á n g lâm đến nào đó một vị trí hầu như là không người nào có thể tùy cơ đến cùng một vị trí trước mắt biết những n à y gần đây chuyển mọi tin tức ở trong mỗi người thu hoạch đến cơ duyên vị trí đều không giống nhau bọn họ có chính là phía nam hướng về hoặc là phương bắc hướng về trên thực tế bất kể là phương hướng nào đều vô cùng có khả năng là toàn bộ tiểu thế giới ở trung tâm nhất bởi vì bọn họ d á n g lâm vị trí không giống mới sẽ phân phương hướng thiên tiêu tranh đoạt chiến ngay ở ở trung tâm nhất tiến hành vì lẽ đó những này tốt nhất cơ duyên đồ vật cũng s á t suất lớn thân ở ở trung tâm nhất căn cứ bọn họ vị trí không giống tiến vào tiểu thế giới sau khi lạc vực còn cần dựa vào chính mình hiện nay sở học sẽ thôi diễn năng lực tiến hành tìm kiếm tìm đến đôi phương dây vận mệnh quá trình này ở trong khẳng định là muốn tiêu hao không ít thời gian vì lẽ đó lạc vực muốn đối với những cơ duyên này có một ít chủ thứ phân chia không thể toàn bộ bắt lấy hay bỏ trong lúc đó d ị hỏa nghiễm nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất tiếp theo chính là cái kia riêng mình ta tiêu ra bước hai người này đối với lạc vực tác dụng lớn nhất có thể rất lớn phạm vi tăng vọt thực lực còn lại đối với lạc vực tới nói đều là có cũng được mà không có cũng được thêm g ấ m thêm hoa cơ duyên vì lẽ đó hắn chỉ cần bắt lấy dị tộc lông dê nhổ là được tứ đ ạ i hàng đầu học phủ người đến còn có cái khác cao đẳng học phủ đều theo ở phía sau của bọn họ nhìn rán g dấp cuộc thi tập luyện muốn bắt đầu rồi chính đang lạc vực suy tư thời khắc bầu trời xa s a n bên trong bay tới mấy bôi rực rỡ lóa mắt lưu quang có chứa chấn động khiến người sợ hai uy áp mạnh mẽ bao ph trước hết hành là bốn đạo không giống nhau lưu quang đầy dây huy hoàng sán l ạ khí làm người khác chú ý xung quanh cái kia từng đạo từng đạo lưu quang tựa hồ cũng là vây quanh này bốn đạo lưu quang mà tới trong đó một đạo màu xanh lưu quang cái kia phía trên đứng chính là một cái khuôn mặt đẹp như so với thiên tiên nữ tử trên người mặc một bộ thanh ý ỉa tay cầm một cái quặn giấy mà dưới chân nhưng là một cái toàn thân lượn lờ thuộc tính phong năng lượng con đ ứ n g lớn trong đó một vệ màu trắng lưu quang phía trên đứng chính là một chàng thanh niên khuôn mặt tuân tú khắc toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một loại cực kỳ ấm áp quang minh khí tức khiến người vừa nhìn liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. cái kia thanh niên nam tử dưới chân càng là văn tự dòng sông từng viên từng viên thần văn lâm g i ờ hắn hóa thành một đạo thần văn sông nhường hắn có thể ở không trung mà đứng ở màu xanh lam lưu quang bên trong cô gái xinh đẹp chân đạp hoa sen nàng trên người mặc một ghế băng quần dài màu lam từng viên từng viên ngưng kết thành thực chất hoa tuyết từ nàng bên cạnh tung bay phấp phới rơi tỏa ra hàn băng khí có một cái nam tử đứng ở một cái to lớn hổ yêu trên người vóc người của hắn cường tráng cực kỳ cái kia từng khối từng khối nô lên bắc thịt giờ nào khác nào cũng đang tỏa ra vô biên tinh lực theo này bốn đạo lưu quang nhanh chóng đi tới mọi người cũng hoàn toàn nhìn rõ ràng ở này bốn đạo lưu quang bên trên đều là người nào mới vừa nhận ra bốn vị này thiên tiêu thân phận sau ở đây bầu không khí trực tiếp là nổ tung một đám học sinh khó có thể tin nhìn trên trời hư không mà đứng bốn người phong nhược ly tiên tử nàng nhưng là thượng thanh học viện bây giờ công nhận người số một ở quang thời gian trước một người c h ấ n thủ thượng huyền thành nhường tam nhãn x à nhân tổ công lưu giá t r à n g xe cáp bạch dịch trận pháp sư trẻ tuổi người số một ở quang thời gian trước lấy sức lực của một người vây rết vô số ngọc xả tổng nhân n h ư n g tình hình trận chiến rất là giảm bớt lãnh nguyệt hàn ở tuyệt bốn g người h n lấy tuyệt này mỗi người danh tiếng đều cực kỳ vang dội dù sao vạn giới chiến trường chiến đấu ở trước đây không lâu vừa mới kết thúc bốn người sơ triển ánh sáng cũng chính là ở quan thời gian trước làm bốn người xuất hiện thời điểm liền gây nên hết thẻ bọn học sinh hô to hò hét vì là bốn người này phát động lên cuồng nhiệt tâm tình lấy sức lực của một người c h ấ n thủ chính mình tương ứng chủng tộc thành trì tiêu diệt vô số ngoại địch với bên cạnh này chẳng phải chính là võ đạo cao nhất theo đuổi quá mạnh mẽ nếu như không có nhân sinh kịch bản vậy ta liền căn bản không thấy được bọn họ bất kỳ tất cả lạc vực cảm thán sức mạnh như vậy đồng dạng là hắn hết thẻ theo đuổi nhìn bốn người bóng người lạc vực năm chiêu có điều bọn họ lần này đến nên chính là vì biểu lộ ra ta nhân tộc mạnh mẽ dù sao bốn vị này qua thời gian trước nhưng là không biết giết bao nhiêu cái gì tộc nhân t r ư ớ c 130, ta nghĩ các vị nên không có ý kiến chứ bốn vị tuyệt đại thiên tiêu đông dưng hư đứng ở trên bầu trời bọn họ ánh mắt hờ hững có chứa tuyệt đối vẻ ngạo nghễ lúc này khi bọn họ xuất hiện sau khi phía dưới có rất lớn một phần dị tộc nhân vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi nhưng cũng vẹn vẹn là vẻ mặt biến đổi lập tức liền bị bọn họ ép xuống quay về bình thường nơi này là nhân tộc phúc địa bọn họ nếu là lấy loại kia ánh mắt cựu hận nhìn về phía bốn vị tuyệt đại thiên tiêu đến lúc đó dù cho tại chỗ đem bọn họ tiêu diệt ở đây cũng không phải cái gì không thể sự tỉnh bọn họ lần này đến là đến theo người tộc tranh cấp thiên kiêu bảo tọa t r ú c cơ đồ vật đến thành t i ể u tốt nhất căn cơ mà cũng không tới nơi này chịu chết bốn vị tuyệt đại thiên kiêu nhìn về phía phía dưới phía sau bọn họ từng đạo từng đạo lưu quang hiện lên tất cả đều là cao đẳng học viện lần này phụ trách đến chiêu sinh lao sư những n à y cao đẳng học viện các lao sư toàn bộ đều ở bốn vị tuyệt đại thiên kiêu phía sau rất xa lấy một loại kính nghệ thêm sùng bái ánh mắt nhìn về phía bốn vị tuyệt đại thiên kiêu hiện trường là cực kỳ ồn ào bởi vì bốn vị tuyệt đại thiên kiêu g á n lâm n h ư n g ở đây đông đảo bọn học sinh trong lòng đều là một trận k u ấ y đậu bạch dịch ánh mắt nhìn về lãnh nguyệt hàn khuôn mặt lạnh lẽo từng đoá từng đoá hoa tuyết ở bốn phía trôi dạng có thể thấy được nàng là phi thường không thích hợp nôn ngữ giao tiếp phong nhược ly đang quan sát phía dưới đông đảo học sinh rất rõ ràng cũng không thế nào muốn nói chuyện kỷ thương liền càng không cần phải nói hắn vẫn đang quan sát phía dưới học sinh nhìn cái nào khổ người lớn một chút chờ một lúc liền cường điệu xem khổ người lớn biểu hiện sau đó thu vào đại hoàng học phủ khu c u trư vị yến t ĩ n h một ít bạch dịch âm thanh như gió xuân ấm áp dứt tiếng đồng thời cũng làm cho phía dưới ồn ào bầu không khí bỗng nhiên một tính hiệu quả tốt vô cùng nguyên bản còn ồ nào quảng trường nơi trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động như các ngươi nhìn thấy lần này cuộc thi tập luyện sẽ do chúng ta bốn người chủ trì mặt khác từ lần này bắt đầu sau đó thí luyện thi đấu sẽ có cải biến cụ thể cải biến như sau một sau đó cuộc thi tập luyện bên trong sẽ có những chủng tộc khác tham dự trong đó bọn họ cũng đồng dạng có thể tiến vào bên trong thu được cơ duyên tranh đoạt thiên kiêu bảo tọa hai nhân tộc nếu có thể cấp được thiên kiêu bảo tọa vị trí dựa theo thiên kiêu bảo tọa phẩm chất phân chia sẽ nắm giữ đi tới liên bang kho tàng chọn vật phẩm cơ hội nói tới đây bạch dịch dừng một chút trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía phía、dưới. chỉ thấy nghe được này h a y thì lại tin tức nhân tộc học sinh trên mặt lập tức liền bay lên vẻ mừng rỡ như điên ngược lại quy tắc là không cho phép giết người bọn họ cũng không nguy hiểm có thể theo ngoại tộc cạnh tranh trái lại càng tốt hơn húng chi có thể ngồi trên thiên kiêu bảo tọa còn có đi tới liên bang kho tàng lựa chọn sử dụng bảo vật cơ hội đây là vô cùng tốt cơ duyên vậy cũng là toàn bộ huy diệu liên bang kho tàng thứ tốt khẳng định nhiều bạch dịch mỉm cười nhìn sau đó tiếng nói của hắn trở nên lạnh lên ba dị tộc nhân tích phân vô dụng không thể cùng tỷ lệ hối đoái học viện tích phân cũng không thể tham cùng loài người tài nguyên phân chia đồng thời nếu như các người gan dám làm tổn thương bất cứ người nào tộc học sinh kết cục là nhân tộc có thể trực tiếp đem liền sự quyết nếu như các người dám giết chết bất cứ người nào tộc học sinh như vậy ta nhân tộc đại quân chắc chắn san bằng các ngươi tình cầu bạch dịch nói xong lời cuối cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dị tộc vị trí thanh âm trầm t h ấ p khuyết tán toàn trường các vị bằng h ư u lần này tiến vào cuộc thi tập luyện t i ể u thế giới mỗi người các ngươi đều phải muốn toàn bộ hành trình trực tiếp ta nghĩ các vị nên không có ý kiến chứ dứt tiếng toàn thể bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lên bất kể là dị tộc thiên tiêu vẫn là dị tộc đến đây hộ tống những cường giả kia giờ khắp này bọn họ nhìn giữa bầu trời bạch dịch đều cảm giác được rất lớn q u ấ t lục trong mắt hàn quang đã tràn ngập mà lên kỷ thương ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ huyết tộc vị trí ngập trời tinh lực như dòng d â n g trào một vòng tỏa ra sáng quắc ánh sáng mặt trời từ trên người hắn soi sáng mà lên nhường tinh lực càng ngày càng d â n g trào lãnh nguyệt hàn hai mắt h í p lại dưới chân băng lam hoa sen lúc gần lúc hiện bắt đầu rồi rung động từng mảng từng mảng hoa sen cánh hoa tỏa ra sắc bén vẻ quanh thân hoa tuyết cũng đông nhiên trở nên sắc bén phong nhược ly cười nhạt một tiếng trong tay cây quạt dơ dơ từng viên từng viên từng viên ngưng tụ thành thực ch che ngợp bầu trời áp lực hướng về đông đảo dị tộc nhân khuyết tán mà đi ép những dị tộc kia thiên kiêu liền đứng lên đều căn bản không làm được mỗi một cái đều là trực tiếp nằm trên mặt đất chật vật vô cùng nguyên bản hăng hái đầy mặt kiêu ngạo h ỏ a diễm bên cạnh quấn quanh hai sát h ỏ a diễm một đó là màu xanh lục một đó là màu cam hai người hòa lẫn tỏa ra t ầ n g t ầ n nguy năng nhưng ngay cả như vậy bốn vị tuyệt đại thiên kiêu áp lực cũng vẫn cứ ép h ỏ a diễm t h ở không nổi nhi nếu như một hồi sẽ qua nhi hắn tuyệt đối cũng là sẽ trực tiếp bị ép nằm trên mặt đất khó ưa khó ưa a hòa diễm túi đầu hai mắt ở trong để lộ ra m bản thân liền là nghĩ ở thiên kiêu bảo tọa tranh đoạt chiến bên trong đánh bại vài tên nhân tộc thiên tiêu biểu lộ ra ra thiên địa hỏa linh tộc mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn vẫn không có làm đến đánh bại nhân tộc thiên tiêu cũng đã bị đối diện thiên kiêu nghiền ép chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ mạnh liệt cảm giác nhục nhã phảng phất là đem hỏa d i ễ m cả người háo bảo toàn bộ xé ra liền một khối tấm màn tre đều không có nhường hắn để lộ ở trước mặt mọi người cái cảm giác này xấu hổ cùng l u n g túng cùng tồn tại hầm để giúp đỡ chính mình thoát đi mảnh này khuất n ụ c nơi chúng ta không có ý kiến bốn vị đại nhân làm phiền không muốn thả ra các ngươi khí thế chúng ta trong tộc những tiểu tử này chịu đựng không được một cái thiên địa hỏa linh tộc ông lão mở miệng trong mắt của hắn có nồng đậm kiên kỵ cùng hoảng sợ nếu chư vị không có ý kiến liền tốt đây là lần này cuộc thi tập luyện đặc chế định vị trang bị đồng dạng có thể ghi chép các người thích phân mọi người nhanh chóng đeo tốt cuộc thi tập luyện sắp bắt đầu bạch dịch khép cười một tiếng đồng thời tay phải hướng trước mặt vung lên theo bạch dịch vung tay phải lên mỗi người trước mặt đều đột nhiên xuất hiện một cái trôi nổi vòng tay nhìn qua phi thường đẹp đẽ học sinh nhanh chóng đeo hào thủ vòng dị tộc người cũng không hề bị đến uy áp mạnh mẽ bao trù toàn bộ đưa tay vòng đeo tốt. Bạch dịch gật gù. sau đó nhìn về phía nhân tộc các phủ thành lớn ở trong học sinh thanh âm êm dịu như gió xuân ấm áp vòng tay các ngươi nên chính mình hội thao làm có thể lựa chọn đóng trực tiếp cũng có thể lựa chọn mở ra mở ra sau càng thuận tiện chúng ta quan sát tình huống của các ngươi nếu như bị vị nào cường giả vừa ý như vậy tức khiến các ngươi cuối cùng thu được xếp hạng không cao cũng đem có cơ hội tiến vào chính mình ngưỡng mộ trong lòng đại học học phủ ở trong mặt khác trong đó nắm giữ định vị công năng cũng nắm giữ cầu cứu công năng chỉ cần các ngươi đúng lúc đưa tay vòng bất á t phụ trách lần này an toàn liên bang thành viên sẽ lập tức đến các ngươi trước mặt t r ư vị làm cho các ngươi học trưởng Ta mong ư ớ các c n g ư ơ i có thể ở lần này cuộc thi tập luyện bên trong đ ạ t được thành tích tốt thi đấu chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đại học học phủ đến lúc cuối cùng rất tiếng một phần nữ học sinh ngay lập tức sẽ đi c u ồ n g hai mắt c h à n đầy h á i mộ vẻ các vị c ố lên đi bạch dịch nhẹ nhàng nói ra vung tay phải lên thời khắc phía d ư ớ i học sinh toàn bộ bị truyền t ố n g đến cuộc thi tập luyện vị trí tiểu thế giới ở trong bao quát những dị tộc kia tiên h tiêu t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt màu đen cho con tiểu thế giới nơi nào đó giăng r i c giăng g i c giăng g i c t i ê n tĩnh không hề có một tiếng động một chỗ đại thụ bên cạnh càng truyền đến lanh lảnh gặm cắn âm thanh như là món đồ gì chính đang gặm nhấm một loại nào đó cứng rắn vật phẩm nhìn k ỹ đi đại thụ bên cạnh không gian đã chậm rãi bắt đầu có vết nứt tồn tại lan tràn một đám lớn nát văn hoa văn vụ n vặt theo gặm cắn âm thanh càng ngày càng vang dội đại thụ bên cạnh dĩ nhiên trực tiếp bị phá tan rồi một cái lỗ thủng lấy mắt thường trong hướng nhìn sang đó là một đám lớn màu đen không gian loạn lưu, màu đen loạn lưu ở trong không ngừng gầy ra hủy diệt chi phong không ngừng có không gian mảnh vỡ ở trong đó cao tốc xoay tròn bên trong không có b nhưng một con màu đen chó con ở trong đó bình yên tự nhiên hắn trong miệng còn có không gian mảnh vỡ tồn tại nhìn r ă n g rớp đem không gian cắn nát kẻ cầm đầu chính là này con màu đen chó con bất kể là hủy diệt chi phong vẫn là cao tốc xoay tròn không gian mảnh vỡ bọn họ dĩ nhiên đều không cách nào đối với màu đen chó con tạo thành thương tổn trực tiếp sẽ từ màu đen c h ó con mặc trên người qua này màu đen chó con tựa hồ không thuộc về vùng thế giới này bất kể là hủy diệt chi phong vẫn là không gian mảnh vỡ xẹt qua hắn lại như là xẹt qua một mảnh hư vô hãn thân ở vùng không gian này loạn lưu ở trong thật giống chính là khu vực này vâng dạ không ch Quất quất kết. ca m à u đen chó con lập tức từ không gian loạn lưu ở trong nhảy đến tiểu thế giới bên trong mép hắn còn cắn không gian m ả n h vỡ mạnh mẽ nhai nghiền ngâm lực phát động không ngừng ca vỡ đem không gian m ả n h vỡ cắn nát hấp thu chứa đựng vào thân thể của chính mình m à u đen chó con nhìn một chút này hoàn cảnh chung quanh hắn cảm giác được có chút mê man nhưng sau đó liền tìm tới một phương hướng nhận định vui chơi chạy tới phóng tầm mắt nhìn sang đại thụ bên cạnh có một mảnh màu đen không gian loạn lưu tồn tại nhưng tiểu thế giới có thể đo song toàn đã đang không ngừng tu bộ bị cắn nát đầu mối không gian một tia sáng trắng bỗng nhiên thoáng hiện lạc vực mở mắt ra mê man nhìn hết thẻ trước mắt hai mắt ở trong thân văn lực lượng vận chuyển lạc vực hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới mà đi nhưng căn bản không có phát hiện bất kỳ bóng người nào quả nhiên tùy cơ truyền t ố n g tiểu thế giới này rất lớn lại thêm vào tùy cơ truyền t ố n g vì lẽ đó căn bản không thể đồng thời chuyển đến đồng thời như vậy đón lấy liền muốn bắt đầu thôi diễn tìm tới tên kia vị trí ta mới có thể xác định ba nguyên hàn d i ệ m đến tột cùng ở cái gì phương vị lạc vực điều động toàn thân lực lượng tinh thần hai con mắt t h n chứa mệnh chữ thần văn một viên tìm chữ thần văn trôi nổi ở trước mặt xung quanh cái khác dùng làm thôi diễn lâm thời thần văn bị lạc vực điều động mà ra t ừ n g m ả n h từng mảnh ở bốn phía xoay tròn ngưng tụ thành thôi diễn trận pháp từng viên từng viên thần văn lực lượng không ngừng vận chuyển lực lượng tinh thần hội tụ tiến vào bên trong lạc vực đang suy tư suy tư cháy diễm hình dạng chậm rãi ở trận pháp này trung ương nhất hiện ra hỏa diễm thân thể hình dạng sau đó trận pháp lực lượng hội tụ hướng về một phương hướng nhanh chóng phun trào lạc vực hai con mắt nhìn phía cái kia một chỗ phương hướng mức độ lớn điều động lực lượng tinh thần hội tụ tiến vào trí cao thần văn ở trong nhường thần văn hiệu quả càng mạnh hơn xem cũng càng xa hơn tuy tung trận pháp lực lượng lạc vực chỉ chốc lát sau liền phát hiện ở nơi nào có một cái m ạ n ậ n dây chính đang lấp lánh ánh sáng này cũng chính là hắn muốn tìm cái kia một cái mạ vận dây đem thần văn nhanh chóng thu hồi lạc vực hướng về cái kia một chỗ phương hướng chỉ dẫn vị trí nhanh chóng chạy mà đi hòa diễm thân ở cái hướng kia lạc vực chỉ cần dựa theo gần đây chuyển n và viết trực tiếp đi tới thu được cơ duyên cái kia một vị trí là có thể bớt đi trung gian thời gian sớm tiến hành chặn ngang sau đó không lâu một chỗ thung lũng lạc vực bởi vì toàn lực chạy mà sôi trào tinh lực chậm rãi bình ổn lại trên người thiêu đốt mà lên võ văn cũng chậm chậm trở về thân thể lạc vực ánh mắt nhìn về phía thung lũng bên cạnh một chỗ bia đá đây là một khối phổ thông Phía trên chữ cũng phi thường phổ phục, chữ thường thông, chỉ thể hạng tỏa ra trên rực cũng nóng có Có điều vẹ. Đi. lạc i đi. bia giản, tiếp ề n mang Trên đơn có chữ trực thể rất làm. đá l vực ánh mắt nhìn về phía bên trong sân cốc nơi này bị đại năng giả thiết bình phong không cách nào thấy rõ bên trong là ra sao tình huống nhưng lạc vực nhưng là biết bên trong có ra sao cơ duyên ý này đơn giản chính là chỉ cần có thể h ạ n g phục bên trong dị hỏa như vậy coi như hoàn thành thử thách có thể mang mang đi lạc vực đi thẳng vào căn bản không cần chuẩn bị hắn hôm nay nghĩ muốn phần phục khác dị hỏa sẽ vô cùng đơn giản vừa tiến vào trong thấu xương lạnh giá liền phả vào mặt xung quanh trên vách đá cũng đã bị hàn băng ngưng tụ vách đá phía trên băng trụ treo lơ lửng mà đứng theo đi vào trong thâm nhập bốn phía càng ngày càng lạnh lẽo đồng thời còn có chứa một loại nào đó nóng rực nóng lạnh lạnh cùng nóng đang dệt lẽ ra không nên đồng thời xuất hiện nhưng cũng như vậy bình thường làm đạt đến sơn động nơi sâu xa nhất một đ o ạ trắng s á m đến cực điểm hỏa diễm ở trong đó hừng hực t h i ê u đốt tỏa ra khủng bố hàn khí cùng nóng rực nhiệt lượng làm nhận ra được người sống đến hỏa diễm lập tức trở nên càng ngày càng cùng bạo phả vào mặt hàn khí cùng nóng rực nhiệt lượng trong nháy mắt liền hướng về lạc vực đánh rết m ạ tới ẩm hòa diễm sức mạnh rất mạnh. t hai ế nhưng dùng h là lạc bị vực l o ạ n thiên địa dị hỏa ung vốn g ngăn trở, h là có thể đem trắng sáng h i hỏa xuất diễm kiêu ngạo đánh tới thấp nhất lại thêm vào cựu hỏa luân hồi bí pháp đây đối với thiên địa dị hỏa tới nói chấn áp tính rất mạnh Húng chi, ngọn lửa này, đã bị đại năng giả đại lửa đã bị thương u qua trung ầ lần, n nên mới phải đàng hoàng chờ ở này phục phải cho chờ nhất, chờ một mới ở ờ i tới khác thuần phục Hán. h t ư ngọn lửa màu trắng lượn lờ toàn thân lạc vực phải dùng cơ thể chính mình đến triệt để đem thương ngọn lửa màu trắng thuần phục dung vì chính mình một phần sức mạnh thống khổ lần nữa bắt đầu rồi n à y b ă n g nguyên hàn diễm sức mạnh quá quỷ dị l ạ n h cung nóng quấn quýt dù cho là lạc vực như vậy đã sớm trải qua vô số thống khổ m á n h nhân cũng không chịu được một giờ qua đi hỏa diễm đi tới chỗ này thì luyện chi địa hắn nhìn một chút bên cạnh bia đá sau đó cất bước nghĩ bước vào trong đó nhưng bình phong nhưng trực tiếp đem hắn bài xích nhường hắn căn bản là không có cách tiến vào bên trong dĩ nhiên có người nhanh chân đến trước hòa diễm cao mày ở v ừ a n ã y bị ép trực tiếp quỳ trên mặt đất đã nhường hắn đối với nhân tộc hận thấu xương tâm tình cũng hạ xuống cực điểm lúc này sắp có thể thu được cơ duyên rồi lại bị người khắc đoạn hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô tận khuất nhục hiện lên thảo một đám đang chết hòa diễm lạnh giọng hét lớn tự thân bản thân quản lý hai đoá dị hỏa trong nháy mắt hiện lên ở nắm đấm bên trên xong quyền sôi trào mãnh liệt hướng về bình phong lên đánh tới chương một trăm ba mươi hai nay đoá dị hỏ t h í c vào lúc này tiểu thế giới ở ngoài trên quảng trường học sinh cũng đã tiến vào tiểu thế giới bên trong nơi này lưu lại chính là dẫn dắt học sinh t h ư ờ n g bối cùng với đến đây tham quan huy diệu thành cư dân phóng tầm mắt nhìn sang mỗi người trước mặt đều bày ra một tảng đá phía trên bay lên một khối màn hình giả lập có bóng người ở trong đó lẩn trốn đây chính là trực tiếp có thể thông qua tảng đá kia liên tiếp bên trong đặc chế vòng tay nếu như người khác mở trực tiếp bọn họ là có thể tùy ý là xem những kiện ngoại tộc người trực tiếp đều là toàn bộ hành trình mở ra mỗi người chỉ cần điều động màn ảnh trước mặt là có thể tùy ý quan sát lúc này chú ý tới h ỏ a diễm hành vi nhân tộc lập tức liền bạo nộ rồi lên nay h ỏ a linh tộc lại dám công kích bảo vệ bình phong lẽ nào các ngươi này thiên địa h ỏ a linh tộc cũng chỉ có như vậy khí lượng ạ thật cho ta cười chết chính mình không cấp được cơ duyên lại vẫn dám ra tay công kích bảo vệ bình phong thiên địa họa linh tộc vị trí lúc này chịu đến toàn trường quan tâm cái k i a thiên địa hỏa linh tộc ông lão lập tức liền mồ hôi lạnh ứa ra bạch dịch hít mắt nhìn lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái cổ điện t r ậ n bàn lực lượng tinh thần hội tụ tiến vào bên trong hắn điều động t r ậ n bàn cảm ứng hình ảnh bên trong thân ở bình phong bên trong người lạc vực giang thành thiên tiêu ân danh tự này có chút quen thai thật giống đúng sư phụ đề cập với ta hắn hắn là gia cắt tiền bối mang nhiều kỳ vọng thiên tiêu dựa theo b ố i phận đệ tính tiểu tử này còn có thể là sư đệ của ta đây bạch dịch a i con mắt sáng lời cảm ứng được trong đó đặt chế vòng tay tương ứng trong đó tin tức đã bị hắn tìm tra cứu hoàn tất biết thân ở bình phong bên trong chính là lạc vực đây cũng không phải là thôi diễn mà là dựa vào trận bản cảm ứ n g cái kia đặc chế vòng tay đặc chế vòng tay ghi chép mỗi người tin tức thông qua cảm ứng là có thể biết là ai ở trong đó suy tư một lát sau bạch dịch nhịu nhũ mày lạnh lùng ánh mắt nhìn phía thiên địa hỏa linh tộc vị trí lạnh g i ọ n g quyết tán nếu như ta nhân tộc thiên kêu i bởi vì ngươi tộc nhân ra tay duyên cơ không thể bắt cơ duyên này như vậy các ngươi thiên địa hỏa linh tộc liền không có cần thiết lại trở về lớn chúng ta rõ ràng ông lão còn muốn nói chuyện nhưng nhìn bạch dịch lạnh lùng ánh mắt chỉ có thể cột hứng quỳ xuống không dám có bất kỳ một k i a phản kháng trong lòng tràn ngập một mảnh c h o n g vội ở hình ảnh bên trong h ỏ a diễm s o n g quyền mạnh mẽ oanh đến bình phong l ê n trong nháy mắt đó nổ tung mà lên năng lượng nhường bình phong đều có một ít nổi lên sóng gợn nhưng sau đó bình phong liền lập tức trở nên c ứ n g rắn h ỏ a diễm cả người đều có chút rung động ở trước mặt của hắn bình phong rung động sóng gợn từ bên trong đi ra một vị trung niên một vị nhìn qua phi thường bình thường người trung niên tuy nói nhìn qua bình thường nhưng chỉ có hòa diễm biết trước mặt người trung niên trên người đầy dây hơi thở cực kỳ đáng sợ nhường hắn thiên địa hỏa linh tộc thân đều cảm nhận được từng trận run r u dày hỏa diễm cả người đang phát run căn bản không dám có bất kỳ một k i a cử động ở bên cạnh hắn hai đoá hỏa diễm nhưng căn bản không muốn chịu thua không ngừng chống lại luồng áp lực này muốn trợ giúp chủ nhân của chính mình không sai hai đoá dị hỏa chỉ là đáng tiếc theo sai rồi chủ nhân người đàn ông trung niên nhìn cái k i a hai đoá hỏa diễm hờ hưng lên tiếng tiếp theo phía sau hắn xuất hiện từng cái từng cái huyền ảo phu văn đầy đủ sáu đoá thiên địa dị hỏa ở phù văn bên trong xoay quanh tràn ngập mạnh mẽ uy năng hắn g tương tự không u về t r c dám phẫn nộ cũng không dám dùng ánh mắt ác độc nhìn trước mắt cường giả bởi vì như vậy không riêng hắn chết hắn chủng tộc cũng sẽ bị liên lụy có điều người ở vừa nãy thu lực hơn nữa cũng không có đối với bên trong thiên t i ê u tạo thành ảnh hưởng vì lẽ đó tội không đáng chết t h i ê người địa h n cần h chỉ tộc thể có lấy đàn ông trung niên g cho là hắn phải chết, giờ khác này dứt tiếng h liền quay đầu đi nhìn trong hang núi bình phong hòa diễm nhanh chóng rời đi ở hòa diễm bọc bên dưới tốc độ của hắn bao tô nhanh chóng nhanh nhanh rời đi địa phương này người đàn ông trung niên nhìn bình phong bên trong phía sau huyền ảo phù văn trở về tự thân bóng người dần dần tiêu tan thực sự là một cái không sai tiểu tử không chỉ thân thể cường độ mạnh hơn nữa nộ tính và khí vận cũng là rất tốt bây giờ thời đại này có thể l ĩ n h nộ g c ử u hỏa luân hồi bí pháp cũng không n h i ề u nhìn rằng dấp ta cũng nên thu một vị đ ồ đệ người nên rõ ràng nên làm như thế nào đi làm người đàn ông trung niên rất tiếng bạch dịch cũng là thở phào nhẹ nhõm ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa linh tộc ông lao vị trí khoe miệng lộ ra nụ cười bồi thường vị này thiên tiêu vừa nay xuất hiện ở trong bức tranh nếu như ta nhớ tới không sai nên chính là nhân tộc ở trong ở trên khống hỏa nhất đạo người tài ba lục hỏa tôn、Lương、giả nếu vị này nhân tộc thiên kiêu có thể đạt được vị cường giả này thử thách như vậy tất nhiên cũng là một vị trên khống hỏa nhất đạo thiên kiêu không bằng một viên đạt đến gông xiềng cảnh giới nguyên thủy bí xương ông lão hỏi dò. bạch dịch tựa như cười mà không phải cười mà ở một bên k ỳ thương lúc này lại lạnh giọng m ở miệng ngươi là ở đội ăn mày nguyên thủy bí xương ẩn chứa bí pháp dĩ nhiên mạnh mẽ nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể lĩnh lộ húng chi chỉ cần một viên gông xiềng cảnh giới nguyên thủy bí xương cái kia có thể l ĩ n h nộ ra đến thứ đồ g ì nhi ông lão trên đầu sinh ra mồ hôi lạnh nhìn giữa bầu trời vị trẻ tuổi này hắn cũng cảm giác được gáp lực thực lớn phả vào mặt vị trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác căn bản không giống như là người càng như là một cái khủng bố cự thú tinh lực dâng trào như rồng phía sau sáng quắc lớn ánh nắng trói lọi cái kia bằng không tiêu dao cảnh giới nguyên thủy bị s ư ơ n g này giá trị đã phi thường q u giá cũng đầy đủ khiến người sát xuất lớn l ĩ n h nộ bị pháp ông lão có chút r u n động run dậy mở miệng bạch dịch ngồi xếp bằng ở văn tự trường hà lên hắn một cái tay dựa vào trên đùi nâng nửa bên gò má nhìn phía dưới ông khỏe miệng vung lên nụ cười trên người ngươi có một đoá dị hỏa đi ta xem a n à y đoá dị hỏa phi thường thích hợp ta nhân tộc thiên tiêu c h ư một trăm ba mươi ba thích phân xếp hạng thiên điệu dị hỏa cũng không phải như vậy dễ dàng có thể khống chế có lẽ tên kia thiên tiêu ở trên khống hỏa nhất đạo rất có thiên phú nhưng muốn khống chế dị hỏa nhưng căn bản không phải dễ dàng như vậy ta hỏa linh tộc có thể khống chế dị hỏa cũng là bởi vì tự thân đặc thù chủng tộc thiên phú mới có thể cùng với phù hợp nếu như nhân tộc muốn khống chế dị hỏa không chỉ muốn nắm giữ thân thể cực kỳ mạnh mẽ càng muốn đối với hỏa nguyên tố có rất tinh diệu k h ô n g chế lực lượng tinh thần cũng muốn theo được với có thể chống đỡ liên tục không ngừng thống khổ ông lão lời còn chưa dứt liền nhìn thấy luôn luôn ôn thuận nhã nhận bạch dịch cười lạnh một tiếng ánh mắt đã trở nên lạnh lên theo bạch dịch một tiếng cười lạnh bốn phía cồn phong đang không ngừng múa mây đen g à o t h é t ngập đầu c ồn bạo lực lượng tinh thần ở bốn phía múa ngươi muốn hỏa d i ễ t mệnh vậy liền đem dị hỏa giao ra đầy cho ta bằng không các ngươi này một đời mạnh nhất thiên tiêu cũng chỉ có thể ngã xuống ở chỗ này bạch dịch lạnh giọng ông lão sửng sốt trước mắt sau đó sắc mặt cuộc hứng không tiếp tục nói nữa t r o nhưng g lòng n không ngừng quay về hỏa diễm chủi lúc i n h t này l bởi vì hỏa diễm kích động hắn này đoá dị hỏa nhất định phải rơi vào tay người khác hơn nữa sát s u ấ t lớn thiên địa hỏa linh tộc sẽ không cho hắn bồi thường tất cả hết thể đều là thai bay vạ gió khởi nguyên chính là ở hỏa diễm muốn ở nhân tộc nơi này tìm mặt núi ông lão run dậy hắn chỉ cảm thấy trong lòng run r u dậy đầy đủ h o ắ n một hồi lâu ông lão vẻ mặt mới chậm rãi bình phục lại hắn vươn tay phải ra một đ ó a hiện ra hình hoa sen trạng lửa cháy hừng hực t i ê u đốt hiện ra màu đỏ thấm làm ngọn lửa này xuất hiện thời điểm bốn phía hỏa năng lượng nguyên tố liền không ngừng mùa tung xích liên minh tâm diễm n à y thiên địa hỏa linh tộc cũng thật là xa hoa nay đoá dị hỏa tuy rằng ở lực sắt thương phương diện không tính hàng đầu nhưng cũng là chút cơ thích hợp nhất một đoá hỏa diễm không chỉ có thể rèn hơn nữa còn có củng cố linh hồn công hiệu đồng dạng vẫn là một đoá thích hợp nhất chế thuốc h ỏ a diễm ha ha n à y thật giống cũng không thiệt thòi a không chỉ không có q u á i dày đến ta nhân tộc thiên tiêu tu luyện còn có thể trắng đến một đoá dị hỏa nhìn thấy cái k i a đoá dị hỏa xuất hiện thời điểm xung quanh nhân tộc hai con mắt sáng ngời không sai lúc trước lạc vực đã nắm giữ hai đoá dị hỏa đều là đánh g i ế t phương diện hàng đầu dị hỏa này một đoá xích liên minh tâm diễm đúng là tương đối bằng thẳng hắn đối với dị hỏa khống chế tính đã rất mạnh tăng thêm như vậy một đoá dị hỏa thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn thạch thưa nhìn tình cảnh này cũng là gật gật đầu nói thầ c ậ u n g u y ệ t linh nhưng là chờ ở một bên nghe phía trên trò chuyện cũng là trong lòng vui mừng cuộc thi tập luyện cần thiết có ba ngày trong lúc này c ậ u n g u y ệ t linh thì sẽ theo thạch thửa bạch dịch vung tay phải lên cái tiêu đoá hình hoa sen trạng hỏa diễm liền tùy theo bay vào đến trong tay hắn phi thường nghe lời không có bất kỳ một tia phản kháng lực lượng tinh thần phun trào trong lúc đó hình hoa sen trạng hỏa diễm trong nháy mắt cũng đã tiêu tan ở bạch dịch trong tay chờ đợi lạc vực thông qua thử thách bạch dịch sẽ đem này đoá dị hỏa giao cho hắn bình phong bên trong sơn động nơi sâu xá nhất hừng n ự c thiêu đốt ba nguyên hàn diễm đã hoàn toàn bị hấp thụ đang ho làm lạc vực thôi thúc c ử u hỏa luân hồi b í pháp ẩn chứa huyền ảo sức mạnh phù văn thì sẽ dẫn dắt dị hỏa ở bên trong đan điền cộng đồng dung hợp sức mạnh liên hệ trong lúc đó ba đoá hỏa diễm sức mạnh đều sẽ trải qua rất lớn tăng mạnh không sai bây giờ ta đã có thể chân chính cùng những quái vật kia tranh đấu lạc vực mở sáng sủa con người mạnh mẽ tinh lực rung động vừa định động bước đi ra ngoài lạc vực liền phát hiện trên cổ tay mang theo vòng tay truyền đến dị động bạch dịch đã đem vừa nay phát sinh tất cả thông qua này vòng tay truyền tin cho hắn ra tay công kích bảo vệ bình phong ý đồ nhiễu loạn người khác thu được cơ duyên nay hỏa diễm nhưng trời sinh nóng n ả y là sự t ì n h của ngươi cho ta vậy thì là ngươi không đúng lạc vực hai mắt lạnh lùng tìm hiểu tình hình sau hắn tự nhiên cũng rõ ràng nếu như lúc đó không có vị cường giả kiêng ngăn lại hoặc là cái kêu bình phong sức mạnh lại yếu mỗi ít to lớn rung động khả năng liền để hắn giã tràng xe cát đây là đại thụ ý đồ phá hoại người khác sắp thu được cơ duyên đây là ở hủy người khác tiền đồ là sinh tử mối thủ hai mắt lạnh lùng thời khắc xuất hiện trước mặt một luồng huyền ảo sức mạnh thông qua này vòng tay truyền thống mà đến từ bên trong trôi nổi ra một đoá màu đỏ thấm hoa sen chi hỏa tỏa ra nhu hỏa mùi tấm h át tuy nói này người không được nhưng vẫn đúng là xem như là cái đưa tài đồng tử không chỉ đưa một đoá b ă nguyên n g hàng diễm mua một tặng một còn đưa một cái xích liên minh tâm diễm hỏa diễm này người có thể nơi là người tốt ta lạc vực khỏe miệng vung lên một vệ nụ cười sau đó đàng hoàng khoanh chân ngồi xuống đến hấp thu xích liên minh tâm diễm đối với hắn mà nói san giết yêu thú cùng ở tiểu thế giới này ở trong không ngừng tiến lên thu được tích phân hoàn toàn không có dùng tích phân lúc nào đều có thể làm nhưng dị hỏa càng sớm dung hợp thực lực sẽ càng mạnh nói không chắc mặt sau có thể gặp phải cái gì tình huống thực lực càng tăng thêm mấy phân cũng càng có sức lực cũng không lâu lắm sau khi lạc vực đẩy ra bình phong đi ra lần này dung hợp xích liên minh tâm diễm chỉ dùng một giờ gần như bởi vì ngọn lửa này bản thân liền không phải sát phạt phương diện dị hỏa càng thiên hướng với vụ trợ hình lại thêm vào lạc vực đối với bí pháp khống chế càng ngày càng mạnh hơn nữa đã khống chế ba đoá dị hỏa những này toàn bộ gặp lại rút ngắn rất nhiều khống chế dị hỏa cần thời gian không biết hiện tại tích phân trên bảng xếp hạng là cái gì cái tình huống lạc vực điểm mở tay ra cổ tay lên vòng tay trước mặt trong nháy mắt bắn ra một cái mặt ả Lạc vực trực tiếp kéo ra kéo b ả người xếp hạng, phía trên tích phân hạng, tích thứ hiện trên cùng toàn n g ra. tự mà bộ biểu hiện mà ra. Người thứ nhất lý huyền nhân tộc kiếm môn thành thiên tiêu tích phân 10.587. n g ư ờ i thứ hai hỏa diễm hỏa linh tộc tích phân 8.486. n g ư ờ i thứ ba bang vũ t h i ề n nhân tộc bang nguyên thành thiên tiêu tích phân 8.367. h ì a diễm đây là gặp phải bảy yêu thú vàng không không thể tích phân nhảy đến nhanh như vậy ta cũng đến m a đuổi theo dù sao tiên h tiêu bảo tọa là dựa theo tỷ lệ phần trăm bổ trợ ban đầu tích phân nhiều thêm cũng là càng nhiều như thế nào đi nữa nói những n à y tích phân cũng có thể cùng tỷ lệ hối đoái học viện tích phân tất cả đều là tài nguyên a lạc v ự c đem màn ánh trước mặt đóng sau đó lập tức sử dụng thuật tính toán thôi d i ệ n đến cố kỳ vị trí dựa theo gần đây chuyển ngoặt tin tức nhanh chóng đổi tới c h ư một trăm ba mươi bốn đến địa điểm đối với hiện tại lạc v ự c tới nói hắn có lẽ đã đủ mạnh đã đạt đến nửa bước tuyệt đại thiên kêu i trình độ có thể bảo vệ mình an toàn nhưng hắn thực lực hôm nay rồi lại không cường đại như vậy cũng là chỉ là có thể ở cùng cấp trình độ nghiền ép người khác thậm chí còn không cách nào làm đến toàn bộ nghiền ép hiện nay trải qua mấy lần đại chiến hắn đều căn bản không xen tay vào được như là giang thành lâm thịnh cùng tạ ác tạ thần g i a n g lâm hắn cũng chỉ là dựa vào chính mình năng lực đặc thù tìm ra phá cục phương pháp nhưng này cũng đầy đủ chứng minh dựa vào lạc vực thực lực hôm nay có lẽ ở cung cấp rất mạnh nhưng nếu như chân chính gặp phải nguy hiểm hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng chỉ là một khối trên tất gỗ thì tá vì lẽ đó hắn cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn hắn muốn chân chính bước lên cái kia tuyệt đại thiên k i u con đường thậm chí lây chính mình một người chấn áp cả một thời đại trở thành cái kia mạnh nhất người con đường võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng bách luyện vạn cân vạn trọng thừa phong những này đều chỉ là trụ cột nhất cảnh giới dù cho là cảnh giới thứ tư thừa phong trên thực tế cũng chỉ là mới vừa thoát ly phạm nhân phạm chủ đến thừa phong cảnh giới người tu hành mới chính thức triển lộ ra siêu phàm năng lực dựa vào mệnh cách có thể thoát ly thế giới hiện thực hóa thành hư vô có thể bay trên trời không nhìn sức hút tồn tại cơ duyên nếu như đối với chính mình hữu dụng lạc vực tuyệt đối sẽ không c ô n g tha trừ phi cơ duyên này thuộc về mình bên người trí giao người bằng không cái khác những kia có thể đối với chính mình trưởng thành đưa đến rất mạnh l i dùng hắn một cái đều sẽ không bỏ qua hay là í c kỷ đi nhưng lạc vực rất rõ ràng biết nếu như mình không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ vậy thì căn bản không có sức mạnh chống lại cả nguy cơ lớn nay cũng không phải hắn cá nhân suy đoán mấy năm gần đây cựu châu trên đại lục v o n g mị quỷ quái càng ngày càng nhiều ma quỷ hung thú phế thổ thậm chí còn có bên trong tà ác giáo hội những thứ này đều là ưu ác tính cũng đều là rất lớn nguy hiểm nếu như không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như vậy khi thật sự nguy cơ bạo phát thời điểm căn bản liền tự vệ sức mạnh đều không có vì lẽ đó lạc vực sẽ không biết rõ vật này đối với chính mình hữu dụng còn không đi nắm lần này đoạt cố kỳ cơ duyên lạc vực sau đó đều sẽ ở chính mình đủ khả năng thời điểm đối với hắn trợ giúp hoặc giúp một hồi hắn lúc trước hắn cũng đồng dạng là làm như vậy hắn đoạt lao sư cơ duyên còn trả cho lão sư càng mạnh hơn cơ duyên hắn đoạt di bạch đoạt trần phong đoạt giang thành rất nhiều người cơ duyên nhưng hắn cứu vớt giang thành hắn cứu vớt giang thành vô số người sinh mệnh đây là không thể xóa nhỏ công lao lúc trước hắn đồng ý mạo hiểm tìm hiểu lâm nghiệp cụ thể âm mưu trừ mình ra trong lòng cái tiêm ộ t phần thiện lương ở ngoài còn chủ yếu là bởi vì chính mình từng đoạt lấy nơi này phần lớn người cơ duyên trung quy là có như vậy không ít hổ thẹn tồn tại nói nói tới đây nếu như lạc vực lúc trước không có lựa chọn lấy đi những cơ duyên này không có từng bước một trưởng thành kết bạn ra các thanh thạch như vậy hắn thì sẽ không gia nhập cục đặc dị cũng sẽ không nắm giữ cái kia một viên mạnh mẽ chữ ẩn thần văn nếu là như vậy như vậy lâm nghiệp t âm mưu liền thực hiện được long mạch bị cướp giang thành hủy diệt có lúc cẩn thận ngẫm lại n à y có lẽ mới là lúc trước vận mệnh đông nhiên lạc vực ánh mắt nhìn về phía phía trước vị trí chỉ thấy xa xa trên đỉnh núi c ỏ xanh b u ố c trưởng một đám lớn bách luyện cảnh giới khác nhau hùng thú bảy dây chính đang phía trước một đám lớn gặm nhấm cọ xanh gạo làm nhận ra được lạc vực khí tức xuất hiện chúng nó phát ra đ một đám lớn hung thú bảy dê trong nháy mắt đẩy phía trước hai cái sừng dê hướng phía trước lao ra đến đây đi ta cũng đã lâu không có chân chính chiến đấu qua lạc vược nhún vai một cái một cây trường thương trong nháy mắt rơi vào trong tay bốn mẩu hỏa diễm trong nháy mắt ở bốn phía bước lên càng tăng thêm mấy phân nóng bức khí chạm lạc vực cường tráng thân thể lập tức hoạt động trực tiếp ở dưới chân đạp ra một cái hố to tiếng nổ qua đi thân thể như là hỏa tiễn cực kỳ nhanh trong hướng phía trước nỗ lực bạn cũng đã tu luyện tới bách luyện cảnh giới tầng thứ tột cùng thân thể lúc này trải qua lạc vực thao túng bên dưới càng lộ vẻ sức mạnh vi phạm mỗi một kích đều sử dụng cường lực nhất công kích mỗi một kích đều đem hết toàn lực đồng thời vừa đúng bảo lưu sức mạnh đây chính là thuộc về võ giả thân thể không chế đặc biệt là mạnh mẽ võ giả dù cho linh hồn không ở thân thể cũng có thể dựa vào bản năng chiến đấu một mình phấn khởi chiến đấu mỗi một kích đều mang đi tảng lớn hung thú trên cổ tay vòng tay đã ghi chép cũng quét hình hết thể trước mắt mỗi một cái tử vong hung thú đều trực tiếp thống kê tích phân ở lấy tốc độ cực nhanh tăng cao mỗi một con cấp một bách luyện hung thú đều có một tích phân cấp hai hai tích phân trước mắt tuy rằng phần lớn tất cả đều là bách luyện cảnh giới hung thú thế nhưng số lượng rất nhiều đồng thời mỗi một kích đều có thể giết chết không ít cái hung thú dâng lên tốc độ phi thường khả quan đem những hung thú này thanh lý xong sau khi lạc vực chính mình tích phân thình lình cũng đã đi tới tiếp cận một nghìn trình độ một đợt tăng một nghìn đón lấy nếu như lại vận may gặp phải mấy cái bầy yêu thú có lẽ có thể đấu võ bảng xếp hạng hàng đầu vị trí lạc vực cũng căn bản không hoảng hốt cuối cùng xếp hạng vẫn là muốn xem t i ê n tiêu bảo tọa tranh đ o ạ t chiến vậy cũng là trực tiếp dựa theo tỷ lệ phần trăm bổ trợ nguyên bản nắm giữ ba đó dị hỏa lạc vực đối đầu nửa thẻ tuyệt đại thiên kiêu còn nhưng có chút không địch lại nhưng hiện tại lạc vực có thể nói khẳng định cái nào sợ bọn họ toàn bộ liên hợp lại cùng nhau hắn như thường sẽ không rơi vào hạ phong hầu như có thể xác định tiếp đó sẽ là nghiền ép cục dù cho võ đạo phương diện kỹ xảo không sánh bằng nhưng bốn đoá dị hỏa giá trị thêm vào bí pháp có thể làm cho lạc vực ngang hàng bất kỳ một tên nửa bước tuyệt đại thiên kiêu sau hai giờ lạc vực đi tới cơ duyên vị trí bởi vì đi đầu ưu thế vì lẽ đó nơi này cũng không có bị người tìm tới chỉ có lạc vực một người phóng tầm mắt nhìn sang bốn phía dùng cứng rắn hòn đá cho vây quanh phía trên trạm trổ huyền ảo hoa văn theo t r ư ớ c sơn động ở ngoài bảo vệ bình phong tác dụng gần như chủ yếu cũng là phòng n g ừ a đỏ mắt cho ở đường người tham gia thử thách thời điểm quấy r ố i dù sao đây là đại năng giả bố trí thử thách chính là vì tìm một cái chính mình nhìn đôi mắt người truyền t h ự a xa xa nhìn sang có thể nhìn thấy chỗ này trung gian có một cái bàn cờ là một bàn tạc c ụ bên cạnh còn đặt có con cờ lạc vực một b ư ớ c bước vào trong đó trên hòn đá lập tức liền bay lên phòng hộ bình phong đem này một chỉnh nơi toàn bộ vây không để người khác tiến vào đi tới bàn cờ vị trí lạc vực ngồi ở cái kia trên ghế nhìn một chút sau đó cầm lấy một con cờ xuống, xuống. làm này một con cờ rơi xuống chỉ chốc lát sau qua đi một bên khác quân cờ cũng thuận theo xuống xuống là vị kia đại năng giả viễn trình thao túng vẫn là nói hắn ở đây lưu lại một vệ phân hồn lạc vực nhìn một chút đối diện cũng không có quá mức kinh ngạc hắn nén được tính tình tiếp tục chơi cờ đây là cờ vây hắn vẫn tính là đối với trong đó có một chút môn đạo có thể thử nghiệm một đợt đều là muốn giả bộ một chút trang không được lại đem này bản cờ cho đợt chết Trước 135, bộ pháp võ học. Một ngọn núi nhỏ lên. Tóc hoa như là có một con cờ n ắ m ở trong tay ân liền xuống nơi này đi ông lão suy tư chốc lát tay phải quân cờ tùy theo hạ xuống trước mặt hắn thật giống có một mảnh hư vô bản cờ tồn tại mà hắn là ở theo người kia đánh cờ đối diện suy tư chỉ chốc lát sau cũng tương tự đi một nước cờ thắc hoa dâm lão nhân lộ ra nụ cười sau đó hai bước tuyệt s á t đối diện đối diện tiểu tử này cờ nghệ ngược lại không tệ thế nhưng đáng tiếc trung quy vẫn là ta càng hơn một b ậ ca tiểu tử tuy rằng cờ nghệ tinh xảo nhưng trung quy vẫn là thiếu cái kia một phân lao đạo ông lão lộ ra nụ cười vung tay phải lên tiếp tục chờ đợi đối phương một lần nữa chơi cờ con mắt của hắn đã dần dần sáng lên trong ánh mắt tràn ngập cân nhắc ở tiểu thế giới ở trong lạc vược mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt một lần nữa biến trở về nhất vừa mới bắt đầu tàn cục cái kia vắng cờ tay phải chấp một con cờ nhưng không có đem con cờ cho hạ xuống hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định đối diện tuyệt đối là dùng chân thân viễn trình thao túng đến với hắn chơi cờ hắn hôm nay cũng đã thua tiếp cận mười lần mỗi lần thua xong sau khi này tàn cục đều sẽ trở về nhất vừa mới bắt đầu r ă n g rớp cần hắn thử nghiệm không đồng dạng chơi cờ phương thức mới có thể p h ạ cục nay không phải đáng giận nhất là cơ nghệ không có đối phương tinh xảo cũng không có cái gì có thể kh thua cũng là chịu thua lạc vực cũng không phải không thua nổi người nhưng đối diện vị này đại năng giả rất thiện đùa dỡn mỗi lần đều sẽ làm bộ lộ ra kẽ hở khiến lòng người bên trong thả l ò n g cho rằng có thể thắng thời điểm sau đó lại hai ba bước trực tiếp t u y ệ t sát đối diện vị này đại năng giả cơ nghệ s á c thực tinh xảo t h á i quá nghiền ép lạc vực một tầng cho nên mới có thể tiến hành đùa dỡn nhưng này s á c thực rất khiến người tức giận lạc vực cũng rốt cục rõ ràng tại sao cố kỳ biết rõ đối diện là một vị đại năng người ở đối diện cũng vẫn cứ là không nhịn được trực tiếp đem bản cờ cho đập phá lạc vực cũng có chút không chịu được đối diện cái này đại năng giả vẫn đúng là không phải như thế xe chơi lại đến cuối cùng mười cục ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm sao chơi ta lạc vực m ặ t không hề cảm xúc tiếp tục hạ xuống lại lần nữa dưới một cái thua lại đến một cái lại là thua thua thua thua thua thua đối diện tiểu tử này không tệ lắm mặc dù nói lúc mới bắt đầu cờ nghệ còn chưa đủ tốt nhưng đến mặt sau thời điểm kỹ thuật cũng ở không ngừng tăng lên lao nhân khẽ vuốt chính mình dấu mép thản nhiên cười nói lần này tăng lên liền hết sức rõ ràng nhưng đáng tiếc nhà ông lão chờ đối diện rơi cờ sau khi thản nhiên uống một hấp thanh từ u y nước sau đó lại xuống một cờ lạc vực nghĩ đến chốc lát mới xuống xuống ông lão lộ ra cân nhắc đủ cười sau đó một đòn t u y ệ t sát trước mặt vắng cờ lại một lần nữa trở về nhất bắt đầu thời điểm t à n cục gián d ố c chờ đợi lạc vực lại một lần nữa hạ xuống lạc vực mặt không hề cảm xúc tinh l ự c bốc lên bốn đoá dị hỏa lan tràn một phía vào đúng lúc này tự thân toàn bộ sức mạnh hội tụ ở nắm đấm bên trên lập tức đem trước mặt vắng cờ ầm ầm đánh nát giáp rưỡ vắng cờ không xuống cũng được lạc vực lớn tiếng quát sau đó liền nhìn chằm trước mặt vắng cờ hướng về phía sau lui một bước không sai một cái tiểu tử. một mặt khác ông lão cười ha ha tiếng cười vang vọng này một mảnh núi nhỏ nơi nhường địa phương này hết thảy đều bị ý cười của hắn nụn đẫm bông hoa tỏa ra cây cối cao vót cỏ xanh múa may theo gió chỉ thấy trước mắt thời khắc phá nát ván cờ dĩ nhiên toàn bộ hóa thành điểm điểm ánh sáng một lần nữa ngưng tụ ngưng tụ thành một cái màu trắng trùng sáng lạc vực làm bộ cảnh giác nhưng trên thực tế hắn đã biết rồi này chùm sáng là là vật gì ha ha tiểu tử ngươi đã thông qua ta thử thách đưa tay đặt ở đây chùm sáng lên ngươi sẽ thu được thuộc về ta sát hoạch khen thưởng có chứa cân nhắc thanh âm giả mua không biết từ phương diện nào truyền ra nhưng lạc vực lại có thể rõ ràng nghe được lạc vực nhữ nhữ mày làm bộ vẻ khó tin một lát sau lạc vực đi về phía trước một bước đưa tay đặt ở chùm sáng bên trên lập tức lượng lớn tin tức toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong lạc vực chỉ cảm thấy đầu góc rung động tin tức đã bị hắn hoàn toàn biết được ở trước mặt của hắn phản phất xuất hiện một cái hư không bóng người hư không bóng người động tác cực nhanh đồng thời toàn thân lượn l ở tinh lực h á n tự hồ chính đang diễn luyện riêng mình ta tiêu ra bước diễn luyện thời điểm là vực có thể ở trong đó động tác chậm quan sát bóng người này cụ thể tinh lực điều động h á n thân ở vùng không gian này ở trong nhìn này diễn luyện thân thể của hắn cũng tùy tùng bản năng đang tiến hành diễn luyện lam vận dụng ra này một cái bộ pháp sau khi hắn nguyên bản là đã thân thể phi thường mạnh mẽ c h i t để t r i ể n lộ ra chân chính tốc độ đến vô ảnh đi vô tùng căn bản là khiến người nắm bắt không sờ tới làm hắn chân chính vận dụng ra này một cái bộ pháp trước mặt vị trí không gian lập tức liền xuất hiện vô số tàn ả n h khiến người căn bản phân không phân rõ được hắn đến tột cùng ở phương vị nào ngay mặt trước hình ảnh biến mất thời điểm lạc vực đối với riêng mình ta tiêu dao bức lý giải cũng đ ạ t đến rất cao trình độ có thể rất trôi chạy vận hành không cần lại trải qua lựa tập không hổ là vị kia được gọi là trí tôn chi loại kém nhất thần tốc tiêu dao tôn giả tốc độ như thế này tuyệt đối có thể nghiền ép người khác hơn nữa nắm giữ này môn võ học ta tựa hồ có thể ở thửa phong t r ư c liền có thể nắm giữ đạp không p i hành lạc vực mặt lộ vẻ vui mừng này môn võ học với hắn suy đoán k đối với tác dụng của hắn phi thường mạnh mẽ dù sao cũng là một cái tiêu giao cảnh giới cường giả sáng chế ra hơn nữa vị này tiêu giao cảnh giới đại năng giả vẫn là cựu châu đại lục thậm chí là vạn giới chiến trường đều được hưởng n ổ i danh thần tốc người hiệu quả rất mạnh trực tiếp đem tốc độ của hắn cất cao một tầng hơn nữa này môn võ học có thể cũng không đơn thuần chỉ có thân pháp đồng dạng có thể dùng làm công kích võ học sử dụng bất kể là công kích vẫn là p h o n g ngự vẫn là thân pháp giờ khác này ta cũng mới có thể được tính là là một vị toàn năng võ giả sau đó liền tiếp tục đi nhổ lông dê địa phương này thuộc về nhân tộc cũng không thể đủ nhường đ á m g tiếc dị tộc dễ như ăn cháo liền thu được cơ duyên lạc vực cảm thán một tiếng sau đó trực tiếp thúc đẩy thôi diễn t r ậ t pháp thôi diễn dị tộc nhân có vài tên dị tộc nhân cũng tương tự ở tiểu thế giới này ở trong thu được không sai cơ duyên giờ k h ắ c này lạc vực mục đích chính là đem những cơ duyên này toàn bộ c h ặ n ngang thôi diễn sau khi hoàn thành lạc vực liền nhanh chóng điều động hắn bây giờ tốc độ đã không giống người thường hiện tại hầu như có thể bảo đảm những này dị tộc nhân thu được mạnh cơ d u y lớn đều có thể sớm chắn ngang tốc độ tăng lên thực sự là quá nhanh tối thiểu ở lạc vực hiện hữu tốc độ cơ sở nâng lên tăng gấp、đôi. t ở, ở tại bọn hắn phía trước có hai cái một cao một gầy tử huyết tộc người chính đang nhanh chóng chạy trốn trên người bọn họ bắp thịt bành trướng huyết nhục kinh lạc dĩ nhiên là muốn nổ tung cơ thể bọn họ lên đầy giấy cực kỳ thuần túy tích lực nhường cơ thể bọn họ trở nên cực kỳ mạnh mẽ tốc độ vào thời khắc này cũng vi phạm cho nên mới tránh né to lớn tê giác công kích g à o to lớn tê giác trên người vận chuyển hào quang màu v à n g đất nó há to mồm nồng nặc đất năng lượng nguyên tố ở trong miệng chuyển hóa thành cự thạch tê giác lập tức đem cự thạch phụt lên mà ra có chứa sức mạnh to lớn phun hướng về phía trước hai cái t ử huyết tộc tộc nhân ngăn trở cái k i a cao to h é t lớn một tiếng tùy theo liền quay người trở lại tay phải nắm đấm ngưng tụ sức mạnh to lớn xung phong mà ra một cái khác khá là gầy cũng thuận theo quay người qua nắm đấm đánh ra ngoài hai người tuy rằng nhìn qua một cao một gầy nhưng giờ khắp này đánh ra đi công kích nhưng ở vào cùng một tầng lần hai người n ắ m đấm mới vừa cùng cự thạch va chạm một khắc đó liền cảm nhận được sức mạnh to lớn hai người trên người tinh lực rung động mới miễn cưỡng đem cự thạch đánh nứt cự thạch bị đánh nát sau khi hai người ngay lập tức lại một lần nữa hướng mặt sau cấp tốc cấp tốc chạy nhưng đến bây giờ bọn họ sức khôi phục dù cho là lại mạnh cũng căn bản không chịu nổi mỗi một lần đều là ngàn cân treo sợi tóc nếu như không tìm được phá cục phương pháp bọn họ cũng chỉ có thể chết ở này nhất định phải phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn bằng không hai người chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ chôn thấy ở đây cao to chăm chú nhìn một phía đang tìm có chỗ nào có thể làm cho chính mình thoát khỏi nguy cơ bên kia trong rừng cây khẳng định không được này tê giác thân thể q u á khổng lồ rừng cây căn bản không chống đỡ được hắn bên kia tựa hồ là một chỗ dây núi tới đó nói không chắc có cơ hội có thể thoát khỏi nó gầy cao to nhìn về phía một hướng khác vị trí nơi đó cũng không phải m ê n h m ô n g vô bờ rừng rậm mà là một toàn núi cao lúc g ầ n lúc hiện còn có thể núi cao bên cạnh nhìn thấy xa xa từng tòa từng tòa liên hoàn dây núi vậy còn chờ gì mau chóng tới chúng ta đến nhanh đi về bảo hộ tử minh thiếu chủ cao to quyết định thật nhanh một cái xoay người liền hướng về một hướng khác qua cực kỳ nhanh chóng chạy hướng về phía dây núi vị trí cao g ầ y cái cũng nhanh chóng đổi tới tốc độ của hai người lại một lần nữa bạo phát chờ đợi ở dãy núi kia ở trong có thể tìm đến cuối cùng sinh cơ cũng đang lúc này xa xa trên ngọn núi lớn kia hai người nhìn thấy một cái khác bóng người đó là một tên tướng mạo tuấn tú thiếu niên nhìn qua tựa hồ là ở quan xem phong cảnh nhân tộc liền hướng hắn chạy đi đâu n h ư n g hắn ngăn cản phía sau con kia tê giác tốc độ của hắn tất nhiên không chúng ta nhanh chỉ cần có thể ngăn trở cái kia tê giác hai người chúng ta liền có thể bình yên vô sự cao to mặt lộ vẻ da mừng như liên tốc độ của hắn càng ngày càng tăng nhanh hướng về thiếu niên vị trí nhanh chóng chạy đi cao c gầy á càng càng không l qua mấy giây hai cái từ huyết tộc người cũng đã đi tới lạc vực trước mặt hai người bọn họ nhanh chóng xẹt qua lạc vực hai bên hướng xa xa phóng đi hai người căn bản không bay đầu lại bọn họ muốn nhân cơ hội này mau mau lôi kéo lớn khoảng cách trong tay bọn họ xuất hiện một viên t h ầ n văn t h ầ n văn phóng thích thời khắc càng tăng thêm bọn họ mấy phân thân thể cường độ n h ư ờ n g tốc độ của bọn họ trong nháy mắt bay tăng tạm biệt n h â n t ộ c kẻ đần độn một cái nhìn thấy yêu thú đến rồi còn không chạy chờ chết đi ngươi hai người cười ha ha chính phải nhanh chóng hướng phía trước lao ra hai người lại phát hiện thân thể của chính mình đã không cách nào nhúc đích chỉ thấy hai người bọn họ trên người từng người có một viên định chữ t h ầ n văn nhường bọn họ không cách nào lại nhúc đích cái gì hai người mập bức bọn họ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên đỉnh núi lạc vực hờ hững nhìn bọn họ mà ở lạc vực phía sau cái kia to lớn tê giác đã nhảy lên mà lên nồng nặc thổ nguyên tố bọc to lớn gót sắt hướng về lạc vực nghiền ép mà tới hai cái t ử huyết tộc người nhìn tình cảnh này còn vẫn cứ ở vào xứng sở trạng thái chính đang quan sát trực tiếp người cũng là ngạc như nhìn n lạc vực vẫn cứ hờ hững đưa tay phải ra nồng nặc tinh lực q u ấ n quýt nằm đấm ầm ầm đánh mà ra làm nắm đấm cùng gót sắt va chạm một sắt nạc kia gót sắt bị tiếp xúc được bộ phận đã nhiên bắt đầu nứt toát dĩ nhiên trực tiếp liền bị lạc vực thân thể nắm đấm cho đánh nứt toát ầ đem toàn bộ đẩy lên trên trời nổ vang tiếng vang lên bốn màu hỏa diễm nổ t u n g to lớn tê giác trực tiếp trên không trung đổ nát bị bốn đoá dị hỏa sức mạnh to lớn miễn cưỡng thiêu đốt thành hư vô tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh thân văn lực lượng đã tiêu tan hai cái tử huyết tộc tộc nhân mắt nhìn thấy tình cảnh này bọn họ như là gặp ma rút lui vài bức có q u ắ p ngồi dưới đất lạc vực hờ h ứ g nhìn sang vung tay phải lên hai đoá dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện đem hai người miễn cưỡng đốt thành một phấn lạc vực không có dừng lại nhanh chóng hướng về cơ duyên kia vị trí qua thí luyện quảng trường nơi yên tĩnh hoàn toàn yên tĩnh bởi vì ở vừa nãy, Tử huyết tộc mạnh mẽ nhất cái kia một tên thiên tiêu phát hiện một cây thiên mạnh hiện hơn cây cái dược, mẽ nữa kia đối kỳ địa là vì ớ i tối tăng lên thân thể rất tác một lên rèn luyện hạn mức tối đa rất có tác dụng một cây mức có dược. đa kỳ v lẽ đó này gây nên toàn trường phần lớn ánh mắt đều nhìn hắn có thể hay không thu được này một cây kỳ dược n à y dẫn đến này hai cái đi ra ngoài dẫn ra to lớn tê giác tử huyết tộc tộc nhân cũng đồng dạng chịu đến mọi người quan tâm lạc vực một đấm giải quyết đi to lớn tê giác tình hình cũng đồng dạng bị hết thể người nhìn thấy lúc này mới nhường lúc này ở đây rơi vào hoàn toàn yên tĩnh nay là cái nào trong thành trì thiên tiêu có thể không chê bốn đoá dị hỏa thực lực tuyệt đối là có thể ở lần này hết thệ thiên tiêu ở trong xếp hạng hàng đầu thậm chí tuyệt đối đứng hàng thứ trước ba này hình như là giang thành thiên tiêu tên là lạc vực thật là không có nghĩ đến lần trước t r u y ề n r a tin tức hắn mới nắm giữ hai đ o á dị hỏa cái tiêu đoá hỏa diễm thật giống nhìn rất quen mắt ta đúng không thiên địa hỏa linh tộc lúc trước lấy ra xích liên minh tâm diễm hình như là n h a cái k i a dựa theo phía trước chứng kiến tình huống lạc vực hoàn thành cái tiêu t à n g thử thách thu được ba nguyên hàn diễm đón lấy lại khống chế xích liên minh tâm diễm có thể có thể hỏa linh tộc có thể nơi lần này trực tiếp cho ta nhân tộc bồi dưỡng ra một cái tuyệt đại thiên ti c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy thân thể viên mãn quả nhiên cùng ta đoán k h ô n g lầm có thể tiến vào lục hỏa tôn giả vị trí thí luyện chứ ngươi ra cũng không có người nào nữa có thể lạc lao đệ ngươi là một cái chân chân chính chính qua sông chi rồng ngươi không ý kỵ tất cả dựa theo chính mình quy tắc làm việc n g ư ơ i như vậy cũng chính là có thể phá của người nội ưu ngoại hoạn này bên trong ưu cũng chỉ có như ngươi vậy quá giang long mới có thể đầu mối giải quyết thạch thưa nhìn trước mắt tiêu tan hình ảnh chìm đắm suy tư một bên cổ nguyện linh hai con mắt nhìn chằm chằm tiêu tan hình ảnh khoe miệng lộ ra một vệ tấm áp đục cười ra cắt tiền bối đây là bồi dưỡng được một c á i quá giang long a dĩ nhiên nguyên bản là đã k h ô n g chế hai đ o á dị hỏa hơn nữa nhìn hắn này dị hỏa cường độ hắn tuyệt đối đã lĩnh nộ ra thiên địa hỏa linh tộc chuyên môn bí pháp cửu hỏa luân hồi bí pháp này ngộ tính và khí vận đều tuyệt không phải người thường có thể so sánh nhưng hiện tại dựa theo nói như vậy tiểu tử này có thể chưa chắc sẽ gia nhập cung trời văn võ cùng sửa mà đồng dạng đều nắm giữ rất cao tiến cảnh sự lựa chọn của hắn nên phần lớn là ở cái kia thượng thanh học phủ chỉ có nơi đó mới có thích hợp nhất hắn lao sư tồn tại bạch dịch trầm tư suy tư tốt loại này mạnh mẽ thân thể thích hợp nhất ta đại hoàng học phủ kỷ thương kích động khó có thể tự tin vẹn vẹn là mới vừa cái kia một chút hắn liền có thể nhìn ra lạc vược thân thể cường độ đã đạt đến bách luyện cảnh giới đỉnh cao hơn nữa rèn luyện hạn mức tối đa so với người khác cao đồng d ạ n g hắn cũng ở lạc vược thân thể ở trong cảm nhận được một vệ mánh liệt màu đỏ tươi điên c u ồ n g sắc ý đây là thuộc về tu la chiến thể mới nắm giữ mạnh mẽ thân thể đ ặ c tính làm tu luyện tu la chiến thể người rơi vào tuyệt đối phẫn nộ ở trong như vậy hắn đem quên mất thống khổ thực lực hướng về lên tăng thêm vô số lần vung đao điên cùng giết chóc như vậy một tên thiên tiêu không nghi ngờ chút nào là cực kỳ thích hợp đại hoàng học phủ có thể đem tu la chiến cơ thể hắn trình độ s á t thực rất mạnh nhưng hắn cũng không đơn thuần chỉ có thân thể rất mạnh có thể khống chế bốn đoá dị hỏa tất nhiên nắm giữ cựu hỏa luân hồi bị pháp như vậy hắn ở võ đạo thiên phú cũng đồng dạng rất tốt vừa nãy hai quả kia thần văn ẩn chứa sức mạnh cũng toàn bộ thuộc về chính hắn cái kia sức mạnh có thể làm cho hai người hoàn toàn không có bất kỳ một tia sức phản kháng có thể thấy được nói riêng về văn minh sư hắn cũng tương tự không kém mảy may như vậy một tên thiên tiêu sát xuất lớn là căn bản không muốn chỉ sửa một đạo đặc biệt là hắn bây giờ hầu như là kề vai sát cánh cũng là đại diện cho hắn mướn là văn vo cùng sửa không nghiêng hạ xu lãnh nguyệt hàn lành lạnh âm thanh trị ở bốn người bên thai văn vọng không nhất định như vậy thiên k i ê u đối với, với con đường của chính mình đều phi thường rõ ràng tuy rằng hắn bây giờ văn võ cùng sửa nhưng cũng không có nghĩa là hắn chân chân chính chính là nghĩ hai người cùng sửa phụ tu cái khác lại chủ tu thân thể này đồng dạng là vô cùng tốt con đường có thể ở trong chiến đấu tăng cường càng nhiều cho phép sai tỷ lệ sức chiến đấu so với đơn sửa một đạo muốn càng mạnh hơn kỳ thương hai con mắt h ư n g h ự c chậm rãi mà nói nhưng nhìn về phía cái khác ba tên thiên tiêu ba người bọn họ mà không hề cảm xúc nhìn hắn rất rõ ràng là không ủng hộ hắn lời giải thích chăm chú với tu luyện thân thể sức chiến đấu s ắ c thực phi thường mạnh mẽ bất kể là đơn đấu phương diện vẫn là chiến trường sắp phạt thế nhưng trong đó có một cái phi thường trí mạng tai h hại cũng là rất rõ ràng nếu như theo ngươi đối đầu chính là một cái kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực của hắn ở vào cùng một tầng lần thiên tiêu nếu như sự công kích của đối phương phương thức rất quỷ dị như vậy thân thể cũng là không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định chăm chú với tu luyện thân thể nhất lực phá và pháp loại này s ắ c thực tồn tại nhưng đây là ở phía sau kỳ mới có thể thật chính thể hiện như ngơi bây giờ nếu như theo ta đối chiến như vậy phần thắng là trực tiếp bảy mươi ba mười bạch dịch lạnh nhạt nói s á c thực như lời ngươi nói nhưng ở thân thể tu luyện tầng này diện ta nhưng căn bản không có đạt đến cùng cảnh giới thân thể viên mãn trình độ cũng chỉ có điều là ở những người khác trước mặt có thể coi thứ nhất nếu như thân thể là viên mãn cấp bậc thân thể như vậy bất luận đối phương tu luyện chính là cái gì đều có thể dễ dàng đánh nát chân chính làm đến nhất lực phá vật pháp Kỳ không thương hai con mắt hơi nhỉ, giải thích. Chăm chú với tu luyện thân thể, thật thể một hơi nhíu, Chăm chú địch địch, phủ định người con luyện cùng giải cấp có có điểm. với vô vô là là đây nhưng như vậy thiên tiêu n trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện có thể cơ thể bọn họ đều không thể đặt đến chân chính viên mãn liền đủ để chứng minh trong đó gian nan không có người có thể bảo đảm lạc vực có thể đ ạ t đến thân thể viên mãn vì lẽ đó thích hợp hắn nhất con đường hiện nay đến xem vẫn là văn võ song tu phong nhược ly nhẹ nhàng âm thanh nhường ba người kia nghe được gật đầu hướng phía sau xem đi mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình tồn tại chúng ta ở đây thảo luận cũng không có tác dụng gì đến xem chính hắn nghĩ như thế nào bạch dịch nói nhỏ vào đúng lúc này hết thể mọi người đem trước mặt trực tiếp cho điều đến từ huyết tộc tên kia thiên kêu trên người lúc này từ huyết tộc vị trí nơi này là một cái lớn vô cùng thung lũng nguyên bản là cái kia to lớn tê giác sinh tồn địa phương chỉ có điều những kia to lớn tê giác đã ở từ huyết tộc mê hoặc bên dưới từng người rời khỏi nơi này bắt đầu truy sát những kia rụ r ỗ từ huyết tộc từ huyết tộc cầm đầu cái kia một tên thiên tiêu đầy mặt hưng phấn nhìn về phía thung lũng ở trong ở thung lũng kia ở trung tâm nhất có một vũng to lớn bể nước tỏa ra cực kỳ linh khí nồng nặc ở này bể nước ở trung tâm nhất phồn thịnh đại thụ cao lớn vững trái mà lên trên tán cây là cây lan tràn nơi này toàn bộ khu vực đem toàn bộ thung lũng trung tâm vây quanh khiến cho sẽ không bị nước mưa rội rửa này một con không đại thụ thân cây bên trên lan tràn một tầng vỏ đá liền lá cây đều là một tầng mỏ đất múa may theo do thời khắc còn có màu vàng bụi bẩm tung bay mà tới đi đi đi nghĩ biện pháp đem cây này cho ta đào móc ra mang đi có thể thu được này một gốc cây đất đá tụ tập nguyên cây chúng ta lần này liền căn bản không t h ể t thòi thử minh ánh mắt ở trong lần chứa sâu tầng hưng vấn trước mặt này một thân cây nhưng là đối với luyện thể rất có trợ giúp kỳ dược trong ngày thường ở này cây một bên tu luyện liền có thể càng sinh động thân thể tăng cường rèn luyện hạn mức tối đa n à y cây là cây phía trên rơi xuống vỏ đá cùng với cách cái mười mấy năm mới kết ra trái cây đều là đúng luyện thể rất có trợ giúp thiên tài địa b ả o thậm chí có chút bộ phận có thiên phú người có thể từ này cây bên trong nộ ra thiên phú thần thông vậy cũng là có thể rất lớn, lớn tăng cường bản thân thực lực thiên phú thần thông hơn nữa vẫn là có thể thông qua huyết thống di c h u y ể n đến đời sau thiên phú thần thông chương một trăm ba mươi tám màu đen chó con thiếu chủ bên này lên những ngày nước a o còn phải hỏi sao b ọ c lại tuy rằng vật này đối với hiện tại ta tới nói đã vô dụng nhưng đối với bộ tộc ta những tiểu hài từ kia mà nói là tốt nhất c h ú c cơ đồ vật một cái tộc nhân còn chưa nói xong thử minh liền lệnh giọng đáp lại thiếu chủ đại khí xung quanh tộc nhân thở dài nói tử minh cười ngạo nghễ hưng h ự c mục chỉ nhìn trước mắt xuất hiện kỳ dược trong lòng hắn dân trào đất đá tụ tập n cây đầy đầy đủ ở nhục thân cảnh giới lên người có thiên phú sẽ vô cùng có khả năng ở trong đó ngộ gia đình cấp thiên phú thần thông nếu như hắn hôm nay có thể lĩnh ngộ ra đến như vậy hắn ở cảnh giới này cơ sở sẽ củng cố càng cao hơn làm hắn tăng cảnh giới lên thời điểm thực lực sẽ càng mạnh hơn cái khác hiệu quả hắn cũng không nhìn nặng nhưng có thể lĩnh ngộ gia đình cấp thiên phú thần thông đây là này cây kỳ dược trọng yếu nhất đồ vật có thể làm cho vô số thiên hữu kiêu vì đó c ù n g nhiệt còn lại tộc nhân nhanh chóng đem này ao ở trong nước ao toàn bộ để vào chứa đồ bình ở trong đến thời điểm mang đi có thể lưu làm trong tộc trúc cơ tài nguyên đem nước ao lấy đi sau khi bọn họ liền khí thế ngất trời đi tới cây đại thụ này trung lương nhất đem bên cạnh thổ nhưỡng toàn bộ cho dứt bỏ chỉ để lại sinh trưởng sởi dễ thổ nhưỡng trực tiếp đưa nó cấy ghép đến đặc thù không gian vật phẩm ở trong nơi này ở khí thế ngất trời mà chuẩn bị đem này cây đặc thù kỳ dược cho lấy đi mà xa xa nhưng chuyển đến chiến đấu âm thanh có thể nhìn thấy mạnh liệt ánh lửa sán lạ n bay lên đến mấy người theo ta qua xem một chút tử minh t ó c mày sau đó cơ thể hắn liền bành trướng một chút nồng nặc tinh l ự c sôi trào mạnh liệt chính đang đào cây mấy người chỉ để lại hai cái còn lại toàn bộ đi theo tử minh bên cạnh m i n ngông quần quận gần như có mười người làm mấy người đi tới tới gần cửa sơn cốc địa phương xa xa liền nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên bóng người tử minh ánh mắt nhìn về phía thiếu niên phía sau chỉ thấy nơi đó có thật nhiều cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo tử huyết tộc tộc nhân bị đánh ngã trên mặt đất không đứng lên nổi tử minh rất biết rõ những k i a tử huyết tộc tộc nhân chính là vừa nay rụ rỗ to lớn tê r á c ra ngoài một phần tộc nhân giờ khắc này trở về sau khi lại bị thiếu niên ở trước mắt cho đánh thành dáng dấp như vậy lạc vực cũng chưa hề đem bọn họ giết bởi vì bọn họ cũng chỉ là ngăn chính mình không để cho mình tiến vào sân cốc nếu như giết vậy cũng không lý do v ừ a n ã y cái kia hai tên tử huyết tộc tộc nhân là muốn dùng lạc vược mệnh để che ở to lớn tê giác vì lẽ đó hắn giết ngược lại to lớn tê giác sau khi có thể mang cái kia hai tên tử huyết tộc giết chết trực tiếp hình ảnh là trực tiếp trực tiếp đi ra ngoài vào lúc này nếu như lạc vực bị to lớn tê giác giết người kia tộc cũng không biện pháp gì tử huyết tộc có chính là lý do có thể bao che hai người kia lạc vực không chết như vậy giết ngược lại hai người kia cũng đồng dạng là đạo lý này tử huyết tộc cũng không biện pháp gì dám tìm hắn để gây sự nhân tộc cũng đồng dạng không phải ăn chay nhân tộc không thể tiếp tục tiến lên Tử bốn đoạn quân quân thiên, thiên địa dị hỏa tử minh con người bạo co hắn lập tức liền cảm giác được đối phương không dễ chê ơ cái tia bốn đoạn hỏa diễn uy thế nhường hắn cường tráng thân thể đều cảm giác được nóng rực căn cứ hắn thân thể cường lực cảm ứng hắn phi thường rõ ràng bốn đ o ạ dị hỏa nắm giữ như thế nào sức mạnh to lớn thế nhưng phía sau nhưng là lần này mình có thể tăng lên gốc gác mạnh mẽ đồ vật tuyệt đối không thể dễ dàng bung tha tử minh cắn r từng từng ă một n h t đời quát dâng lớn n dưới chân dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to hắn cấp tốc hướng phía trước phòng đi nằm đấm nằm đến trọn triệu ẩn chứa sức mạnh to lớn cái khác t ử huyết tộc thiên kiêu cũng vào đúng lúc này toàn bộ triệt lộ sức mạnh như là hình người hùng thú như thế hướng phía trước lạc vực hung hãn phát động tiến công lạc vực khép cười một tiếng thân pháp vận chuyển trong lúc đó hắn ở thoáng qua đã đi tới tử minh sau lưng tại chỗ chỉ để lại một cái tàn ảnh ẩm đòn đánh này đánh xuyên qua lạc vực tàn ảnh ầm ầm đánh vào lạc vực vừa nay đứng vị trí bên trên trực tiếp đánh ra một cái sâu sắc hô to đất đá rung động bụi mù bay loạn tử minh nhận ra được lạc vực người đã ở ở phía sau mình hoàn toàn biến sắc hắn nhanh chóng quay đầu nhưng còn chưa xoay người thời điểm cái bụng cũng đã truyền đến trọng kích trực tiếp đem chính mình xa xa đánh rơi ở trên núi miễn cưỡng khảm nạm đi vào cái khác từ huyết tộc thiên kêu nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp bối rối. sau đó bọn họ nhanh chóng phản ứng lại cường tráng thân thể đập ra nằm đâm hướng về lạc vực đánh tới dựa vào thân pháp lạc vực trực tiếp ở trong đám người qua lại chỉ cần dựa vào cơ thể chính mình cũng đã nhường bọn họ toàn bộ xử lý sân bãi một mảnh tiêu dên một đám mạnh mẽ t ử huyết tộc thiên tiêu trực tiếp bị khảm nặng ở đất đá ở trong lạc vực hờ hưng trong hướng đi đến mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là thân ở trong đó đất đá tụ tập nguyên tây chờ đến gia nhập đại học sau khi cũng là đến có thể tiến vào vạn giới chiến trường thời điểm đến khi đó hắn sẽ ở vạn giới chiến trường bên trong sáng tạo thế lực mấy ngày này kỳ dược đều là một cái thế lực cơ sở gốc gác chỉ bằng vào những n à y gốc gác lạc vực có thể ở vạn giới chiến trường ở trong càng dễ dàng chiêu thu đến mạnh mẽ thủ hạn g nghĩ tới mình có thể dựa vào nhân sinh kịch bản ngón tay vàng chiêu thu đến một ít tương lai nhất định mạnh mẽ cường giả lạc vực cũng cảm giác được sinh hoạt có hy vọng hai người ung dung lên lý lạc vược đi tới cây c ố i vị trí vây quanh đại thụ trực tiếp đem hắn toàn bộ cho rút lên sau đó lạc vược chính muốn đem nó để vào chính mình đặc thù không gian chứa đồ trồng thời điểm lại phát hiện trước mắt ánh sáng màu đen l o a lên trong tay liền cảm giác nhẹ đi ta mãi đây là món đồ quỷ quái gì vậy lạc vược chăm chú hướng về xa xa bóng đen nhìn tới dựa vào tu vi mạnh mẽ hắn nhìn thấy bóng đen kia đến tột cùng là cái thứ gì bóng đen kia là một con màu đen cho con toàn thể bộ lông là màu đen tuyển không hề một chút màu tạc nhìn qua phi thường phổ thông không đặc biệt gì nhưng tốc độ thật là cực nhanh lạc vực nhanh chóng ấn mở nhân sinh kịch bản tin tức trước mắt xuất hiện nhân sinh kịch bản tin tức lập tức nhường h ẳ n chấn động lên chương một trăm ba mươi chín thư vô p h ệ nguyên thú chủng tộc thư vô p h ệ nguyên thú cảnh giới bách luyện năm đoạn sinh trưởng giai đoạn ấu sinh kỳ mệnh cách và yêu chi chủ kim thiên mệnh đế hoàng kim mệnh số thư vô c h i thân kim phệ nguyên kim hôn đ ộ n chi thể kim bất diệt chi hồn kim nhân sinh kịch bản yêu chủ lâm thế thiên nhân vật chính hào cảm mười Gần đ một r u y năm ngoặt, thiên ở h kiêu xuất bảo tọa sau khi linh trí triệt để thức tỉnh bắt đầu có ý thức tập kết yêu tộc ở vạn giới chiến trường ở trong sáng tạo ra một mảnh thế lực đến đây đi tới trời sinh đế hoàng quật khởi con đường thêm thức hư vô p h ệ nguyên thú ở và h ấu sinh kỳ hành vi dựa vào tự thân bản năng mà định vẫn còn không ra đ ờ i thuộc về tự thân linh trí ở đây giai đoạn cái khác người tu luyện có thể thông qua đem bắt giữ sinh mệnh liên kết tiếp có thể hưởng thụ đến hư vô p h ệ nguyên thú tiếp nhận tự đại khí vợt trở thành hư vô p h ệ nguyên thú đồng bọn sau tiếp nhận số mệnh tự thân sẽ bị thiên địa che chở chịu đến thiên địa phù hợp càng dễ dàng xúc động năng lượng đất trời cùng lĩnh ngộ thần văn vạn yêu tri chủ kim nắm giữ trí cao vô thượng hàng đầu huyết thống khống chế thượng cổ lưu lại trí cao lực lượng là yêu tộc đế vương là yêu tộc chủ nhân thiên mệnh đế hoàng kim trời sinh tập trung cực kỳ mạnh mẽ số mệnh thừa trưởng tử vi tinh lực lượng nhất định sẽ bước vào đế hoàng con đường hư vô c h i thân kim thân thể tồn tại ở thế giới chân thật ở trong bất cứ lúc nào có thể hóa thành hư vô thoát ly thế giới hiện thực tránh né công kích cùng với cái khác có thể sáng lập một mảnh lĩnh vực ở này lĩnh vực bên trong bất kỳ tất cả độc thuộc về khống chế hư vô người phệ nguyên kim nắm giữ trí cao vô thượng huyết mạch có thể thông qua n u ố t trừng bất kỳ tất cả đến thu được trưởng thành nút trừng thuộc tính hỏa năng lượng có thể thu được hỏa diễm khống chế nút trừng cái khác năng lượng cũng có thể thu được những phương diện khác sức mạnh hỗn t h ế gian cao quý nhất thân thể thừa trưởng l ự c n hữu nội nắm giữ cực cao thân thể đặc tính cùng thân thể hạn mức tối đa có thể vô hạn rèn luyện không có thân thể bình cảnh bất diệt c h i hồn kim thừa trưởng nhất trí cao huyết mạch hồn phách sẽ không chịu đến ngoại vật ô nhiễm theo thân thể chặt chẽ liên kết tiếp nắm giữ cực cao thao túng tính cùng cực cao tính dai vẹn vẹn sừng sốt chốc lát lạc vực liền nhanh chóng hướng về màu đen chó con biến mất phương hướng đổi tới t h â n văn dị hỏa các loại có thể tăng, tăng tốc độ toàn bộ đều bị hắn dùng được những này lại thêm vào lạc vực bây giờ mới vừa học được riêng mình ta tiêu ra bước tốc độ lập tức liền tăng vật lên rất nhanh liền một lần nữa lại nhìn thấy cái kia màu đen chó con hình ảnh hắn nhất định muốn đem này con màu đen chó con bắt lại lại không nói cái kia chó con mới vừa lấy đi đất đá tụ tập n g u y ê n tây chủ yếu nhất chính là này con chó con là có thể nghĩ biện pháp theo liên tiếp sinh mệnh thông tục tới nói cũng coi như là một phần khế ước một phần đồng sinh cộng từ khế ước loại này khế ước liên tiếp sau khi linh hồn hai người cùng sinh mệnh liền nối liền với nhau một người trở nên mạnh mẽ hơn không ít hoặc là số mệnh biến mạnh mẽ hơn không ít một người khác cũng có thể thu được phương diện này trưởng thành trước mắt này con màu đen chó con có thể cũng không ra đời linh trí thủ đoạn vẫn không tính là quá nhiều dựa vào thực lực của tự thân vẫn có khả năng có thể theo ký kết khế ước mệnh cách cùng mệnh số hoa lệ lệ một mảnh màu vàng theo như vậy thiên mệnh c h i tử ký kết khế ước không cái gì không tốt có thể tăng cường chính mình số mệnh thú chi còn tăng cường thiên địa phù hợp bất kể là số mệnh vẫn là thiên địa độ khớp đây đối với lạc vực tới nói đều là phi thường cần gấp đồ vật một người có thể tăng lên sau đó thu được cơ duyên sát xuất hai người có thể tăng cao thực lực theo như vậy một cái yêu thú ký kết khế ước cái kêu hoàn toàn chính là một cái phi thường cơ hội tốt đối với chính mình mà nói lợi nhiều hơn hại như vậy yêu thú tất nhiên có hết thống cao quý Ký k ế cùng cùng trên chủ tước khế tớ k quảng trường một đám cường giả nhìn hình ảnh bên trong hình ảnh nát quáng màu đen chó con hình ảnh từ người có không giống phản ứng tốc độ như thế này thầm thường vạn cân cảnh giới trung đoạn đều hoàn toàn không thể truy được với hoàn toàn vượt qua bách luyện cảnh giới tốc độ có thể có được như vậy tốc độ n à y tất nhiên là một con nắm giữ cực cao hết u y thống dị thú kỳ thương cao mày nói dị thú toàn sách lên cũng không có viết có liên quan với cái này màu đen chó con tin tức bạch dịch nhữ mày lại đầu óc tâm tư bay tán loạn nhưng nhưng căn bản không có, có liên quan với này màu đen chó con bất kỳ tin tức gì chẳng lẽ là gần nhất mới sinh ra một loại dị thú phong nhược ly trầng âm tinh không minh mông vông ân có chút đặc thù dị thú ở gần đây sinh ra cũng không phải là không có khả năng lãnh nguyệt hàn lành lạnh nói xem hiện nay tình huống này là vực không hẳn không phải là không có khả năng có thể đem này dị thú cho lưu lại Tiểu tử qua hào quang màu n kinh người, h đen trong n trước mắt liền có thể tiến lên vô số mét gạo ở phía sau bốn đạo hỏa diễm ánh sáng trung tâm bóng người không ngừng truy đuổi tốc độ tuy rằng cũng không yếu nhưng nhưng căn bản là không có cách cùng phía trước hào quang màu đen ngược tia sáng ngang màu đen chó con cũng đồng d ạ n g nhận ra được người phía sau ảnh người phía sau ảnh có chứa một loại cảm giác nguy cơ rất m á h liệt vì lẽ đó nó vẫn đang không ngừng tiến hành chạy trốn một hồi sẽ qua nhi nó liền có thể lần nữa trốn vào không gian l o ạ n lưu lúc này phía sau bay tới cấp tốc vài đạo lưu quang trong nháy mắt vây quanh ở toàn bộ màu đen chó con bên cạnh nương tụ ra một cái chợ pháp một cái vòng tròn hình bình phong trong nháy mắt bay lên lực lượng tinh thần không ngừng lan tràn đem màu đen chó con che lậy tiến vào bên trong màu đen chó con vẫn chưa hoảng loạn cả người nó dĩ nhiên rơi vào trạng thái hư vô muốn trực tiếp xuyên qua bình phong này hỏa diễm trong nhá trong đó cái kia đóa băng ngọn lửa màu xanh l a m trực tiếp đem bốn phía tất cả toàn bộ ngưng tụ liền trạng thái hư vô đều không thể dễ dàng xuyên qua trước mặt bình phong màu đen chó con trực tiếp đụng vào bình phong lên phát ra phịch một tiếng t r ư ớ c 140, tiểu đ ệ một may là lần này sớm thu được b ă nguyên n g hàn diễm băng không vẫn đúng là không làm gì được cái này hư vô vệ nguyên thú lạc vực có chút vui mừng cái kia hư vô năng lực đặc tính ở vừa nãy lạc vực đã cảm giác được trong đó đặc thù vị trí năng lực như thế hầu như là tự nghĩ ra ra mặt khắc một mảnh hư vô thế giới trốn trong đó là có thể theo thế giới hiện thực không liên hệ bất kể là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà ra bình phong vẫn là nói những thứ đồ khác nó đều có thể dễ dàng tránh né này so với dựa vào mệnh cách thoát ly thế giới hiện thực càng mạnh hơn dựa vào mệnh cách thoát ly thế giới hiện thực chỉ là một loại rất đơn giản phụ trợ không cách nào làm đến che đậy công kích dựa vào mệnh cách chỉ có điều là có thể đối với tu vi so với chính mình kém tiến hành một đợt tận dấu hơn nữa có thể dựa vào mệnh cách qua lại một ít phổ thông vật phẩm nhưng trước mắt cái này hư vô p h ệ nguyên thú một khi vận dụng ra năng lực của chính mình bất kể là cái gì nó đều có thể bông dương tránh né loại năng lực này rất đáng sợ cũng phi thường quỷ dị muốn đổi thành trước đây lạc vực đó là căn bản không có biện pháp nào nhưng hiện tại ba nguyên hàn diễm đã bị khống chế n à y đoá dị hỏa mạnh mẽ nhất đặc tính chính là có thể đông lại tất cả dù cho là không gian đều có thể trong nháy mắt đông lại nếu như lạc vực t u vi mạnh quá mức thậm chí ngay cả thời gian đều không nhất định có thể chống lại loại này đông lại lực lượng nhân cơ hội này lạc vực một bước bước ra tay phải ngưng tụ hỏa diễm nồng nặc tinh lực vây quanh đòn đánh này trực tiếp liền hướng về hư vô vệ nguyên thú trên người đánh tới muốn thành công cùng này hư vô vệ nguyên thú ký kết khế ước đương nhiên là cần trước tiên đem đối phương đánh cho tới không có khí lực lại ph đòn đánh này đánh ra nguyên bản là từ trên xuống dưới đánh về phía hư vô vệ nguyên thú đầu nhưng đòn đánh này dĩ nhiên trực tiếp từ hư vô vệ nguyên thú trên đầu xuyên qua như là xuyên qua một mảnh hư vô tiếp theo lạc vực nắm đấm cũng đã đánh vào đến hư vô vệ nguyên thú trong miệng hư vô vệ nguyên thú tựa hồ từ lâu nở tới tình huống này hắn trên dưới ngạc lớn động Trực tiếp cắn vào lạc vực cánh tay n hình ư nhưng thương n bằng vào hắn sức mạnh của hôm nay, nhưng căn bản là không có cách đối với thân thể đã đạt đến bách luyện cảnh giới đỉnh thành tổn. cánh g giới chỉ sức của có cách bách cao lạc vực tạo thành thương tổn. Lạc vực hôm thể h vào với là tạo đạt tay đối đã như là s á t đá mặc dù là mỏng yếu hết u y đ ụ c thân giờ khác này nhưng triển lộ ra so với cứng rắn hòn đá còn cứng rắn hơn cường độ thư vô p h ệ nguyên thú miệng rộng cắn vào lạc vực cánh tay nhưng dù cho nó dùng hết toàn lực càng cũng không cách nào đối với cái cánh tay này tạo thành thương tổn nồng nặc lực cắn nuốt vận chuyển nỗ lực trực tiếp đem lạc vực thân thể nuốt t r ừ lấy nhưng căn bản là hồn công vô ích võ văn ẩ n chứa ngập trời tinh lực nồng nặc tu la tinh lực vào đúng lúc này triển lộ ra quân lâm thiên hạ huy năng căn bản không chịu đến này lực cắn nuốt t a n mòn húng chi còn lại bốn đ o á dị hỏa lại tất cả đều là thiên địa đỉnh đầu một linh vật cũng căn bản không chịu đến này lực cắn nuốt mang theo trực tiếp cùng với đối kháng không bị giàn buộc hư vô vệ nguyên thú lập tức liền cảm giác được lạc vực không dễ c h ơ i thân thể của nó hóa thành hư vô muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này lạc vực trên tay băng ngọn lửa màu xanh la b ư ớ lên trong nháy mắt đông nát không gian miễn cưỡng nắm lấy hư vô vệ nguyên thú thân thể đè xuống đ ngăn n g ắ n trong nháy mắt hư vô vệ nguyên thú đã bị lạc vực v u n g trên đất đập ra vài cái hố to hắn chỉ cảm thấy chính mình phi thường thống khổ hắn đợi này đều không có từng t a o n ộ lớn như vậy ra sức đánh loại kia băng ngọn lửa màu xanh lam có thể rất hoàn mỹ khắt chế hắn bây giờ hư vô năng lực n h ư n g hắn căn bản là không có cách dùng ra hư vô lực lượng chạy khỏi nơi này hắn trung uy vẫn là ở và hấu sinh kỳ tốc độ cùng hư vô lực lượng tuy rằng đều là người thường khó có thể s á n h ngang thế nhưng lạc vực nhưng vừa v ẫ n có khắt chế sức mạnh của hắn tồn tại tu vi còn cao hơn hắn lên mấy tầng như vậy hắn liền không có sức ph hắn khiến tất cả biện pháp muốn chạy trốn nhưng căn bản là không có cách chạy trốn hư vô lực lượng không cách nào vận chuyển vượt qua người thường tốc độ ở tình huống như vậy bên dưới cũng không được tác dụng căn bản vô lực phản kháng l i ê n như vậy từng cái từng cái hố to đ ó n g dưng xuất hiện ở đây oanh kích âm thanh liên miên không dứt, c u ố i cùng hư vô vệ nguyên thú trên người thuần lông đen phát đã che kín bụi bặm tràn đầy chật vật hắn đã chịu phi thường nặng thường dù cho là lấy hắn hiện tại thân thể cường độ cũng căn bản không chịu được lạc vực không ngừng đà kích trên người hắn bộ lông cũng đã bị dị hỏa thiêu đến có chút tiêu phát ra mùi khét một trận khó nghe nh lạc vực cũng có một chút thật không t i ệ n sau đó hắn liền bắt đầu điều động tự thân lực lượng tinh thần dâng trào lực lượng tinh thần từ b i ể n tinh thần bên trong điều động mà ra vào trước mặt hư vô vệ nguyên thú trên người sau đó lạc vực ở trong đó không ngừng tìm cuối cùng đi tới một mảnh thuộc về hư vô vệ nguyên thú b i ể n lực lượng tinh thần bên trong mảnh này b i ể n tinh thần trôi nổi màu trắng nồng nặc lực lượng tinh thần bởi vì hư vô vệ nguyên thú cũng không ra đời ra trí tuệ vì lẽ đó những này linh lực lượng tinh thần cũng không có đối với lạc vực làm ra công kích lạc vực nhìn về phía toàn bộ biện tinh thần có thể nhìn thấy ở này quần quận màu trắng biện lực lượng tinh thần nhất bầu trời có một con nhìn qua hình tượng cực kỳ nốc tỏa ra nồng đ ậ m ánh sáng trắng bóng người nhỏ bé nồng n ặ c lực lượng tinh thần không ngừng cọ rửa bóng người nhỏ bé để cho linh hồn càng thêm thuần túy làm rèn luyện đến tới trình độ nhất định linh trí thì sẽ triệt để mở ra đạo này bóng người nhỏ bé không nghi ngờ chút nào chính là thuộc về hư vô vệ nguyên thú linh hồn vị trí chỉ có điều bởi vì linh trí chưa mở ra nhìn qua cũng là cực kỳ nốc không có bất luận cái gì một điểm có trí không dấu vết lạc vực tự thân linh hồn cũng thuận theo đến đến khu này linh hồn chi biển ở trong tràn ngập sạch ánh sáng màu trắng linh hồn hướng về phía trước chậm rãi đi tới đi tới hư vô vệ nguyên thú linh hồn bên người. lạc vực linh hồn đưa tay ra đặt ở hư vô vệ nguyên thú trên đầu từng sợi từng sợi nồng nặc lực lượng linh hồn lẩn trốn mà ra chậm rãi nhuộm đ ấ m trước mắt thú nhỏ linh hồn lạc vực càng ngày càng có thể cảm giác được lực lượng linh hồn và o thú nhỏ linh hồn ở trong giữa hai người liền bắt đầu chậm rãi có liên tiếp linh hồn hai người lực lượng dần dần có chút hòa vào nhau theo thời gian qua trước mặt thú nhỏ linh hồn đã theo lạc vực triệt để mà đạt đến liên hệ lạc vực có thể cảm giác được tuy rằng hư vô vệ nguyên thú cũng không có bất kỳ trí tuệ tồn tại nhưng có một điểm yêu đ t bản năng giờ khác này hư vô vệ nguyên thú ở hướng về h lạc vực thật không tiện gãi g ã i đầu sau đó liền bắt đầu vì là trước mắt hư vô vệ nguyên thu tiến hành trị liệu lạc vực trước đem phẩm cấp cao đ a n dược chữa trị vết thương đốt cho đối phương sau đó là xích liên minh tâm diễm cũng thuận theo vây lại trước mắt màu đen chó con vì đó tẩm b ộ thân thể nhường hắn c à n g có khả năng hấp thu dược lực chương một trăm bốn mươi mốt phi dược xí linh xà một chỗ rừng rậm ở trong gạo một con đầy đủ dài bốn mét cự mãng đứng cao phát ra van g r ộ i tiếng thú gạo sau lưng của nó có hai con cánh mỏng như cánh ve mơ hồ tỏa ra sóng âm rung động trên đầu nó đẩy một khối màu đỏ rực một sừng ngưng tụ nồng nặc thuộc tính hỏ năng、lượng. Lương theo này theo m ộ t t ẩm nổ g vang thu âm thanh sừng i t r g n y loại qua con g kia cự mãng phía sau cánh ve trong nháy mắt rung động sóng lợn cự măng ở thoáng qua xuất hiện ở một con mãng xà bên cạnh lập tức đem chặn ngang cắt nước bên cạnh đông đảo yêu xả ở thoáng qua liền lập tức nào tới toàn bộ nào tới cự mãng trên người đem nó cố lấy không cho nó lại nhúc n í c cự mãng cùng tam nhãn xả nhân tộc điều khiển cự mãng giao quấn cùng nhau tiến hành chiến đấu thân thể cường tráng vào đúng lúc này thể hiện ra bất phàm v ỹ năng hắn gái kia từng mảng từng mảng vạch giáp đều nắm giữ cực cao sức phòng ngự sức mạnh cũng không phải cái k h á c r ắ n loại có thể so sánh đôi hình như là sắt đôi một cái đôi u đảo qua đi cự xả trong nháy mắt liền bị đẩy ra ngoài mấy chục mét thế nhưng này đông đảo cự xả cũng đã bị tam nhãn xả nhân tộc cho gây thần văn tăng cường lúc này đưa nó với lại trong thời gian ngắn bên trong này cự mãng cũng vẫn cứ không cách nào tránh thoát vây quanh vây quanh đem nó cho ta cử lấy đây là một con phi thường có tiềm lực mãng nếu như ta có thể đem nó điều khiển thực lực sẽ tăng lên rất nhiều đều cho ta thêm chút sức ta nếu có thể bắt hắn cho khống chế trở lại trong tộc sau khi các ngươi tài nguyên số lượng dựa theo ra sức trình độ tăng cao mặt khác có thể cho các ngươi cơ hội lại lần nữa chọn một lần phẩm chất càng cao hơn bản mệnh yêu x à tam nhãn x à nhân tộc thiếu chủ nhìn cự mãn g chỉ huy bên cạnh tộc nhân công kích nó hắn hừng hực ánh mắt nhìn trước mắt cự mãn g trong lòng có ước chế không được hưng phấn trước mắt này một con cự mãng nhưng là ít có khống hỏa loại dị thú trên đầu cái kia một chiếc sừng bên trong ẩn chứa nó bản thân quản lý bản mệnh hòa diễm vậy cũng là chỉ ở vào thiên địa dị hỏa bên dưới hàng đầu h ỏ a diễm một trong xí linh hỏa có thể có trưởng khống hàng đầu h ỏ a diễm liền đủ để đại diện cho này một con cự mãng huyết mạch trình độ hắn cũng đồng dạng là dán loại dị thú bên trong huyết thống đứng trên tất cả một loại dị thú phi dược xí linh xà không chỉ nắm giữ tốc độ cực nhanh còn có trưởng khống hàng đầu h ỏ a diễm liền thân thể sức phòng ngự cũng là hàng đầu chi tuyển loại này dị thú như thế đều là cực kỳ mạnh mẽ trước mắt này một loại mới đạt đến vạn cân cảnh giới nhưng là hiếm thấy vô cùng này đối với bọn hắn tam nhãn xà nhân tộc tới nói là tốt nhất bản mệnh yêu xả có thể đủ tăng lên trên diện rộng phi dược nhãn xí à nhân nghe tộc thấy linh xà trên đầu một sừng không ngừng tỏa ra quy năng hỏa diễm lan tràn toàn thân đốt đông đảo yêu xả gào gào thét lên nhưng ở tam nhãn xà nhân tộc dưới sự khống chế những này yêu x à căn bản không dám chạy trốn cách vì vì là tính mạng của bọn họ đã ở tam nhãn x à nhân nắm trong lòng bàn tay thoát đi chỉ có một con đường chết ở yêu x à ở trong đặc biệt là một con so với cái khác yêu x à càng thêm tráng kiện yêu x à cái kia yêu x à trên người còn có đặc thù màu tím hoa văn nhường cơ thể nó càng càng tráng kiện so với cái khác yêu x à càng mạnh hơn này một con yêu x à sức phòng ngự rất mạnh cái kia màu tím hoa văn nhường nó v ậ y biến phi thường có sức phòng ngự nó toàn bộ rắn đã quấn ở phi rực xí linh x à hai cánh bên cạnh không để cho có sức mạnh bảo tẩu dù cho bị ngọn lửa thiếu đốt nó cũng căn bản không lùi về sau mảy may này một con yêu x à thình lình cũng chính là thuộc về tam nhãn x à nhân tộc thiếu chủ yêu x à cho nên mới phải như vậy ra sức trái lại tam nhãn x à nhân thiếu chủ hắn giờ khắp này hai mắt hở h ữ g thường hực ánh mắt phóng tiến vào phi dược sĩ linh x à trên người căn bản không nhìn chính mình bản m ệ n h yêu x à mày may nương theo thời gian trôi qua có không ít cái yêu x à đã bị dị hỏa bị bỏng ở vô lực công kích k ề bên tử vong liền tam nhãn x à nhân thiếu chủ cái kia một con bản m ệ n h yêu x à vậy cũng đã bị bị bỏng từng mảnh từng mảnh b ố c ra hiệu quả tự nhiên cũng là khả quan phi dược xí linh xả sức mạnh của bản thân đã sắp muốn dùng ánh sáng chỉ trên đầu nó cái kia một sừng đã không nhấp nháy nữa nồng nặc ánh lửa thân thể của nó cũng trở nên hơi khô c á t kia kia phi dược sĩ linh xà âm thanh suy sụp vô lực tiếp tục cho ta quân lấy không muốn xem thường tam nhãn xà nhân tộc thiếu chủ hưng p h ấ n hô hắn nhanh chóng đi tới phi dược sĩ linh xà trước mặt nhắm lại chính mình cái kia một đôi phổ thông rắn mắt sinh trưởng ở cái chán trung tâm cái kia một con mắt mở nắm giữ cực đặc thù khống chế cùng mê hoặc lực lượng tam nhãn xà nhân tộc thiếu chủ khó nén hưng phấn lực lượng tinh thần của hắn toàn bộ hội tụ vào cái kia một con trùng tộc rắn trong mắt nhường cái kia một con rắn mắt bắt đầu phó này một con rắn mắt thấy hướng về phi dược xí linh xà cái tiêu đặc thù linh hồn cùng rắn mắt lực lượng liền bắt đầu vào phi dược xí linh xà biển tinh thần chỉ cần có thể xâm lấn đi vào tam nhãn xà nhân tộc là có thể dựa vào này một con mắt thao túng rắn loại yêu thú tam nhãn xà nhân thiếu chủ vô cùng hưng phấn bởi vì hắn lập tức liền có thể tấn công vào phi dược xí linh xà biển tinh thần liền kém một chút trước mắt một trận gió mạnh gào thét không biết món đồ gì hiện ra nồng nặc ánh sáng màu đen từ trước mắt trợt lóe lên liền tam nhãn xà nhân thiếu chủ cũng chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ ánh sáng màu đen làm tam nhãn xà nhân thiếu chủ ánh mắt lại quay lại trước mặt thời điểm. phi dược sĩ linh xà đã nhiên từ trước mắt biến mất không còn t â m hơi g i á n đây xúc sinh a ta phi dược sĩ linh xà tên xúc sinh k i a cướp đi ta nát cõi lòng âm thanh không ngừng vang vọng vùng rừng rầm này tam nhãn xà nhân thiếu chủ cả người tại châu ngây ngốc ở tại chỗ phi dược sĩ linh xà giờ khắp này cũng phi thường động nó chỉ cảm thấy chính mình ở trong gió gà o ghét nếu không phải bên cạnh có một loại nào đó ánh sáng màu đen tồn tại p h ỏ n g trừng cơ thể chính mình căn bản là không có cách chống lại như thế mạnh tốc độ gió mạnh tập kích nó mở to hai mắt hướng bốn phía nhìn một chút chỉ thấy mình đôi đang bị một người dáng rất thanh tú thiếu nên lôi bởi vì tốc độ cực kỳ nhanh duyên cớ vì lẽ đó nó trực tiếp trên không trung bay lên ở thiếu niên dưới thân là một con toàn thân phun trào ánh sáng màu đen cự thú thiếu niên ở trước mắt trên người có hơi thở cực kỳ đáng sợ tồn tại khí tức kinh khủng nhường phi dược sĩ linh xà mà cảm giác được linh hồn rung động nhìn về phía thiếu niên dưới thân cự thú phi dược sĩ linh xà chỉnh cái linh hồn đều cảm giác được mạnh mẽ Tuy thế cự thú trên người truyền đến không gì sánh kịp huyết mạch tác chế nhường cả người nó đều không thể n ú c ních nay cự thú trên người không chỉ có dòng máu mạnh mẽ còn có khí tức kinh khủng nhường phi dược xí linh xà vô lực phản kháng cũng căn bản không dám phản kháng. a thôn tiểu đ ệ n à y một người một thú tổ hợp thực sự là quá khủng bố này nhân tộc trên người chất chứa không gì sánh kịp ngập trời tinh lực thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ đơn một tay nâng nó toàn bộ thân r á n như là căn bản không có bất kỳ áp lực càng mấu chốt chính là này con cự thú lại không nói cái kia khí tức mạnh mẽ cùng khủng bố huyết mạch áp chế chỉ cần là bây giờ cực kỳ nhanh trong độ liền biểu lộ ra ra này cự thú thân thể cường độ đáng sợ kinh người hơn nữa khi nhìn thấy này cự thú một sát na kia phi dược xí linh xà thậm chí muốn quỷ gối này cự thú trước mặt gọi hắn là chủ nhân của chính mình nay đã không chỉ là huyết thống áp chế mà m là ộ thật loại giai cấp cấp c áp độ ế này c h từ hồ từ nhỏ liền hẳn tựa của liền chủ chính mình. cảm giống như trước mặt cái này cự thú là chính mình huyết thống đầu nguồn là chính mình huyết thống chủ nhân tình huống như thế phi dược sĩ linh xà bình sinh cũng chưa từng đặt qua càng chưa từng nghe nói nó có thể cũng không phải là bên trong thế giới nhỏ này nguyên sinh t r ủ n g tộc mà là đại năng giả từ vạn giới chiến trường ở trong b ắ t tới tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới hoặc là là thiên địa tự nhiên sản sinh không hoàn chỉnh tiểu thế giới hoặc là là cường giả ngã xuống lưu lại tiểu thế giới ở tiểu thế giới ở trong lần chứa là ngoại giới khó có thể nhìn thấy thiên tài địa b ả o bởi vì nơi này trải qua năm tháng dài đ n g đắng linh khí cọ dựa vì lẽ đó thiên tài địa b ả o sinh ra phi thường bình thường nhưng như phi dược xí linh sản này một loại dị thú chỉ có trời sản sinh phá nát tiểu thế giới mới có nhất định khả năng có thể thai ngén cường giả lưu lại tiểu thế giới vậy thì căn bản không thể nào thai n g é n mà ra trừ phi trong đó vốn là ôm có dị thú huyết mạch đồ vật vì để cho cuộc thi tập luyện tiểu thế giới ở trong các loại cơ duyên tương đối hoàn thiện vì lẽ đó nhân tộc cường giả mới bắt giữ phi dược xí linh xà loại này dị thú cùng cái khác một ít cơ duyên đồ vật đặt ở tiểu thế giới ở trong ngược lại những thứ đồ này ở dĩ vang cuộc thi tập luyện bên trong đều là sẽ bị nhân tộc tiên k i ê u phát hiện ra phần nhỏ không có bị phát hiện sẽ bị thu hồi hiện tại tuy rằng khác thường tộc nhưng những thứ đồ này cũng không cần thiết keo kiệt thu hồi có thể biểu lộ ra nhân tộc gốc gác hơn nữa những n à y chủng tộc có thể tiến vào cuộc thi tập luyện tiểu thế giới vậy cũng là tiêu hao lớn vô cùng đánh đổi dù cho là bị bọn họ thu được một ít cơ duyên cũng căn bản không thiệt thòi giờ k h ắ c này phi dược sĩ linh xà thân thể đang run dày nó nhắm hai mắt lại căn bản không dám mở nó đang suy nghĩ tại sao trước mắt này cực kỳ khủng bố một người một thú sẽ đưa nó cho cứu được h ắ n cũng tương tự đang hồi tưởng huyết mạch của chính mình ký ức vì sao lại có như vậy một loại dị thú có thể làm cho chính mình cảm nhận được mạnh mẽ như vậy huyết thống áp chế chính ngay người thời khắc bên cạnh truyền đế n ô n thanh phi dược xí linh xà huyết mạch cũng được cho là rất cao đến ngơi bây giờ tầng thứ này đã mở ra linh trí hẳn phải biết một ít chuyện vừa nãy ta nên tính là cứu ngươi mệnh nếu như ta không có cứu ngươi như vậy giờ khắc này ngươi cũng đã bị tên kia nô dịch mùi vị đó theo chết rồi không kém là bao nhiêu nói vậy ngươi nên rõ ràng trong này tất cả tam nhãn xà nhân tộc ngươi không thể chưa từng nghe tới thanh danh của bọn họ nói như vậy ta cứu ngươi này đối với ngươi mà nói được cho là một phần đại ân ngươi cảm thấy cứu ngươi cái mạng này ân tình nên làm sao trả lại lạc vực mang theo cân nhắc gâm thanh âm văn lên nhường phi dược xí linh xả cả người run lên nó thân rắn to lớn cả người run dậy nhưng vốn không biết nên trả lời như thế nào lạc vực nhìn trước mắt này một con phi dược sĩ linh xà cũng là than thở duyên phận bởi vì ở cuộc đời của chính mình kịch bản tin tức biểu hiện bên trong trước mắt này một con phi dược sĩ linh xà dựa theo nguyên bản quỹ tích sẽ bị hư vô p h ệ nguyên thú trong lúc vô tình cấp cứu dưới hư vô p h ệ nguyên thú trong lúc vô tình cứu phi dược sĩ linh xà sau khi liền chạy trốn sau khi phi dược sĩ linh xà vẫn trốn ở tiểu thế giới ở trong không có lại bị cái khác thiên hưng kêu tìm tới chờ đến cuộc thi tập luyện kết thúc nó liền bị đại năng giả một lần nữa thả lại vạn giới chiến trường m ặ sau phi dược sĩ linh xả vẫn đang tìm hư vô vệ nguyên t h ú tung tích bản thân hắn huyết mạch tiềm lực cũng rất cao trực tiếp ngay ở vạn giới chiến trường sông ra không nhỏ danh tiếng chờ đến hư vô vệ nguyên t h ú triệt để thức tỉnh linh trí bắt đầu mời trào cường giả thành lập thế lực phi dược sĩ linh xả cao h ứ n g đi theo hư vô vệ nguyên thú thành đối phương một viên đại tướng thống lĩnh thế lực ở vạn giới chiến trường sông ra uy danh chuyện này nói đến hay là thật t r ù n g hợp lạc vực các loại hư vô vệ nguyên thú khôi phục xong sau khi liên bắt đầu tiếp tục nổ lông dê dựa theo lúc trước nhìn thấy cơ duyên đầu tiên nhìn liền nhìn chúng này một con phi dược xí linh xả lúc đó nghĩ chính là có thể ở vạn giới chiến trường ở trong thành lập thế lực thời điểm có một cái trợ giúp hắn cũng xác thực không nghĩ tới trước mắt này một con cự thú ở sớm định ra quỹ tích bên trong dĩ nhiên là hư vô vệ nguyên thú tiểu đ ệ huyết mạch của ngươi rất mạnh khống chế hàng đầu hỏa d i ễ m một trong đồng thời lại có tốc độ cực nhanh cùng sức mạnh tiềm lực phi phạm như vậy tiềm lực cũng chính là ta đồng ý cứu ngươi một mạng nguyên nhân điều này cũng làm cho ta phi thường coi trọng vì lẽ đó nghĩ phải trả này một phần ân tình ngươi tổng cộng có hai cái lựa chọn có thể chọn một bồi thường ta một cái có thể theo ngươi cái mạng này so với quý giá vật phẩm hai, nhận ta a thôn là chủ nhân ngươi nên có thể cảm nhận được trên người hắn loại kia dòng máu mạnh mẽ lực lượng nhận hắn làm chủ nhân của ngươi đối với ngươi mà nói là không thiệt h ò i lạc vực cười vỗ vô g i ớ i thân cự thú ra hiệu a thôn dừng lại n à y con cự thú chính là bị lạc vực đặt tên là a thôn hư vô vệ nguyên thú trước mắt này cự thú hình thái là a thôn ở chiến đấu thời điểm t r i ể n lộ mà ra trạng thái k h ô n g lồ cự thú thân thể có thể làm cho a thôn nắm giữ cao nhất mạnh mẽ sức chiến đấu cũng được cho là hắn hình thái chiến đấu vừa vặn thân thể cao lớn có thể nạp làm thú cưỡi nguyên bản thân thể giờ a thôn như là một con màu đen cho con nhưng thân thể trở nên khổng lồ sau khi nhưng hoàn toàn thành mặt khác một bộ dáng vẻ a thôn cả người là hùng tráng có tới cao hơn hai mét hào quang màu đen ở a thôn toàn thân không ngừng lưu chuyển càng lộ vẻ mấy phân uy thế g à o a thôn khủng bố thân thể phát động ra kinh người tính cân bằng trong nháy mắt liền dừng lại thân thể hắn không ngừng phát ra khủng bố g à o thét vang vọng một chỉnh cánh rừng loại thanh em này lọt vào thai càng làm cho phi dược sĩ linh xà cảm giác được nồng nặc huyết mạch đắc chế hắn như là làm lễ quân vương như thế tôn kính cả người nằm trên mặt đất đầu lâu hướng về a thôn hạ thấp như thế nào làm ra quyết định kỹ càng không là lựa chọn cho ta một phần đầy đủ tốt bảo vật vẫn là nhận á thôn làm chủ lạc vực âm thanh â m vang lên phi dược xí linh xả dịu ngoan túi đầu mang theo mới lạ nhân luôn nói ra chủ người chương một trăm bốn mươi ba có nguyện ý hay không theo ta quyết đấu m ộ t hồi người thứ nhất vũ ư u chỉ nhân tộc giang thành thiên tiêu tích phân sáu mươi bốn ba trăm tám mươi mốt người thứ hai m ộ t n ữ mềm nhân tộc trước vực sâu thành thiên tiêu tích phân năm mươi một tám trăm chín mươi hai người thứ ba âm luyện m a âm tộc tích phân bốn mươi sáu bốn trăm năm mươi sáu giang thành vũ h u chỉ lại là một vị có thể nói tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện tích phân trực tiếp vượt qua thứ hai tên một vạn điểm còn nhiều thực lực ở lần này cuộc thi tập luyện ở trong khẳng định đứng hàng thứ hàng đầu mỗi khi cuộc thi tập luyện lúc mới bắt đầu đều sẽ có một ít bình thường từ không lộ ra trước mắt người đời thiên kiêu đ ố n g nhiên xuất hiện thực sự là khiến người mở mang tầm mắt thiên k i ê u quật khởi đối với chúng ta mà nói cũng coi như là chuyện tốt bọn họ đủ mạnh sau đó liền có thể vì ta nhân tộc tặng lại nhiều tư nguyên hơn ngược lại bọn họ bây giờ muốn c ư ớ đoạt là cái kia có thể trợ giút bọn họ tăng cảnh giới lên thiên kiêu bảo tọa món đồ này ngược lại chúng ta cũng căn bản không giành được Đối với c lúc, lúc này đang đợi thiên tiêu bảo tọa xuất hiện thời điểm mỗi người bọn họ mở ra xếp hạng bản g danh sách thế cục hôm nay lần lượt biến đổi biến hóa thế cuộc tự nhiên cũng gây nên bọn họ thảo luận ba người đứng đầu vẫn luôn ở biến hóa nguyên bản đạt đến ba người đứng đầu ba người đã toàn bộ bị chen xuống hiện tại còn xếp hạng thứ ba tên hầu như chính là đã cố định bây giờ trên bảng danh sách đặc biệt là tên thứ nhất vũ hữu chỉ chịu đến ở đây phần lớn người quan tâm dù sao vũ hữu chỉ không chỉ là tên thứ nhất hơn nữa còn vượt qua thứ hai tên dòng g ã một vạn hơn tích phân cái này t r ê n lệch liền có thể thấy được vũ hữu chỉ tất nhiên thu được không ít cơ duyên cũng chém giết không ít hung t h ú cùng ma vật chỉ nhìn một cách đơn thuần tên đến giảng vũ hữu chỉ vẫn là cái nữ sinh vậy thì càng gây nên ở đây đông đảo võ giả thảo luận từ xưa tới nay vừa là mạnh mẽ thiên kiêu lại là tuấn nam mỹ nhân không thể nghi ngờ chịu đến đại đa số người hoan nghênh theo thời gian từng điểm từng điểm qua ở thiên tiêu bảo tọa vị trí phía trên dây núi bắt đầu có ngưng tụ một loại nào đó không tên năng lượng loại này năng lượng tựa hồ đang hội tụ linh khí trong trời đất n h u n m dây núi vị trí nồng độ linh khí trong nháy mắt báo tố tăng gấp đôi thiên tiêu bảo tọa sắp xuất hiện chân chính thiên tiêu tranh đoạt chiến sắp bắt đầu có người hưng phấn nhìn tình cảnh này lên tiếng hô to cũng không lâu lắm sau khi xa xa xuất hiện vô số đạo mạnh mẽ khí t ứ c những khí t ứ c này tu vi không so với bọn họ đến mạnh mẽ nhưng này mạnh mẽ như thế lại làm cho ở đây phần lớn người cảm giác được chấn động bọn họ hướng về xa xa nhìn lại liền nhìn thấy làm bọn họ cực kỳ chấn động một màn có thanh niên chân đạp trường kiếm vô số kiếm khí cạo phá không khí mang theo vô biên sắc bén khí đi tới dây núi này có nữ tử ngồi xếp bằng ở trên đám mây không ngừng biểu diễn hai đầu gối lên bày ra đàn cổ nương theo từng đạo từng đạo thanh em dễ nghe đám mây trôi nổi ở trên dây núi không có thanh niên đứng ở to lớn tê giác yêu thú trên lưng gào thét lao nhanh mà đến có nữ tử chân đạp thần văn từng mảnh từng mảnh bằng cắt da quanh thân thoáng qua đi tới trên dây núi không cùng lúc đó có một người thanh niên ở đột ngột trong lúc đó xuất hiện ở trong đám người cũng không có gây nên đến bất kỳ người chú ý có một cái khác thanh niên đưa tay đặt ở bên hông đoàn đ a o lên tuy rằng trong mắt tràn ngập chiến ý nhưng hắn cũng không tỏa ra bất kỳ ý thế gì nhỏ kiếm tiên l ý huyền linh cầm tiên tử một ngữ mềm tiểu man thần cố kỳ băng vân tiên tử băng vũ t h i ề n thiên tiêu tranh đoạt chiến nhân vật chính chư vị nhân tộc trẻ tuổi mạnh mẽ nhất k i ê u cuối cùng cũng coi như đến mọi người tộc thiên tiêu thanh thế quần quận bọn họ giờ khắc này từ n g ngồi ngồi ngay ngắn chờ đợi thiên tiêu bảo tọa xuất hiện chính thức lôi kéo thiên tiêu tranh đoạt chiến cũng vừa lúc đó xa xa truyền đến không giống nhau khí tức gây nên mọi người tộc chú ý hướng về cái kia mảnh phương hướng nhìn sang chỉ thấy đông đảo dị tộc ở cái hướng kia tập kết mà đến k h í thế của bọn họ bất phảm triển lộ ra sức mạnh to lớn đặc biệt là đáng lưu ý chính là một rừng cây ở trong k h í thế hùng hổ tam nhãn x à nhân tộc đang cùng hai người tộc đối lập lạc vực vây quanh bắt tay cánh tay một mặt tùy ý vẻ hờ hững nhìn về phía trước mắt đông đảo tam nhãn x à nhân hờ h ữ h ì về trước m ắ n g đảo t h ã n n khuôn mặt tuyệt đẹp lên không có bất kỳ hoảng loạn ngoạn y ôi tại lạc vực bên cạnh hoàn toàn lại như là một cái hàng xóm tiểu mỗi mỗi. tam nhãn xà nhân tộc h i ế nhất đặc biệt con kia chủng tộc chi nhãn nắm giữ kỳ diệu tác dụng đại đại tăng mạnh bọn họ bộ tộc cảm ứng năng lực đặc biệt là đối với yêu thú cảm ứng giờ khắc này a thôn mang đến cho hắn chính là so với trước phi dược sĩ linh x ả còn muốn càng thêm mãnh liệt khát vọng cảm giác hắn rất rõ ràng cái cảm giác này ý vị như thế nào chuyện này ý nghĩa là trước mắt này một con màu đen chó con nắm giữ so với trước phi dược sĩ linh x ả càng mạnh mẽ hơn huyết thống phi dược sĩ linh x ả hầu như có thể nói là đứng đầu nhất dị thú dù sao có trưởng khống đỉnh cấp hòa diễm tốc độ cùng phòng ngự a cũng là hàng đầu bây giờ này con màu đen chó con huyết thống càng mạnh hơn cái k i a sức chiến đấu cũng sẽ không tất nhiều lời như vậy một con chó con nhất định muốn được nhìn thấy tam nhãn xà nhân tộc cùng đồng bào đối lập mọi người tộc nhanh chóng đi tới lạc vực sau lưng của hai người vài tên mạnh mẽ nhất kiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện dị tộc bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đến chủng tộc tranh đấu thời khắc nhân tộc hiển nhiên là phi thường đoàn kết bất kể là trong ngày thường thanh danh không nổi nhân tộc học sinh vẫn là cũng sớm đã nắm giữ nổi danh tuyệt đại thiên tiêu đều cộng đồng chống lại ngoại tộc tuy hai mà một làm nhân tộc đi tới lạc vực phía sau vì đó chỗ r ử a thời điểm cũng rất nhanh phát hiện thân ở lạc vực bên cạnh vu hữu chỉ hai người thân thiết giúp vào với nhau điều này làm cho bọn họ quá độ bắt quái chi tâm nếu như ta thắng ngươi liền đem con kia màu đen cho con cho ta nếu như ngươi thắng ta có thể cho ngươi một cái đầy đủ có giá trị bảo vật nơi này là các ngươi n h â n tộc sân nhà thân là n h â n tộc thiên tiêu ngươi nên không đến nổi ngay cả theo ta đối chiến dũng khí đều không có chứ tam nhãn xà nhân thiếu chủ nhìn chằm chằm trước mắt lạc vực hé mắt lạnh lùng nói nhìn thân ở lạc vực phía sau mọi người tộc cùng cái kia trên bầu trời tỏa ra chói lọi rượu quan g hoa nhân tộc t u y ệ t đại hắn rất rõ ràng biết mạnh bạo bọn họ không đấu lại muốn có được này một con màu đen cho con hắn phải đi cái khác con đường rất hiển nhiên bức bách đối phương cùng mình quyết đấu chính là một cái lựa trọ tốt Trước 144, giả hắn e o an hổ. h bây giờ đã nói đã n hoàn ư người như như được vậy, vậy này chỉ cần Chỉ có c thế liền không thể không đáp ứng. Chỉ phải đáp ứng, như vậy hắn liền có thể thu diện đàn ông, liền ứng. ứng, liền đối đáp đáp là một n m u đ e cho con. Hắn hoàn toàn chắc chắn bởi vì tham gia cuộc thi tập luyện thời điểm nhân tộc thiên kiêu tin tức đã bị hắn sửa soạn cái thấu triệt mà trước mắt gã thiếu niên này hắn căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng liền đại diện cho đối diện gã thiếu niên này chỉ là một cái vô danh tiểu nhân vật mà thôi nhiều lắm cũng chính là một thành trì ở trong bất phàm thiên kiêu hắn đã thông qua tự thân lực lượng tinh thần cảm ứng được đối diện thiếu niên này tu vi cấp độ cũng đồng d ạ n g thân ở bách luyện c h í ế n đoạn thế nhưng luôn không khả năng theo người tộc tuyệt đại thiên kêu sánh ngang đây là hắn sức lực chỉ cần đối diện vị thiếu niên này chịu sự khích tướng của hắn pháp như vậy hắn ắt có niềm tin có thể giải quyết rơi gã thiếu niên này nhiều lắm cũng chính là sau đó sẽ bị người mắng làm bắt nạt nhỏ yếu thế nhưng so với con k i ê n màu đen chó con mặt mũi lại đáng là gì đây so với phi dược sĩ linh xà huyết thống càng cao hơn dị thú một nghĩ đến đây hắn liền cảm giác cả người run r u y như vậy dị thú có thể đem thực lực của hắn cùng thiên phu cất cao đến cực trình độ cao đến lúc đó hắn liền có thể thu được trong tốc độ cao nhất độ coi trọng tài nguyên số lượng sẽ biến nhiều sớm muộn sẽ trở thành một tên tuyệt đỉnh cừng giả so với này mặt mũi thì càng không tính là gì làm tiếng nói của hắn hạ xuống đông đảo thiên kiêu cũng không có phản bác lời nói của hắn có loài người đưa mắt ngoài ngạch tập trung đến a thôn trên người tình huống lúc này liền xem lạc vực có đáp ứng hay không không đáp ứng mất mặt đáp ứng rồi liền xem lạc vực thực lực như thế nào bọn họ không có cách nào nhúng tay có điều tích phân xếp hạng thứ nhất vu u chỉ dĩ nhiên ngoan, ngoan ý ôi tại gã thiếu niên này bên cạnh nói như vậy này thực lực của thiếu niên tuyệt đối không kém vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá lo lắng nhất là bọn họ kinh ngạc vẫn là này con màu đen chó con không biết này màu đen chó con có đặc biệt gì lại có thể gây nên đến tam nhãn x à nhân tộc thiếu chủ chú ý trái lại dị tộc vị trí đối với này một hồi quyết đấu bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy là không có chút hồi hộp nào làm bọn họ quan tâm chỉ có A thôn đông đảo dị tộc ở trong chỉ có t ử huyết tộc mọi người thấy hướng về tam nhãn x à nhân thiếu chủ ánh mắt ở trong có chứa nồng đậm thương hại đặc biệt là tử minh hắn đã khó có thể tưởng tượng tam nhãn xả nhân thiếu chủ, chủ chờ một lúc sẽ là ra sao thảm trạng trước tiên không đề cập tới lạc vực khống chế dị hòa chỉ cần là cái tia quỷ dị tốc độ cùng sức mạnh to lớn liền đủ để nghiền ép ở đây đông đảo thiên thiêu n g ư ơ i muốn theo ta quyết đấu lạc vực nợ nụ cười hắn là thật không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể hưởng thụ một hồi giả heo ăn hổ lãnh ngộ có điều này cũng bình thường hắn thực lực hôm nay chỉ ở từ huyết tộc trước mặt triển lộ qua không sai tu vi của n g ư ơ i đồng dạng đạt đến bách luyện c h í ế n đoạn ta nghĩ ngươi nên không đến nỗi lùi bước đi tam nhãn x à nhân thiếu chủ hiếp h i ế p mắt lạnh lùng nói đương nhiên sẽ không có điều mà nếu ngươi muốn theo ta quyết đấu cái tia dù sao cũng phải lấy ra có thể làm cho ta nhìn chúng đồ vật mới được lạc vực n h i ê u thú vị cười nói ngươi cảm thấy đồ vật như thế nào mới có thể nhường ngươi vừa ý hoặc là nói là có thể theo này con màu đen chó con sẽ ngang tam nhãn x à nhân thiếu chủ lộ hết ra sự sắp bén cái thêm một viên đặc thù dựng đứng đồng tỏa ra thăm thẳm ánh sáng ta muốn n g ư ơ i trồng tộc này viên con mắt muốn các ngươi chủng tộc cường già chết rồi bảo lưu lại đến con mắt lạc vực cười nhạt một tiếng lộ hết ra sự sắp bén được ta có này r ứ t tiếng tam nhãn x à nhân thiếu chủ cao mày chốc lát cắn răng tàn nhận âm thanh đánh nhịp hòa âm bọn họ chủng tộc chết rồi bảo lưu lại đến con mắt u ý giá trình độ khó có thể nói nên lời cái tiêu tối thiểu là gông xiềng cảnh giới đỉnh cao tam nhãn xà nhân tộc người chết rồi mới có thể lưu lại chết rồi lưu lại con mắt tác dụng cũng lớn vô cùng tuy rằng không thể cấy ghép cho người khác thế nhưng con mắt này có thể bị rắn loại yêu thú hấp t h u lấy rắn loại yêu thú sử dụng sau có nhất định xác suất có thể kế thừa bọn họ chủng tộc con mắt năng lực dù cho cũng không có kế thừa năng lực cũng có thể tăng lên rắn loại yêu thú huyết mạch vì lẽ đó bọn họ chủng tộc lưu lại con mắt cực kỳ quý giá ngoại giới căn bản khó có thể cầu được có điều vì cái này màu đen cho con đánh cược một lần là đ á n giá loại này huyết thống cấp yêu thú khác tiềm lực lớn đến kinh người so với con mắt này càng quý giá vừa vặn hắn lần này ra ngoài mang ra đến một cái vốn là là chuẩn bị ở cảnh giới tăng lên sau khi vững chắc c ă n cơ nhưng giờ khác này ở này màu đen cho con trước mặt con mắt này giá trị liền thua kém rất nhiều hơn nữa hắn vẫn không cảm giác được đối diện thiếu niên có bất kỳ mạnh mẽ dấu hiệu đánh cược một lần liền đánh cược một lần liều một phen xe đạp biến mô tô lấy ra nhìn trước tiên đừng nghĩ há mồm chờ xúc dụng lạc vực t h ả n như nói n tam nhãn x à nhân thiếu chủ mễ mễ mắt sau đó từ chức nhận chứa đồ ở trong lấy ra một viên tỏa da nồng nặc ánh sáng con mắt con mắt tỏa ra mạnh mẽ khí t ứ c nhường xung quanh yêu thú trong nháy mắt cảm giác được hết u y thống áp chế đặc biệt là đối với rắn loại yêu thú mà nói loại này áp chế liền càng mạnh mẽ hơn có thể vậy thì đến chiến một hồi lạc vực gật gù một bước bước ra cái k i a tam nhãn xả nhân tộc thiếu chủ cũng đồng dạng một bước đạp đi ra hai người đứng lại mà đứng xung quanh nhân tộc cùng dị tộc nhân từng người đi xa đem nơi này làm thành một cái to lớn v õ đài trên sân tam nhãn xả nhân thiếu chủ tay phải tỏa ra nồng nặc lực lượng tinh thần trước mặt một viên thần vằn trong nháy mắt xuất hiện hóa thành ánh sáng thoạt đầu tán thời khắc một con to lớn rắn ảnh thình lình đứng th đây là một con to lớn rắn loại yêu thú toàn thân nó v ả y giáp hiện ra cứng rắn màu đen thỉnh thoảng sẽ có hào quang màu tím từ v ả y thượng lưu truyền tăng thêm mấy phân mạnh mẽ phòng ngự ư màu tím yêu xả phát ra hí hí lên hắn cái kia một đôi rắn mắt nhìn chằm chằm trước mặt lạc vực khát vọng lạc vực trên người chuyển đến huyết n ụ c khí tức tam nhãn xả nhân thiếu chủ trên mặt lộ ra tham lam nụ cười hắn nhìn cách đó không xa hở hướng lạc vực nụ cười trên mặt tùy tiện nhưng rất nhanh nương theo bốn vệ sáng từ bốn phía bước lên nét cười của nó hình ảnh nắp quãng bốn ba thiên địa dị hỏa còn có hơi thợ này là thiên địa tâm nhãn x à nhân thiếu chủ lui về phía sau hai bước đầy mắt đều là hoảng sợ cả người không ngừng được bắt đầu run dậy một đám thiên tiêu nhìn tình cảnh này lập tức trở nên nghiêm nghị lên đặc biệt là thiên địa hỏa linh tộc hỏa diễm hắn ngạc nhiên nhìn trên sân tình huống không biết làm sao con tiêu màu tím yêu x à cũng sửng sốt nó rắn con ngươi vẹn vẹn sửng sốt chốc lát lập tức cũng cảm giác được chính mình đ u i bị một bàn tay lớn bắt lại chuyển đến tiêu đốt cảm giác đau lạc vực nắm chặt này con màu tím yêu xả vốn đ o thiên địa dị hỏa trong nháy mắt đem bao trùm làm tràn đồng thời hắn cầm lấy này con yêu xả hướng trên đất mạnh mẽ chỉ ở trong trước mắt to lớn yêu x à bị lạc vược hướng trên đất nghện vô số lần đem đất đai đập ra sâu tầng hố to nó toàn bộ thân thể cũng đã bị ngọn lửa nương chín tỏa ra một loại nồng đầm mùi thịt các vị thư hữu đ ạ i đại cho đang thương tác giả quăng chút vì lại ạp đi ẩn đi c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm đánh bại chạm chạm chạm chạm chạm c oanh kích thâm thanh liên miên không ngừng màu tím yêu x à bị lạc vược tay cầm lấy đôi rắn trên đất oanh kích ra từng cái từng cái hố to ở hỏa diễm quay nướng ở trong màu tím yêu xả thịt trên người thơm càng nồng nặc vậy đều có một ít bị đốt hòa tan hơn nữa nay bốn cỗ hỏ l ệ n h giá đóng băng này hai loại không giống nguyên tố lẫn nhau nhường yêu xả cũng không còn sức phản kháng chiến cuộc nhanh chóng chuyển biến nhường ở đây một đám thiên kiêu đều cảm giác được hí k ị tính nhân tộc ở hưng phân chấn động dị tộc trầm mặc từ huyết tộc nhưng là lộ ra quả thế giáng vẻ tam nhãn xả nhân thiếu chủ cũng hoàn toàn là bối rối nhưng rất nhanh hắn lập tức thôi thúc chính mình thần văn lực lượng gia trì chính mình bản mệnh yêu xả làm tam nhãn xả nhân bộ tộc hắn khắc họa thần văn đại đa số đều là dùng cho phụ trợ bản mệnh yêu xả đến tác chiến thần văn tất cả đều là gia trì loại hình thần văn lúc này lực lượng tinh thần trong nháy mắt cháy bùng thúc đẩy mấy viên thần văn muốn dấu ấn ở màu tím yêu xà trên người có điều đang đến gần thời khắc một vệ cực hạn trắng ánh sáng màu làm cháy bủng băng ngọn lửa màu xanh lam nhiên nhiên bước lên đem bốn phía tất cả đông lại liền thần văn cũng không cách nào phá tan dị hỏa phong tỏa tiến vào bên trong đòn đánh này không c h ú n g tam nhãn xà nhân thiếu chủ cắn r ă n g hắn không thể nào để cho lạc vược đạt được thắng lợi chỉ có thể phát động ra công k í c h mạnh nhất liều hắn một cái bởi vì một khi thua loại tia đánh đổi ngay cả mình đều không thể chịu đựng cái tia con mắt nhưng là vật truyền thừa nếu như không phải là bởi vì hắn thiếu chủ thân phận cũng căn bản không tới phiên hắn đến trong đó quý g i a khó có thể dùng lời diễn tả được tối thiểu có thể làm cho hắn bây giờ huyết mạch năng lực tăng lên một cấp độ cũng có thể nhường thiên phú của hắn cất cao một tầng nếu như thua liền đại diện cho này một con mắt nước chạy về biển đông hắn muốn tăng cảnh giới lên cơ sở liền ít đi một phần sau đó tiền đồ cũng là chật hẹp một p h ầ n nhưng nếu như thắng dù cho là hắn này một chiêu ám chiêu đem lạc vược giết chết tam nhãn x à nhân tộc cũng sẽ tận lực đem hắn bảo vệ không cho hắn bởi vậy chịu đến bất kỳ một điểm thương tổn không chỉ bởi vì hắn là thiếu chủ càng bởi vì đến khi đó hắn không chỉ có trưởng khống màu đen cho con càng nắm giữ cái khác bạn cùng lứa tuổi khó có thể sánh ngang thiên phú cùng thực lực như vậy hắn lập tức thì sẽ thăng tiến trong tộc cấp cao nhất tầng lại thêm vào thiếu chủ thân phận tuyệt đối có thể bảo đảm hắn không chết liều một phen xe đạp biến mô tô ba ánh mắt ít người chủ nhắm lại chính mình đôi mắt kia chỉ còn lại chính mình cái kia viên chủng tộc chi nhãn tỏa ra óng ánh vừa thần bí huy năng lúc này hắn toàn bộ lực lượng tinh thần toàn bộ vùi đầu vào chủng tộc chi nhãn ở trong từng viên từng viên thần văn lực lượng trồng chất ở trong đó sát phạt lực lượng hiện lỗ hết nay đồng dạng là bọn họ này một đôi mắt năng lực đặc thù tập mở rộng nhận biết thao túng gian thú mở rộng tấn công bằng tinh thần làm một thể chủng tộc c h i nhãn chính là bởi vì chúng nó này một con trời sinh con mắt dựa vào này năng lực đặc biệt tam nhãn x à nhân tộc mới có thể trở thành một chủng tộc mạnh mẽ lúc này thừa dịp lạc vực chính đang đánh đập màu tím yêu x à thời khắc tam nhãn x à nhân thiếu chủ nhắm vào lạc vực đ ư c điểm cái k i a một con chủng tộc c h i nhãn nổ tung ra hào quang áo ánh lưu tuyến hình tia chấp đường vòng cung áo ánh đi tới thẳng tắp hướng về lạc vực sau lưng manh tới nay biến ảo một màn n ư ờ n g trên chiến trường tình huống lại một lần nữa biến đổi ánh mắt của mọi người nhìn kỹ lạc vực vị trí chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện So l ớ người hào q u a n đóng ánh ở lạc v âm âm tin tưởng u n g đều có thể nhận ra được nay huyết mục rõ ràng chính là tam nhãn xả nhân thiếu chủ bản bệnh yêu xả lưu lại thế nhưng ở này máu tươi ở trong mọi người cũng không có cảm ứng được lạc vực khí tước có điệu nương theo sương ngủ tàn đi mọi người phát hiện nguyên bản phát ra cái k i a một đạo hào quang óng ánh tam nhãn xà nhân thiếu chủ chính nằm trên đất thoi thót hắn lúc này vô lực ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi cả người trạng thái suy sụp đến cực điểm ở ngoài biểu lộ ra trên mặt đều là khô quắt khô khan nó biển tinh thần bên trong lực lượng tinh thần dĩ nhiên bị tranh thủ liền linh hồn cũng đã bị phá nát một phần lúc này miễn cưỡng đem chính mình bản bệnh yêu xà đánh giết hắn căn cơ đã bị hao tổn nghiêm trọng con mắt của hắn đã có vết d ạ n nước hiện lên này một viên chủng tộc chi nhãn đã không lại nắm giữ nhất lúc mới bắt đầu hoàn bị sức mạnh đã thương tổn đến nhất trong đó trọng yếu bản nguyên. miễn cưỡng giết chết chính mình bản m ệ n h yêu x à nhường lực lượng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng nhường hắn này đặc biệt chủng tộc thiên phú cũng không cách nào quay về hoàn hảo xảy ra chuyện gì người k i a tộc ở nơi nào l i ê n tam nhãn x à nhân tộc thiếu chủ con k i a bản m ệ n h yêu x à cũng đã bị hoành thành thịt nát người k i a tộc thiên kêu i dĩ nhiên không biết hình bóng khoảng cách gần như vậy bên dưới trừ phi hắn rất nhanh né tránh bằng không một khi bắn chúng sau khi hắn tất nhiên cũng đã bị thương thật nặng nhưng hôm nay người nhưng mất tung ảnh cảnh tượng như vậy là người nghĩ hoặc hết thể người ở vừa nay đều không nhìn thấy lạc vực vốn không biết tại sao bây giờ lạc vực như là biến mất rồi như thế cũng đang lúc này, vỗ tay âm thanh truyền đến tùy theo xuất hiện chính là lạc vực bóng người trên người hắn không nhiễm một tia bụi trần hỏa diễm lùi tán mạnh mẽ uy năng dĩ nhiên tản đi ha ha ha mở mang tầm mắt mở mang tầm mắt ta tính toán tự tay đem chính mình bản mệnh yêu xà đánh giết ngươi nên tính là cái thứ nhất hơn nữa các ngươi này tam nhãn xà nhân tộc danh bất hư chuyển dường như nghe đồn bên trong nói các ngươi này một loại tộc cũng thật là tàn bạo quá mức đây lạc vực một bên vỗ tay một bên c ư ờ i nói loại cấp bậc đó công kích căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn tốc độ của hắn đã là người khác khó có thể tưởng tượng thoáng qua cũng đã tránh thoát chùm sang kia chỉ để lại con kia màu tím yêu xà thừa bị thương tổn tam nhãn xà nhân thiếu chủ đòn đánh này vốn là tích chữ chỉ còn lại toàn bộ lực lượng tinh thần lực s á t thương phi thường bất phạm lại thêm vào màu tím yêu xà đã bị dị hỏa thiêu đốt k ề bên tử vong ở đòn đánh này hoành kích bên dưới toàn bộ đều trực tiếp bị nổ tung bị chủ nhân của chính mình đưa đi quy thiên khi thấy lạc vực xuất hiện một khắc đó tam nhãn xà nhân thiếu chủ nội tâm phòng tuyến triệt để tan vỡ cả người tại châu ngây ngốc ở tại chỗ lúc này dây đặt hối hận cùng tuyệt vọng tràn ngập ở đáy lỏng ép tam nhãn xà nhân thiếu chủ không cách nào thờ dốc như vậy hắn đối mặt lạc vực trào phúng liền chừng đối phương một chút dũng khí đều không có hắn hôm nay triệt để đầy bàn đều v h u a còn dám lại khiêu khích tam nhãn x à nhân tộc căn bản sẽ không lại đồng ý che chở hắn bản thân hắn vừa nay trí mạng ra tay cũng đã trái với quy tắc nhân tộc là có thể mượn cơ hội này chiếm tự phong nhưng nếu như trận chiến này có thể thắng lợi như vậy tam nhãn x à nhân tộc cũng đồng ý bảo vệ hắn dù sao một cái có trưởng không không biết gì thú tộc t r ư ở n g con trai tiền đồ vô lượng nhưng bây giờ hắn thất bại tất cả cũng chỉ là nói x u ô n g hắn không chỉ thu được không được màu đen cho con còn triệt để đánh mất thiên phú như vậy hắn căn bản không lại có bất kỳ một tia giá trị liền một tia giá trị đều không có tam nhãn xả nhân tộc cũng sẽ không đồng ý che chở hắn ngược lại tộc trưởng huyết thống nhiều chính là chết thì chết không có giá trị có huyết thống có ích l i gì dưới tình huống như vậy hắn hôm nay chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt của mọi người đều là như vậy trói mắt nhường cả người hắn dường như đưa thân vào hầm băng bên trong rơi vào tuyệt vọng vực sâu một thân một mình cô độc g i á n mua nhìn bốn phía thế giới hắn chỉ cảm thấy thế giới này là như vậy k h ó ưa hắn nhắm hai mắt lại muốn làm bộ té xịu thoát đi thế giới này đem đồ vật cho ta trước tiên tam nhãn xả nhân tộc nên không đến nỗi không chơi nổi đi lạc vực đá, đá tam nhãn xả nhân thiếu chủ trực tiếp ở trên vết thương sắc mới nằm trên đất tam n h ã n xả nhân thiếu chủ yên lặng lấy ra cái k i a m ộ t con mắt để ở một bên hắn vô lực quận mình trên đất không dám lại mở mắt ra đối mặt bốn phía cười nào ánh mắt đem cái k i a m ộ t con mắt lấy tới để vào chiếc nhẫn chứa đồ ở trong l ạ c vực xem hướng về người xung quanh tộc trầm giọng nói đa tạ chư vị đồng bào nên nên mọi người đều là nhân tộc đồng bào trong lúc đó không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn khách khí chúng ta ngược lại cũng không đến giúp ngươi cái gì mọi người bèn nhìn nhau cười ở vừa n ã y chuyện như vậy qua đi ở đây hết thể người lực liên kết hack nhưng đã đến một cái rất cao mức độ trong ngày thường tuy rằng vốn không quen biết từ người n g thuộc về không giống thành trì nhưng giờ khác này làm ngoại tộc bắt nạt đồng bào thời điểm hết thể mọi người vận t hành một luồng dây thừng cộng đồng chống lại ngoại tộc tuy rằng bọn họ cũng không có đối với lạc vực đưa đến cái gì trợ giúp nhưng hành vi như vậy là vô cùng tốt nhường lạc vực trong lòng ấm áp nguyên bản tiện nô rút t r ư ơ n g tình cảnh chỉ ở chỉ chốc lát sau liền tàn đi quay về bình tĩnh mọi người tộc thiên tiêu bảo tọa giáng lâm dù sao đây mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng cái khác những gì tộc kia nhìn một chút ngã trên mặt đất tam n h ã xả nhân thiếu chủ mỗi người bọn họ lắc, lắc đầu cũng tương tự đi tới dây núi vị trí còn lại những k i ê u tam nhãn xả nhân tộc người ở một bên chờ đợi ở kết quả cuối cùng không đi ra trước n à y vẫn cứ hay là bọn hắn thiếu chủ vì lẽ đó bọn họ cũng không sẽ lập tức liền căn bản không còn hắn nhưng tam nhãn xả nhân tộc thiếu chủ sau đó kết quả không nằm ngoài hai cái hoặc là là từ đây lột trừ thiếu chủ thân phận từ đây trở thành một giáp rưỡi thiếu ra hoặc là chính là trong tộc dành cho đại bảo vật lần nữa khôi phục hắn sức mạnh bản nguyên nhường hắn lần nữa trở thành một tên t i ê n tiêu nhưng hết thể mọi người biết cái thứ nhất độ khả thi càng cao hơn bởi vì nay trung pi là lấy võ vi tôn thế giới mất đi tiềm lực vậy thì đại diện cho hắn cũng lại không bồi dưỡng giá trị vốn là tam nhãn x à nhân thiếu chủ nắm giữ trước mặt x à nhân tộc tuổi trẻ một mạch mạnh mẽ nhất tiềm lực cho nên mới có thể thu được cái kia một con mắt cho nên mới tiêu hao lớn đánh đổi đem hắn đưa đến này cuộc thi tập luyện tiểu thế giới nhưng bây giờ không c h ọ n vẹn chủng tộc sức mạnh bản nguyên hắn chỉ có thể bị lập tức vứt bỏ như vậy một tên r ấ p r ư ỡ i đã không có cần thiết lại bồi dưỡng liên miên dãy núi ở ngoài đông đảo chủng tộc thiên tiêu từng người thân ở một bên chờ đợi cuối cùng chiến đấu giáng lâm theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua linh khí càng ngày càng nồng nặc n g tụ ở đây chính nơi, linh khí trở nên hướng về dây núi bên trong nhìn lại dần dần đã có linh khí hình thành sương mù ở trong đó bọc càng sâu nơi dây núi liền nắm giữ càng dày đặc c u ố c linh sương mù thiên tiêu bảo tọa sắp xuất hiện đông đảo thiên tiêu ánh mắt hừng hực bọn họ các loại thời khắc này đã đợi rất lâu rồi mỗi một giới thi đại học sau khi nhất là m người quan tâm chính là này cuộc thi tập luyện có thể có được mạnh mẽ nhất kiêu bảo tọa thiên tiêu liền có thể đúc ra mạnh mẽ nhất căn cơ cái này cũng là tại sao rất nhiều người cũng sớm đã đạt đến bách luyện cảnh giới đỉnh cao nhưng chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới vẫn chờ cho tới bây giờ chính là vì ngày này t ê u bảo tọa Thiên tiêu bảo tọa, là thượng của Lưu Lại bảo loại này đúc hồn khí bất kể là võ đạo vẫn là văn minh sư một đạo đều cực kỳ cần văn minh sư chủ tu chính là linh hồn cùng lực lượng tinh thần vì lẽ đó liền không cần nhiều lời mà võ đạo cảnh giới thứ hai xưng là vạn cân muốn tu luyện chính là đủ để chịu đ ự n g vạn cân trọng lượng linh hồn b á c h luyện thân vạn cân hồn muốn đem linh hồn tu luyện tới chỉ bằng vào ý niệm liền đủ để nâng lên vạn cân trọng lượng cấp khác vật nặng chính là vạn cân c h i hồn mà nay đốt hồn khí liền có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới thời điểm đem linh hồn rèn luyện đến một cái cực cao mức độ cất cao linh hồn nguyên bản hạn mức tối đa loại này cơ sở hạn mức tối đa vượt đến hậu kỳ trên lệch liền càng lớn sức chiến đâu cách biệt đến cuối cùng có thể chính là nghiền ép cấp bậc vì lẽ đó ngày này tiêu bào tọa liền dị chỉ cần có một tên thiên tiêu có thể hưởng thụ đến ngày này tiêu bào tọa tăng cường như vậy tiêu hao này đông đảo tài nguyên liền căn bản không t h ể t t ò i ở sau đó trưởng thành thiên tiêu có thể vì bọn họ mang đến càn mạnh mẽ tặng lại ở trong không khí không ngừng chuyển động lọt lên nhường linh khí bốn phía cũng tùy tùng tăng vọt tình cảnh như thế hấp dẫn đến mọi người từ bên kia nhìn sang ánh mắt tràn ngập c h á y nóng nhìn về phía cái kia đ ú c hồn khí ngưng tụ ra con rắn nhỏ ẩm màn ánh sáng màu trắng phía trước nhất nước ra rồi một vết n ư ớ c khiến người có thể tiến vào bên trong trong c h o n ớ c mắt một đám muốn tranh cướp thiên kiêu bảo tọa thiên kiêu nối đuôi nhau mà vào điên cùng hướng trong đó nhào tới chương một trăm bốn mươi bảy phân biệt đông đảo thiên kiêu trong nháy mắt tiến vào bên trong từng người hướng về chính mình vừa ý nhất thiên kiêu bảo tọa đi đến dị tộc cũng theo sát phía sau hướng về trong đó chen chúc mà tới lạc vực cũng không có vội vã chờ phía trước đông đảo thiên kiêu tiến vào bên trong sau khi hắn mới chậm r i hướng về trong đó đi tới ngược lại hắn muốn thu được cái kia thiên tiêu bảo tọa phần lớn người liền đi cũng không dám đi vu u chỉ trong lòng ốm A t thôn theo sát ở bên cạnh đi tới tiêu phàm tô mục linh hai người theo sau lưng cùng bước vào sơn mạch này bên trong làm xuyên qua cái kia nói màn ánh sáng màu trắng một loại áp lực liền tự nhiên mà sinh ra như là vùng không gian này ở bài xích chính mình như thế này cũng tương tự là thử thách một trong càng đi nơi sâu xa đi loại áp lực này liền càng mạnh là ngươi thử nghiệm xuyên qua ngọn núi được thiên kiêu bảo tọa thời điểm loại áp lực này chính là sẽ theo leo lên độ cao càng ngày càng gia tăng n à y cũng tương tự là vì có thể phân chia ra thiên kiêu cao thấp đủ mạnh người liền có thể đẩy áp lực này nhanh chóng đến trên đỉnh ngọn núi chỉ cần thông qua thiên kiêu bảo tọa thử thách liền có thể thu được đúc hồn khí thiên kiêu bảo tọa đẳng cấp phân chia cũng vô cùng đơn giản từ cao xuống thấp chia ra làm nhất đế tam hoàng thập nhị vương lục thập nhị tương ở trong này đế cấp thiên kiêu bảo tọa thiếu có người có thể thu được mà hoàng cấp nhưng là thuộc về riêng đông đảo tuyệt đại thiên kiêu gây nên đến nhiều nhất tranh đấu chính là này hoàng cấp thiên kiêu bảo tọa mỗi một giới cuộc thi tập luyện nhất làm cho người ta chú ý cũng chính là này thuộc về hoàng cấp thiên kiêu bảo tọa tranh cướp theo mọi người tiến vào bên trong xung quanh những n à y ngọn núi đó là thuộc về tướng cấp thiên kiêu bảo tọa tổng cộng sáu mươi hai tòa tổng cộng sáu mươi hai cái thiên kiêu bảo tọa những này mặc dù là thiên kiêu bảo tọa ở trong cấp bậc thấp nhất tướng cấp bảo tọa nhưng chúng nó hiệu quả cũng vẫn cứ là ngoại giới khó có thể với tới mạnh mẽ đi tới một chỗ ngọn núi bên cạnh thời điểm tô mục linh liền dừng lại ở nơi này nàng muốn đi tranh cướp này một tòa thiên kiêu bảo tọa lấy thực lực của nàng cũng chỉ có thể tranh cướp này một tòa thiên kiêu bảo tọa tên ốc lu chúng ta đã càng đi càng xa nhìn tiêu phạm ba người rời đi bóng lưng tô m ụ c linh thật lâu lặng lẽ nàng ở giang thành là số một số hai thiên tiêu bất luận thân phận bất luận thiên phú bất luận địa vị đều là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhưng bây giờ đến n à y huy diệu thành bên trong theo đông đảo cùng độ tuổi huy diệu liên bang thiên kiêu thì thí nàng rất hiển nhiên thiên phú cũng đã hạ xuống một tầng khóa này quái vật quá nhiều hàng đầu cấp bậc nhân tộc thiên kiêu cùng dị tộc hàng đầu thiên kiêu tính gộp lại đem vương cấp bảo tọa đều bào chọn những n à y hàng đầu thiên tiêu bất kể là chính mình gốc gắt vẫn là cái khắc các loại đều mạnh phi thường bây giờ chỉ cần là tu vi cũng đã đạt đến bách luyện cảnh giới đỉnh cao càng khỏi nói thực lực cũng chỉ có tiêu phàm như vậy thực lực kinh người tuyệt đại thiên tiêu có thể không chịu đến tu vi giàn g buộc bắt đầu tranh cướp này mạnh mẽ nhất vương cấp bảo t o ọ n tên ố c ta sẽ cố gắng đuổi theo bước tiến của ngươi này đ i ề u nhân sinh đường nếu như không có ngươi đồng hành vậy thì quá bình thản tô mục linh âm thầm hạ quyết tâm sau đó nàng quay đầu nhìn về phía dãy núi kia vị trí dứt khoát kiên quyết đi tới một chỗ ngọn núi bên cạnh lão đại liền như vậy phân biệt đi ta thực lực trước mắt cũng chỉ có thể tranh cướp này vương cấp bảo tọa hoàng cấp cách ta còn quá xa tiêu p h ạ m sau khi nói xong hắn khát vọng nhìn một chút nơi sâu xa cái k i a bốn ngọn núi sau đó liền xoay người hướng trên ngọn núi đi đến giờ khắc này cơ thể hắn vào đúng lúc này đạt đến trạng thái tốt nhất vô biên tinh lực lợn lở đỏ như màu máu võ văn chấp lộ sát ý vô biên lạc vực nhìn tiêu p h ạ m âm thầm có chút đáng tiếc bởi vì tiêu p h ạ m t h i ề n phú khắp nơi c h ẳ n g mọi người bên trong trừ hắn cùng vu h u chỉ ở ngoài cùng người khác khá là tuyệt đối xếp hạng thứ nhất nếu là ở đây hết thể người tu vi toàn bộ ở vào đồng nhất giai tầng vu u chỉ sức chiến đấu vẫn cứ là không nghi ngờ chút nào thứ nhất tiêu phàm có thể xế tiêu phạm mệnh cách tiên phú quá khủng bố chỉ cần không chết hắn chiến ý thì sẽ càng ngày càng mãnh liệt thực lực thì sẽ càng ngày càng mạnh lạc vực bây giờ mệnh số cũng không cách nào so sánh cùng nhưng tiêu phạm giống như hắn cất bước thực sự quá muộn hắn có thể dựa vào vô biên h ạ c san bằng này cất bước chênh l ệ n h nhưng tiêu phạm không được vì lẽ đó hắn hôm nay chỉ có thể tranh cướp vương cấp bảo tọa tiêu phạm cho tới hôm nay tu vi cấp độ chỉ là mới vừa đạt đến bách luyện chín đoạn nhưng thực lực của hắn không chỉ dừng lại tại đây năm cai kế tiếp vương cấp chỗ ngồi không khó hoàn cấp vậy thì không phải hắn giờ phút này có thể tranh cướp nên có nói hay không khóa này biến số quá nhiều Chỉ cần là có là thiên ể g ọ là nửa bước tuyệt đại nhân bước tộc tuyệt t đại i h kiêu hầu liền như bao tròn vương bao c ấ phú p ầ n lớn bảo tọa, h cấp cấp của hắn rất mạnh n à y đ ú c hồn khí tuy rằng hiếm thấy nhưng tương lai cũng không phải là không có cơ hội có thể bù đắp này một phần gốc gác con đường võ đạo che kín bụi gai ở trên con đường này có người có lẽ sẽ ở cất bức thời điểm so với người khác nắm giữ ưu thế nhưng cũng sẽ không vẫn nắm giữ ưu thế hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn tranh cướp vương cấp bảo tọa nhưng tương lai có thể hắn sẽ là nơi này hết thể người bên trong trừ hai người chúng ta ở ngoài người mạnh nhất vu u chị ôn nhu nói